Chương 701, Thần tự phong ấn Hôm nay bầu không khí bên ngoài cửa thuộc sơn phái đã khác hẳn khi xưa, không khí giống như đã cô động lại làm người ta sinh ra một loại cảm giác không thở nổi. Lúc này những người cảm nộ kiếm kỹ trước cổng thuộc sơn phái đều phải tránh ra một khoảng cách thật xa, trong ánh mắt bọn họ đều hiện lên vẻ hoảng sợ và khó hiểu. Bọn họ không thể hiểu nổi rốt cuộc đám người mới đến này đang muốn làm điều gì. Nhìn thấy khí thế hung hãn của đám người kia thì nhất định không có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng vấn đề là thuộc sơn phái người ta có hộ sơn đại trận. Trận pháp khủng bố kia cũng không phải là do gió thổi qua, mà đã được rất nhiều người dùng máu tươi và mạng sống để thử nghiệm. Chưa có bất kỳ người nào xông vào giữa hộ sơn đại trận này của thuộc sơn phái mà còn sống đi ra. Lại càng không có người nào thực lực mạnh mẽ dám vô ngực nói mình có thể phá vỡ trận pháp này của thuộc sơn phái. Nếu ai có thể phá vỡ được đại trận này thì thực lực bày trận của tên đó phải vượt qua lăng tiêu. Sự thật là sau thần chiến 15 vạn năm không có bất kỳ trận pháp danh tiếng nào được chuyển ra, cũng không có bất kỳ một gia tộc hoặc môn phái nào lấy trận pháp để giảng danh. Cho nên tất cả đám người đang đứng bên ngoài xem cũng không hiểu đám người mà khắp toàn thân đang chấp động những luồng khí thế cực mạnh này đến đây để làm gì. Chẳng lẽ bọn họ muốn dứt khoát khiêu chiến sao? Những người ánh mắt sắc bén nhận ra hai cha con Thủy Trường Xuân và Thủy Quân, bên ngoài lại lập tức vang lên những tiếng trao đổi khe khẽ Lao giả đó không phải chính là người làm ra động tính lớn ngày hôm qua sao? Lao sao lại tới đây? Lại dẫn theo nhiều người như vậy, chẳng lẽ muốn gây phiền thoái cho thuộc Sơn sao? Đừng nói nữa, xem ra chuyện này đúng là thật rồi. Ta cũng không hiểu, ngươi nói xem thuộc Sơn phái người ta trước nay vẫn rất khiêm tốn. Tông chủ Lăng Tiêu cũng là người trí công vô tư đã đem những lĩnh ngộ kiếm kỹ của mình khắc lên tảng đá. Tông chủ làm như vậy để tất cả mọi người có thể quan sát, sao lại còn có người muốn đối phó với hắn chứ? Trong ánh mắt những người yêu mến Lăng Tiêu thì hắn làm bất kỳ chuyện gì cũng chính xác, ngay cả tám chữ khổng lồ và vô cùng kêu ngạo kia cũng được bọn họ xem là những biểu hiện trí công vô tư của Lăng Tiêu. Không thể không nói người kia chỉ cần mấp máy đôi môi lên lên xuống xuống vài lần thì nói ra điều gì cũng rất có lý. Cha con Thủy Trường Xuân cũng không thèm quan tâm đến những lời bàn tán của đám người đứng bên ngoài. Lao biết rằng chỉ cần tiêu diệt thuộc sơn thì những thần thoại về lăng tiêu sẽ tự nhiên tan biến. Thực lực bây giờ của những người bên ngoài căn bản không thể tạo nên bất kỳ thành tựu gì được. Nhưng nếu cứ để những chuyện này tiếp tục phát tán ra bên ngoài thì lực ảnh hưởng của Thục Sơn Phái nhất định sẽ qua mặt bất kỳ một tổ chức nào khác trong thánh vực, trở thành một con quái vật vô cùng khổng lồ Đến lúc đó cho dù là bọn họ cũng căn bản không có thực lực và lá gan để động đến Thục Sơn Phái. Sau lương Thủy Trường Xuân có 30 người, chỗ này cũng không phải tập trung tất cả những người đến đây lần này. Đám người còn lại bị Thủy Trường Xuân điều động đến những phương hướng khác của Thục Sơn Phái. Trong lòng Thủy Trường Xuân vẫn ẩn giấu một bí mật cực kỳ sâu đậm, bí mật này cho dù là Thủy quân con trai hắn cũng không biết. Cũng vì bí mật này mà trong trận chiến hôm nay Thủy Trường Xuân căn bản không thể ra tay. Bởi vì Lao sợ mình vừa ra tay thì sẽ làm cho người bên trên chú ý với thực lực của vị kia, căn bản lão không thể có năng lực chống cự. Hơn nữa Thủy Trường Xuân cũng có thể cảm ứng được rất rõ, những người giống như mình trong thánh vực không phải chỉ có một người. Nếu không thì những năm gần đây các châu khác sẽ chẳng đột nhiên xuất hiện những thế lực cực mạnh. Sau thần chiến 15 vạn năm trong thánh vực đã hình thành một cục diện mới, nếu không có những người thực lực hùng mạnh làm người khác phải run dậy tham gia vào thì căn bản không thể hình thành cục diện như bây giờ. Bí mật này chính là thủy trường xuân căn bản không phải người trong thánh vực. Những người hùng mạnh trong thánh vực được chia làm hai loại, loại đầu tiên là những người sinh ra và lớn lên trên thánh vực. Tất nhiên những người từ nhân giới phi thăng lên giống như Lăng Tiêu cũng được tính vào loại người trên. Đám người này hoặc có được những công pháp bí tịch cao siêu, hoặc dựa vào thiền tư tuyệt vời của mình mà có thể trong một khoảng thời gian ngắn tu luyện đến cảnh giới rất cao. Còn một loại người nữa, đó chính là năm xưa khi thần chiến xảy ra thì những vị thần chết trận nhưng vẫn giữ lại ký ức được đầu thai sang kiếp khác, cũng chính là những vị thần chuyển thế trong truyền thuyết của thánh vực. Loại người thứ hai này giống như Diệp Tiên hoặc mạnh thiến đại tiểu thư của mạnh gia năm xưa đã bị lăng tiêu cấp đi hàn xương kiếm và cứu cả nã đa khắc ra ngoài, và một số người khác chính là thần chuyển thế. Bọn người này có một đặc điểm lớn nhất chính là trong mắt không có bất kỳ ai khác, hơn nữa tốc độ tu luyện lại rất nhanh, mà lại nhanh đến mức làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời bọn họ cũng có những pháp bảo hùng mạnh giống như Diệp Thiên có đại Nhật kim cương ấn. Nhưng trên thực tế thì trong thánh vực còn có một bí mật mà hầu như không ai được biết. Đó chính là trong thánh vực vẫn còn tồn tại loại người thứ ba. Mà loại người thứ ba này lại chính là thần. Năm xưa khi thần chiến xảy ra thì những kiếp tiền thần lớn nhỏ trong thần giới, kiếp hậu thần cũng nhiều không kể xiết, số lượng trí cao thần cũng có rất nhiều. Những tộc như tinh linh, thú tộc, ma tộc, hải tộc đều có những vị thần của chính mình. Hơn nữa những vị thần này cũng không thể tránh khỏi bị cuốn vào trong trận chiến. Trong mắt của rất nhiều người thì trận chiến năm xưa vô cùng ác liệt. Tất cả các vị thần đều đánh nhau để giải cơn thức. Mà trận chiến giữa đám thần này cũng chỉ có một kết quả, chính là chết. Nhưng trên thực tế thì những người có thể trở thành thần trong thần giới, dù là kiếp tiền thần hay kiếp hậu thần cũng làm gì có ai kém thông minh. Dù sao thì cũng phải có người tìm được phương pháp bảo toàn tính mạng cho mình. Điều này cũng rất dễ hiểu vì không phải tất cả mọi người đều muốn dùng sinh mạng của mình để đi tranh giành một lợi ích nào đó. Cho nên năm xưa trong thần chiến có rất nhiều vị thần lợi dụng lúc trí cao thần quản lý mình không để ý thì lén lút tự phong ấn lại. Phong ấn này chính là tự tán đi tất cả lực lượng của mình, làm chính mình lâm vào tình cảnh ngủ say chỉ lưu lại một luồng thần trí. Nhưng đám người này vẫn duy trì tốc độ hấp thu linh khí thiên địa. Chuyện này đối với rất nhiều vị thần thì còn khổ sở hơn so với cái chết. Một khi đã nắm giữ thực lực đến một mức độ hùng mạnh thì hầu như không có bất kỳ người nào muốn trả lại những lực lượng này. Cho nên khi đó hầu như không ai tin sẽ có người thật sự làm như vậy, bởi vì chỉ cần thần tính không tiêu tán thì cho dù chuyển thế luân hồi, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ khôi phục lại được thực lực của mình rồi quay trở về. Mà khi phong ấn chính mình lại thì chỉ cần bị người khác phát hiện ra. Chỉ cần kẻ đó là cường giả cảnh giới đại viên mãn là có thể giết chết bọn họ rất dễ dàng. Chuyện này đối với một vị thần thì tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nhưng nói như vậy cũng không phải tất cả mọi người đều không làm, bởi vì không phải ai cũng có dũng khí để chết trận rồi lựa chọn cách đầu thai trở lại làm người. Nhưng lỡ may khi chết thảm thiết mà thần tính cũng biến mất thì sao? Như vậy dù có giữ được trí nhớ nhưng muốn tu luyện thành một vị thần cũng là chuyện muôn ngàn khó khăn. Thủy Trường Xuân chính là một tên đại biểu cho loại người bảo thủ này. Khi thần chiến trở nên ác liệt nhất, hắn lựa chọn phương pháp tự phong ấn chính mình. Sau hơn 10 vạn năm giải bị động hấp thu thì cuối cùng hắn cũng tỉnh táo lại. Sau đó lại trải qua 5 vạn năm khôi phục lực lượng, giờ phút này Thủy Trường Xuân cuối cùng cũng đạt tới thực lực đỉnh cao của cảnh giới kiếp tiên thần. Là một người có thần tính, Thủy Trường Xuân tất nhiên cũng cảm nhận được trong thánh vực chắc chắn không chỉ có một người như mình. Cho nên trước khi lão vượt qua thiên kiếp để trở thành kiếp hậu thần thì bắt buộc phải đứng ra hợp nhất một thế lực. Mục tiêu của lão chính là Liên minh Nam Châu, nguyên nhân rất đơn giản vì thuộc Sơn Phái tuy danh tiếng vang dội nhưng đó cũng chỉ là do một mình lăng tiêu làm nên. Mà Liên minh Nam Châu lại không phải như vậy, sau rất nhiều năm tích luy thì thế lực của Liên minh Nam Châu đã sớm tiến lên một mức độ kinh người. Dù tôn gia đã dẫn theo hơn phân nửa gia tộc tách ra khỏi Liên minh Nam Châu. Nhưng chấn động này căn bản không thể làm cho thế lực trên phải đổ vỡ. Ngược lại, vì sự kiện này mà Liên minh Nam Châu lại càng trở nên đoàn kết, nếu xem xét trên lực ảnh hưởng thì cho đến ngày hôm nay Liên minh Nam Châu vẫn hoàn toàn xứng đáng là một thế lực đệ nhất tại Nam Châu. Nhưng trước khi Thủy Trường Xuân muốn ra tay lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, có vài gia tộc bị Liên minh Phương Nam mua chuộc thành công đã phản lại Liên minh Nam Châu. Tất cả những gia tộc này đều đột nhiên thay đổi gia chủ. Những người trong các môn phái bị liên minh phương Nam mua chuộc đều bị xử tử. Ngay sau đó gia tộc tư đổ minh chủ liên minh Nam Châu đột nhiên có một Lão Tổ Tông xuất sơn. Thực lực của Lão Tổ Tông này đã đạt đến mức siêu phàm chỉ cần một hành động dơ tay nhấc chân cũng có thể làm cho đất trời biến sắc. Thủy Trương Xuân cảm thấy hơi do dự, bởi vì người này đã có tên trong danh sách cường giả của Thánh Vực mà trước khi Lão Thành Thần đã từng tồn tại. Lao tổ tông kia của tư đồ gia tộc rất có thể đã tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong của kiếp tiền thần. Hiện nay thần giới đã bị thanh hà phong ấn hoàn toàn nên không ai có thể phi thăng lên được. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản rất nhiều người đề thăng thực lực của chính mình. Thủy Trương Xuân cũng biết kiếp tiền thần muốn đột phá đều phải bị thiên địa trừng phạt. Dù ở thánh vực hay thần giới đây cũng là một chuyện không thể tránh khỏi. Nếu thành công thì sẽ trở thành kiếp hậu thần hung mạnh, nhưng thất bại thì sẽ trở thành cho bụi. Thậm chí lúc đó ngay cả một chút thần tính vất vả tích lũy cũng hóa thanh hư vô, chưa nói đến thần tính, sợ rằng ngay cả linh trí cũng không còn lại một chút nào. Tuy nói có rất ít người tu luyện được đến cảnh giới này, nhưng rất nhiều năm trước Thủy Trường Xuân cũng từ thánh vực phi thăng lên. Hơn nữa khi lão phi thăng trực tiếp lên thần giới cũng đã có cảnh giới kiếp hậu thần, cho nên lão còn hiểu rõ hơn so với người bình thường. Vì vậy Thủy Trường Xuân tạm thời vứt bỏ đi ý nghĩ muốn tiêu diệt liên minh Nam Châu. Trước khi Lão biết được rõ ràng về người kia của tư đồ gia tộc rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì thì sau đó mới quyết định lại. Mà đúng lúc này con trai thủy quân của Lão lại bị người ta ước hiếp, Thủy Trường Xuân cũng đang muốn trắng trận mở rộng thế lực thì lại tìm được một đối tượng để lập uy. Hiện nay Lão không thể tấn công liên minh Nam Châu cũng không sao cả, chỉ cần Lão có thể tiêu diệt được Thục Sơn thì đã rất tốt rồi. Trận pháp sao? Thủy Trương Xuân nhìn hộ sơn đại trận trong làn xương dày của thuộc Sơn phái, trong mắt hắn hiện lên vẻ khinh thường, thầm cười lạnh trong lòng. Thật là quá khéo, người khác sợ ngươi nhưng ta thì đừng hỏng. Năm xưa khi ta còn ở trên thần giới cũng đã từng đoạt được một bí tịch của La Ma Giới. Bí tịch đó chính là một bản nhật ký, bên trong ghi lại rất nhiều những diễn giải về trận pháp. Thủy Trương Xuân hiểu rõ trận pháp này tuy nhìn thì có vẻ rất thần kỳ nhưng nếu tìm được bản chất của nó thì đơn giản đến mức làm người ta trận mắt há mộm. Thủy Trương Xuân vững vàng đứng trên mặt đất, phía sau lão có 10 người bao gồm rất nhiều gia chủ của Liên minh phương Nam. Bình thường đám người này đều là những nhân vật có uy tín và danh dự nhưng lúc này lại không ai có bất kỳ động tính nào. Đám người đều đang đưa mắt nhìn vị thủ lĩnh mới vừa thần kỳ vừa thần bí mà lại hùng mạnh kia của mình đang vui mừng vì cái gì. Chương 702 Phá trận Có nhiều người biết được lai lịch của Thủy Trường Xuân, biết được lão không cần phải ra tay, mà chỉ cần bùng ra một chút uy áp là có thể ép cho những cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong phải điên cuồng phung máu. Điều này làm cho tất cả mọi người phải cảm thấy run dậy đồng thời cũng cảm thấy hưng phấn. Bởi vì bây giờ người hùng mạnh này chính là thủ lĩnh của bọn họ. Tuy cũng không bao lâu nhưng Thủy Trường Xuân đã làm cho những tên bình thường mắt cao hơn đầu này biết được như thế nào mới gọi là thực lực chân chính, cái gì mới được gọi là cảnh giới. Cho nên tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục để Thủy Trường Xuân làm thủ lĩnh. Trận pháp của Thục Sơn Phái tuy thần kỳ nhưng ngoại trừ năm xưa đã từng vây khốn một số võ giả còn chưa tới cảnh giới đại viên mãn của Phương Gia ở Nam Châu thì chưa có một ví dụ chấn động nào có sức thuyết phục. Tuy đã rất nhiều năm không có bất kỳ ai dám tiến nào chỗ này nhưng điều này cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều đồng ý trận pháp của Thục Sơn Phái Hùng Mạnh. Chuyện này khác hẳn với phương pháp luyện đan của Lăng Tiêu. Tất cả những thế lực gia tộc mạnh mẽ ở Nam Châu chưa có người nào dám nói mình chưa từng mua và sử dụng đan dược của Thục Sơn Phái, cũng không có bất kỳ người nào nói đan dược của Thục Sơn Phái không hiệu quả. Nếu không thì cho dù là đồng minh cũng sẽ dùng nước miếng để dìm chết bọn họ. Ẩm! Một tiếng nổ lớn từ phương xa truyền đến, đánh thẳng vào cánh cửa yên tĩnh của Thục Sơn. Đám người đang vây quanh bên ngoài xem xét tình hình cũng cảm thấy trong lòng ớ lạnh, thầm nghĩ đánh thật sao? Có người không nhịn được phải bay lên không chung nhìn về phía địa phương phát ra tiếng nổ. Lúc vừa đưa mắt nhìn thì không sao nhưng sau đó trong lòng lại lập tức cảm thấy kinh hoàng rồi phát ra một tiếng hô sợ hãi. Trời! Đây đã xảy ra chuyện gì? Những người vừa bay lên không chung phải lầm bầm nói, ánh mắt bọn họ đều nhìn chầm chầm vào địa phương vừa bốc lên một luồng khói đen khổng lồ Chỗ đó vốn được một làn xương dày bao phủ, lúc này tất cả xương mù ở xung quanh đều đã tiêu tán. Nơi đó vốn là một rừng cây rậm rạp mà bây giờ lại xuất hiện một cái hố sâu vô cùng khổng lồ. Hố này có hình bầu dục, đường kính dài nhất khoảng hơn 1.000 thước, hẹp nhất cũng hơn 300 mét. Sâu không thấy đáy. Tất cả những người bay lên không chung đều không nhịn được phải hít vào một luồng hơi lạnh. Vẻ mặt mọi người đều có những biến đổi lớn, quay đầu lại nhìn về phía cánh cổng của Thục Sơn Phái đang lặng lặng đứng ở trước mặt đám người kia. Lúc này trong lòng bọn họ đã nổi lên những con sóng ngập trời. Khoảnh khắc này đã không thể dùng từ kinh hoàng miêu tả biểu cảm của bọn họ được nữa. Chẳng lẽ trận pháp thần thoại đã bảo vệ thuộc Sơn phái được 200 năm, ngày hôm nay cuối cùng cũng phải tan vỡ sao? Tất cả mọi người đều nghĩ đến chuyện một khi địa phương này bị phá vỡ thì tất cả những chỗ khác sẽ không còn vấn đề gì đối với đám người kia nữa rồi. Đồng thời lúc này những người đứng phía sau thủy trường Xuân cũng bị những người đang đứng xem bên ngoài nhận ra. Tôn thiết gia chủ tôn ra. Tương Vân bưu gia chủ tương lai của Tương gia, Hồ Đồng gia chủ hồ ra những phát hiện này làm cho tất cả mọi người đang đứng xem bên ngoài phải hoảng sợ. Thậm chí mọi người còn cảm thấy điều này kinh hoàng hơn cả chuyện Hộ Sơn Đại Trận của Thục Sơn Phái bị phá hủy. Không ngờ có nhiều người của Liên Minh Phương Nam xuất hiện ở chỗ này như vậy. Hơn nữa thân phận và địa vị cũng không phải loại thông thường nếu như vậy thì lần này tấn công Thục Sơn Phái là người của Liên Minh Phương Nam sao. Mà Lao giả đứng ở phía trước lại làm cho tất cả những người có địa vị cao nhất trong liên minh phương Nam phải cung kính chẳng lẽ Lao chính là tân minh chủ thần bí kia trong tin đồn sao. Chuyện này làm cho tất cả đám người đang vây quanh bên ngoài đứng xem cảm thấy máu trong cơ thể đột nhiên sôi trào lên, cái gì mới gọi là những xung đột thật sự chứ. Đây mới thật sự là xung đột. Người có thể thuyết phục được tất cả tộc nhân của các gia tộc trong liên minh phương Nam chỉ trong một khoảng thời gian ngắn là loại người đơn giản sao. Người thế này chống lại một nhất đại tông sư, tông chủ lăng tiêu cường giả thanh niên trong thánh vực thì sẽ tạo nên những chấn động gì đây? Điều này thật sự làm cho người ta cảm thấy chờ mong. Ẩm! Lại một tiếng nổ vang lên bên cạnh vụ nổ vừa nãy mà không có chút dấu hiệu nào. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám mây bùi hình nấm khổng lồ rồi chậm rãi bùng ra trên không trung. Trái tim trong lồng ngực của tất cả những người đang đứng ở đây đều nhảy dựng lên. Ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía thủy trường Xuân và đám người đứng sau lưng lão trong ánh mắt hiện lên một loại hâm mộ không thể nói thành lời. Nhưng đối mặt với tảng đá khổng lồ kia thì khỏe miệng thủy trường Xuân lại khẽ run khi tiếng nổ kia văng lên. Đám người phía sau lão định lực còn kém hơn, vẻ mặt của bọn họ rất cổ quái hình như có chút co rút lại, hơn nữa cũng tuyệt đối không phải vì vui mừng mà khỏe miệng co giật. Mỗi một tiếng nổ vang lên là đại biểu cho vài chục cường giả cảnh giới người tu luyện bị vỡ tan thành cho bụi. Mà những người chết đi này lại căn bản không biết được chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng rằng mình được tân minh chủ trọng dụng, còn tưởng rằng cuối cùng mình cũng có ngày được ngóc đầu dậy. Tuy Thủy Trường Xuân biết được một ít tri thức từ trong quyển nhật ký đến từ Lama giới kia, trong đó được ghi những kết cấu và cách phá giải trận pháp, nhưng lão lại không có biện pháp nào tốt với hộ sơn đại trận của thuộc sơn phái. Thủy Trương Xuân chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu rốt để hai bên lưỡng bại câu thương, chỉ biết sử dụng sinh mệnh của những người có thực lực để bổ sung vào những chỗ thiếu khuyết, nhờ vào đó mà đạt được mục đích phá trận. Loại phương pháp này quả thật rất hiệu quả, nhưng trong tu chân giới chỉ cần tùy tiện tìm một người tu chân có chút hiểu biết về trận pháp, thì làm gì có ai chịu cống hiến sinh mạng của mình để phá trận chứ? Cũng có một vài người không sợ chết, nhưng chẳng lẽ tất cả mọi người đều không sợ chết sao? Lại nói nếu dùng phương pháp này để phá trận thì chẳng những phải trả một cái giá đắt đồng thời cũng tỏ ra chính mình không có năng lực. Cho nên ở tu chân giới sẽ không có người nào sử dụng loại phương pháp này để phá trận. Nhưng ở Thánh vực thì lại khác, nguyên nhân cũng rất đơn giản vì thế giới này không có bất kỳ ai nghiên cứu đối với chân pháp, nên tất nhiên cũng không hiểu hành động của bọn họ có ý nghĩa gì. Mà lúc này Thủy Trường Xuân cũng cảm thấy chính mình làm như vậy cũng không có gì đáng phải xấu hổ cũng càng không cảm thấy đau lòng. Tất cả những người đang đứng ở đây không phải người của lão đều là người của đám thủ hạ gia tộc này, chết thì chết chứ có gì đâu. Gia tộc bọn họ sẽ nhớ kỹ những hy sinh này. Nếu có một ngày Thủy Trường Xuân Thống nhất thánh bực thì sẽ đối đãi thật tốt đối với con cháu của những tên đã chết đi. Thủy Trường Xuân thầm nghĩ trong lòng, lão cũng chưa từng ảm thấy ấy nấy, khoảng khắc này lão lại càng trở nên bình tĩnh. Bất kể thành công nào cũng không tồn tại hai chữ may mắn. Thủy Trương Xuân cảm thấy những suy nghĩ của mình rất con lý nên Lão cũng hài lòng chấp nhận. Lão hình như không cảm giác được ánh mắt đau xót của đám người đứng phía sau. Lão đang đợi, Lão đợi đến khi tên lăng tiêu kia không chịu nổi mà phải nhảy ra ngoài. Thủy Trương Xuân tin những hiểu biết của mình về tình tình lăng tiêu, thì tên này nhất định sẽ không nhịn được phải phóng ra. Đến lúc đó đám người bên mình đã mai phục sẵn nhất định có thể được phóng lên chém giết. Khi đó hộ sơn đại trận của thuộc sơn phái bị phá vỡ, tông chủ lại chết, cơ bản thì toàn bộ thuộc sơn phái lúc này cũng chẳng khác gì bị giết sạch. Thủy Trương Xuân cũng không muốn giết sạch tất cả mọi người, bởi vì lao biết đệ tử thuộc sơn phái thiên phú đặc biệt tốt, đây là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá. Hôn hộ thuộc sơn phái còn có thuật luyện đan thần kỳ. Thủy Trương Xuân cũng không lo đến chuyện giết chết lăng tiêu thì những phương thuốc của Thục Sơn Phái sẽ thất truyền. Lao nghe nói trước khi đan dược của Thục Sơn Phái được tiêu thụ với số lượng lớn thì lăng tiêu lại thường xuyên bế quan tu luyện. Thủy Trương Xuân biết rõ cho dù là thần chuyển thế thì tu luyện lên cũng nhất định phải đi từng bước một, đây là chuyện không thể giả tạo được. Một khi đã như vậy thì tên lăng tiêu kia làm sao có nhiều thời gian để luyện chế đan được. Lại nói là trưởng môn một phái thì không thể việc gì cũng phải tự mình đi làm. Cho nên thủy trường Xuân tin lần này có thể thu hoạch được rất nhiều. Lao cũng biết đám trưởng môn nhân gia tộc thủ hạ nếu không nhìn thấy được lợi ích khổng lồ ẩn giấu trong phương diện này thì làm sao có thể cam tâm tình nguyện đưa người của gia tộc mình đi tìm chết. Ừ! Trong lòng thủy trường Xuân hừ lạnh một tiếng rồi thầm cười gặn. Một đám ngu rốt bị lợi ích làm mở mắt, để các nguyên đếm thử một chút ngon ngọt thì sao? Những lợi ích cực nhỏ ta căn bản không thèm đặt vào trong mắt. Nếu các ngươi muốn bán mạng cho ta, thì những người đáng cho ta sẽ cho, nhưng nếu các ngươi dở bất kỳ thủ đoạn gì với ta, hừ. Trong mắt thủy trường xuân lué lên sát khí, đột nhiên vẻ mặt lão lại biến đổi, lông mày khai nhíu lại rồi cơ thể bay vụ lên không chung. Sau đó lao quay đầu nhìn về một phía khác. Đám người phía sau thủy trường xuân phản ứng hơi chậm một chút, nhưng cũng đều bay cả lên không chung rồi vẻ mặt trực tiếp thay đổi. Địa phương cách chỗ đứng của bọn họ vài chục dặm, sau khi vang lên những tiếng chiến đấu ngắn ngủi và kịch liệt thì có một bóng người màu đen chợt lué lên như tia chớp rồi biến mất. Nhưng đây chẳng qua chỉ là ý nghĩ mà thôi, những người đứng ở chỗ này làm gì có kẻ nào tầm thường. Đặc biệt là những tên gia chủ của Liên minh phương Nam, trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ hơn so với bất kỳ người nào khác. Những người được phái đi phá vỡ trận pháp của Thục Sơn Phái tuy không phải rất mạnh nhưng ít nhất cũng là những người tu chân có thực lực. Một nhóm ít nhất cũng mười mấy người thì cho dù bị đánh lén thì sao có thể giải quyết xong trận chiến trong thời gian ngắn như vậy, ít nhất cũng phải có cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp mới làm được điều này. Khoe miệng Thủy Trường Xuân hơi co giật rồi hiếp mắt lại. Lào nghĩ cho dù là ai giết người thì cũng không phải là người của Thục Sơn Phái. Bởi vì cho tới bây giờ thuộc Sơn phái bên kia cũng không truyền đến bất kỳ động tính nào. Lúc này Thủy quân bên cạnh Thủy Trường Xuân đột nhiên mở miệng nói. Phụ thân, để con đi giết chết tên gây rối kia. Thủy Trường Xuân lập tức đi mày thiếu chút nữa đã bột miệng nói ra. Tên xúc sinh ngươi, không có chuyện gì làm sao. Không thấy những tên khác không nói tiếng nào à sao ngươi lại phải há miệng ra. Thật ra Thủy quân cũng không phải không hiểu được đạo lý này. Nhưng thật sự là hắn quá căm hận thuộc sân phái. Hắn nhìn thấy có người muốn ngăn cản phá trận thì lập tức nhìn không được phải lên tiếng. Bởi vì hắn thấy chuyện này cũng chẳng có gì ghê gâm lắm, chẳng lẽ phải chơ mắt đứng nhìn những tên lấy cái chết để phá trận bị người ta giết sạch sao. Thủy quân cũng không biết khi mình nói ra những lời này thì những tộc trưởng gia tộc ở phía sau lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong ánh mắt của đám người này nhìn về phía Thủy Trường Xuân cũng hiện lên vài phần cân nhắc. Trong lòng lại cười thầm, nếu ngươi đồng ý thì sẽ phù hợp với nguyện vọng của chúng ta, nếu ngươi không đồng ý thì sau này còn kẻ nào phục ngươi nữa đây. Quả nhiên Thủy Trường Xuân gật đầu, sau đó nói, cẩn thận, trong lòng Thủy Quân lập tức cảm thấy ấm áp, phụ tử tình thâm. hắn gật đầu thật mạnh nói, con biết rồi, phụ thân ngài cứ yên tâm. Lúc này Phương xa lại đột nhiên truyền đến những âm thanh chém giết, nhưng những âm thanh lần này lại vang lên rất nhiều.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 Người đầu tiên ra tay không phải là thiên viên mà là Lang Vũ. Lang Vũ ở trong thế giới của hàm hàn bảo đỉnh tuy luyện rất nhiều năm, hắn đã xuất quan trước đây một khoảng thời gian đắn. Hôm nay người đàn ông lỗ mãng và nhiệt huyết năm xưa đã trở thành một người trung niên điềm tĩnh, thực lực cũng đã đạt đến cảnh giới người tu chân sơ cấp. Thực lực này nếu ở trong thánh vực thì nhiều nhất cũng nhất định là trưởng lao hoặc là quản sự cao cấp của một gia tộc nhỏ hạng trung. Nếu ở trong đại gia tộc thì cũng không tính là gì cả. Trong những đại gia tộc thì võ giả cảnh giới đại viên mãn tuy không nhiều, nhưng những người có thể tu luyện đến mức độ này cũng tuyệt đối không phải là ít. Cho nên Lăng Vũ chỉ mất một khoảng thời gian 3-400 năm đã tu luyện đến cảnh giới này, đây là một sự kiện tuyệt đối không thể tin nổi đối với những người bình thường. Phải biết rằng cho dù ở nhân giới thì những lao quái vật sống cả ngàn năm rất nhiều, Nhưng muốn tu luyện đến cảnh giới kiếm thánh thì cũng phải mất không biết bao nhiêu ngàn năm. Cho dù là những đệ tử của đại gia tộc trong thánh vực cũng không có mấy người đạt được tốc độ để thăng như Lăng Vũ. Nhưng thực lực như Lăng Vũ giữa dòng sông Cường Giả trong thánh vực thì hơi yếu. Nhưng nếu có người nào coi Lăng Vũ là một người yếu đuối thì kẻ đó nhất định sẽ chết rất thảm Kim cương phục ma kiếm trận cũng không phải chỉ có không phải chỉ có một loại hình thức biểu hiện. Nếu mở rộng ra thì sẽ trở thành kim cương phục ma kiếm kỹ. Cho dù là người bình thường thi triển bộ kiếm kỹ này cũng đều có thể gây ra sống xét. Người thi triển kiếm kỹ này cũng trận trừng mắt giống như hộ pháp, toàn thân có một khí thế cực mạnh. Cho đến ngày hôm nay binh đoàn tiêu chấp vẫn giữ tác phong năm xưa. Nhiều năm sống trong thánh vực làm cho những người đàn ông này trở nên trưởng thành và điềm tĩnh, sát khí và nhiệt huyết năm xưa hình như đã sớm biến mất. Nhưng trên thực tế thì có mấy người biết rõ nhóm người này đã đem những nhiệt huyết tuổi trẻ ẩn giấu thật sâu, chỉ khi nào đối mặt với chiến đấu thì mới biểu hiện ra bên ngoài. Về với mẹ người đi. Lăng vũ vung thanh hàn thiết đại kiếm trong tay lên, một kiếm chém đứt đôi một tên có thực lực không khác biệt với mình nhiều lắm. hắn trừng mắt rồi giận dữ hết lên. Các huynh đệ, còn nhớ rõ mỗi lần giết người phải làm gì không? Mẹ nó, đương hồng có tên nào muốn giành giật của lao tử Ngày hôm nay nhất định phải giết sạch đám không biết sống chết này. Thôi đi. Một gã thanh niên dáng người to cao, tướng mạo vô cùng nhã nhặn trên mặt còn mang theo nụ cười rất tươi nhưng lại không chút lưu tình đem thanh kiếm sắc bén trên tay đâm thẳng vào tim kẻ địch Sau đó hắn cười lớn nói. Có bản lĩnh thì cứ tự mình đi mà cướp, giống như năm xưa giết chết những tên cường đạo ước hiếp dân lành vậy, kẻ nào cướp được nhiều mới là anh hùng. Chó má, chương đại niên tiểu tử ngươi thật khốn kiếp. Người ủy mình có thân pháp tốt hơn láo tử, lúc nào cũng xài chiêu thức này hả, có thể đổi mới lại một chút được không? Lăng Vũ khua kiếm lên đỡ một chiêu hung hăng của đối phương, sau đó lại vô cùng tùy ý vung kiếm lên rồi cơ thể xoay một vòng. Tay trái của hắn không biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện một thanh đoạn kiếm sắc bén, thanh kiếm này mạnh mẽ đâm thẳng vào bụng tên vừa mới tấn công hắn. Khi tên kia còn chưa kịp ngã xuống thì đại kiếm của lăng Vũ đã chém người kia thành hai đoạn. Lăng vũ dụng mánh như vậy giết thẳng vào giữa đám địch vốn đang lo lắng bất an, giống như mánh hổ nhảy vào đàn dê. Ha ha, chiêu này rất tốt, vì sao lại phải đổi chứ? Ta đã nói rồi, nếu ngươi không chịu thì có thể nhận thua. 4. Cúp đi, ngươi mới phải nhận thua. Thân thể khổng lồ của lăng vũ phóng thẳng lên đá thẳng vào mặt một võ giả thoạt nhìn có cảnh giới người tu chân tiên thiên. Mặt tên kia lập tức tuôn ra đời máu. Ai thua? Ai bảo ngươi bỏ mất thời gian 3 năm tu luyện trong đỉnh? So sánh làm gì? Đến lúc đó ngàn vạn lần đừng cầu xin ta, ha ha ha. Tình cảm mấy trăm năm đã sớm làm cho nhóm thủ hạ tâm phúc trong tay lăng tiêu giới nhân giới năm xưa hỗ trợ lẫn nhau chiến đấu rất an ý tuy lời nói không chịu nhượng bộ nhau nhưng trên thực tế đây cũng chỉ là một phương pháo biểu hiện tình cảm của bọn họ mà thôi. Trong lòng đám người liên minh phương Nam bị điều tới phá vỡ đại trận của Thục Sơn Phái Vốn đã rất lo sợ. Nhưng không phải bọn họ biết được sự thật mình phải đi đến tìm chết mà sợ hãi vi danh dần được hình thành trong những năm gần đây của Lăng Tiêu. Ai biết được tên sắt thần kia có thể đột nhiên phóng ra hay không, với thực lực của Lăng Tiêu thì đám người bọn họ căn bản chẳng đáng là gì, cũng không đủ cho người ta sửa răng. Mà lúc này trên bầu trời có phạm vi vài trăm dặm trên thuộc sơn phái lại đột nhiên vang lên một âm thanh khổng lồ, âm thanh này giống như một hồi chuông dữ dội. Những huynh đệ phá trận, Các ngươi đã bị lợi dụng rồi. Đại trận của Thục Sơn phái ta lại dễ dàng bị phá như vậy sao? Có nghe thấy những tiếng nổ kia không? Mỗi một tiếng vang lên đều đại biểu cho một người phá trận về trời. Ha ha ha ha. Giọng nói này là của thiên viên. Hắn sử dụng đạo thuật truyền âm. Tất cả mọi người trong phạm vi vài ngàn dặm đều nghe thấy rõ ràng âm thanh của hắn. Khoe mắt của thủy trường xuân khét kéo căng lên, mà vẻ mặt của đám người phía sau cũng trở nên biến đổi. Khoe miệng thủy trường Xuân hiện lên một nụ cười lạnh, thầm nghĩ. Tâm lý trên sao? Lao vung tay lên, hàng trăm người từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện trước mặt rồi xếp thành một hàng rất chỉnh tề. Đám người này khí thế như cầu vồng, tất cả đều quỳ một chân xuống trước mặt thủy trường Xuân rồi cùng kêu lên. Xin bệ hạ ra lệnh. Bệ hạ. Bốn. Bệ hạ sao? Bệ hạ. Lúc này vẻ mặt của đám người đứng phía sau thủy trường Xuân mới hoàn toàn biến đổi. Những cơ thịt trên mặt đều điên cuồng co giật Bọn họ không thể tưởng tượng được vào thời điểm này Thủy Trường Xuân vẫn còn sử dụng phương pháp này Lao muốn tuyên bố cho người đời biết mình muốn xương Đế Thật là mưu kế thâm sâu Đám người đứng phía sau Thủy Trường Xuân Đều là những người có địa vị cao trong các gia tộc của Liên minh Phương Nam Có ai không biết mưu đồ của Thủy Trường Xuân Khi hắn công bố tin tức này ra bên ngoài Lúc này mọi người không ai phản đối thì chẳng khác nào tất cả gia tộc trong liên minh phương Nam đã sớm đồng ý để thủy trưởng xuân xưng đế. Tuy đây chỉ là thế lực đầu tiên xưng đế ở Nam Châu, tuy liên minh phương Nam biết sau khi thế lực của chính mình xưng đế và lập quốc thì tốc độ để thăng thực lực và hiệu suất làm việc sẽ hơn hẳn không biết bao nhiêu lần gia tộc không xưng đế. Tất cả cũng đều nghĩ đến chuyện thế lực của mình có nên lập quốc hay không, nhưng những chuyện thế này có liên quan rất lớn đến lợi ích, căn bản không thể giải quyết một lần là xong. Giống như sở quốc đột nhiên quật khởi sau đó lại thành lập đất nước và xưng đế chỉ là một nhà đầu tiên. Đám người tương vân biu và tôn thiết đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều thấy được trong ánh mắt đối phương sự bất đắc di thật sâu. Bọn họ không dám phản đối mà cũng không thể phản đối, vào thời khắc quyết định này nếu xảy ra nội chiến hoặc là có một chút đầu mối để xảy ra tranh chấp thì liên minh phương Nam sau này sẽ không còn trồ đứng trong liên minh Nam Châu nữa. Đừng nói đến chuyện trở thành thế lực mạnh nhất ở Nam Châu, mà chỉ những tổn thất khi tranh chấp cũng đủ để cho liên minh phải sụp đổ rồi. Vẹ mặt Thủy Trường Xuân vẫn rất bình tĩnh, thoạt nhìn thì không biết được đang vui hay buồn. Lao vô cùng ung dung vung tay lên, sau đó nói. thư khe hở của trận pháp thuộc sân phái. tấn công, nếu chống cự. Giết. Sau khi do dự, Thủy Trường Xuân tạo ra một quyết định rất hồ đồ. Nhưng trong mắt hắn thì những người không nghe lời đều là phần tử nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng tình hình này mà giết sạch những tên nguy hiểm đi. Tuân lệnh. Đám người bên dưới trả lời một tiếng vang dội đội ngũ ba bốn người bay thẳng lên trời rồi phóng thẳng về phía khe hớ trận pháp của thuộc sân phái. Khi đám người này tiến cận với khe hở thì đột nhiên nhìn thấy trong lỗ hổng này có một bóng người bay thẳng ra ngoài. Cũng có người muốn ra tay tấn công nhưng lại lập tức phát hiện ra người kia mặc y di phục giống như kiểu của chính mình, rõ ràng người này đã chết. Sau đó từ trong khe hở tràn ngập khói bụi lại có một người chậm rãi đi ra. Người này mặc một bộ y di phục màu đen, tóc trên đầu rất ngắn và trịa thẳng lên giống như một con nhím. Ánh mắt người này bắn ra những luồng hào quang cực kỳ khát máu và hung ác. Ánh mắt này căn bản không phải của một con người, mà giống như cái nhìn của một con manh thú hung ác. Vẽ mặt người này góc cạnh rõ ràng, khỏe môi hơi nết lên tạo thành một đường thẳng. Khi tên này đi ra thì một luồng khí tanh tửi từ trên người hắn bùng ra rồi vọt thẳng lên bầu trời. Hai mắt hắn lạnh lùng nhìn tên dẫn đầu đám người, chỉ nói ra một tiếng. Cút! Người là người phương nào? Hai mắt tên thị về dẫn đầu đoàn người bùng ra hai luồng hào quang sắc bén rồi nhìn chầm chầm vào người thanh niên áo đen. Trong lòng hắn thầm cảm thấy kỳ quái, người kia sát khí trầm trọng như vậy. Cũng không phải là những người thuộc sơn phái mà hắn được nghe nói tới. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, mình có cảnh giới đại viên mãn cao cấp, cũng là tâm phúc của bệ hạ nhiều năm nay. Ngày hôm nay bệ hạ đã xưng vương, mình chắc chắn cũng có một thân phận rất tốt trong tương lai. Là một quý tộc trong thánh vực, loại cảm giác có thể nắm trong tay sinh tử của người tu chân. Thật tuyệt! Điều làm cho tên thị vệ này cảm thấy không thể ngờ chính là người vừa đến chẳng những không trả lời câu hỏi của hắn mà cũng không có bất kỳ phong độ nào, dưới tình hình những người ở đây tự cho rằng không có bất kỳ khả năng gì. Lại ra tay đánh lén. Một kiếm. Chỉ một kiếm đã làm cho người thị vệ này ngã từ trên trời xuống đất, có người nhìn thấy một luồng kiếm khí đỏ như máu từ trên người tên kia bắn ra, nhưng khoảng cách kia, rõ ràng vẫn còn xa vài giảm nữa. Như vậy sao có thể dễ dàng giết chết một tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp chứ? Vẽ mặt tất cả mọi người đều trở nên không thể tin, nhưng phản ứng của bọn họ cũng không chậm. Tất cả đều rút bảo kiếm trong tay ra rồi dùng tốc độ nhanh nhất đánh thẳng về phía người hắc ý rìa kia. Trong khoảnh khắc này có mấy trăm luồng kiếm khí cắt khoảng không gian này thành từng mảnh nhỏ. Tuy chỉ trong nháy mắt không gian này đã khôi phục lại như bình thường nhưng vì kiếm khí quá nhiều mà làm người ta sinh ra một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Địa phương mà tất cả những tên kia ra tay giống như thời gian đã đột nhiên ngừng hẳn lại. Ẩm. Một tiếng nổ kinh thiên văng lên, mấy trăm luồng kiếm khí tập hợp lại tạo thành một luồng kiếm khí khổng lồ mà không có bất kỳ kẻ nào dám xem thường. Sau đó nó điên cuồng bùng nổ ra khắp bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người đều cho rằng tên hắc H.I.G kia, cho dù là lăng tiêu thì chắc chắc sẽ phải chết. Những người nào trong lòng sinh ra ý nghĩ này thì rất nhanh sau đó đã cảm thấy cơ thể mình tê dần, sau đó lại cảm thấy mất đi trí giác. Chỉ có tên thị vệ thủ lĩnh kia trừng mắt lên kinh hoàng nhìn vào người kia khắp thân thể đều là máu giống như nhìn thấy quỷ, tên võ giả khủng bố kia đã dung nhập vào trong hàng ngũ của chính mình giống như một sát thần. Những người nào trong lòng sinh ra ý nghĩ này thì rất nhanh sau đó đã cảm thấy cơ thể mình tê dần, sau đó lại cảm thấy mất đi trí giác.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 Người này vừa nói dứt lời thì đã vang lên hàng loạt những âm thanh ầm ẩm, rất nhiều những đoạn tay chân rời khỏi cơ thể đám người kia rồi từ trên trời rơi xuống đất. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một trận mưa máu gió tanh. Ngay sau đó những người may mắn còn sống sót hầu như đều dùng tốc độ nhanh nhất mà lui về. Trong nháy mắt đám người đã chạy ra mấy chục dặm, toàn thân run rẩy dùng đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía bên kia. Khi tên thị vệ thủ lĩnh nghe thấy người kia trả lời mình thì trong lỗ mũi phát ra một tiếng hử lạnh khinh thường. Hắn rất muốn phản kháng, rất muốn tấn công, rất muốn cho người khác thấy lập trường của mình, muốn biểu hiện khí thế thà chết chứ không khuất phục. Đáng tiếc là hắn chỉ có thể co giật khỏe miệng được vài cái, sau đó đầu gối đột nhiên trở nên mềm nhút rồi quỷ trên mặt đất kêu lên. Cương giả, đừng giết ta, đừng giết ta. Tại hạ có cha già có. Khi hắn nói ra những lời này thì không lương dập đầu xuống đất, nhưng khi đầu của tên này chưa kịp chạm xuống đất thì sau lưng đột nhiên bắn ra ba mùi ám tiễn tinh xảo. Ám tiễn này có hình tam giác bắn thẳng về phía người H-E-Z với lực lượng vô cùng khổng lồ còn tạo ra tiếng xé gió trên không chung. Đáng tiếc là tên này không được mãn nguyện, trên mi tâm đột nhiên xuất hiện một lỗ máu. Tên này còn không kịp hét thảm lên một tiếng thì hai mắt đã trợn trừng rồi bịch một tiếng, cơ thể cứng đờ ngã xuống mặt đất. Thật là vô dụ. Một người thanh niên khẽ nói rồi chậm rãi bước ra khỏi rừng cây, sau đó trong ánh mắt hắn lóe lên cái nhìn ú ám, chin chầm chầm lên người thanh niên hắc ý đi. Trong đôi mắt người hắc ý không có chút sắc thái tình cảm nào, hắn lạnh lùng hỏi. Người là ai? Tại hạ là thiếu minh chủ liên minh Vương nam. Thủy quân nói xong thì khẽ mở cây quạt trong tay ra rồi phất phất vài cái, giống như trước mặt không phải là trận chiến một mất một còn mà là nơi đàm luận chuyện phong tình. Nhưng dù hắn bình tĩnh như vậy là thật hay giả thì cũng đủ làm cho người khác phải cảm thấy bội phục. Thủy quân nói xong thì hai mắt đột nhiên meo lại, người này chỉ cần nháy mắt là có thể giết mười mấy tên cường giả cảnh giới đại viên mãn, có thể là loại người thông thường sao. Trên cơ thể tên kia còn vương vẫn một luồng hắc khí khổng lồ đồng thời lại còn bùng ra một mùi máu tanh nồng đậm, cặp mắt lại ác nghiệt vô tình, người này giống như đã tu luyện một môn ma công vô cùng bá đạo. Không biết hắn có quan hệ gì với lăng tiêu đây. Thục sơn phái cũng là danh môn tránh phái, căn bản sẽ không thể thu nhận loại người này. Thiếu minh chủ liên minh phương Nam sao? Không phải người tôn ra à? Người H. y kêu túi đầu nói thầm một câu, sau đó hắn ngẩn đầu lên vẻ mặt kiên định nói. Ta mặc kệ ngươi là ai, bây giờ chỉ muốn nói với ngươi một câu cút. Thủy quân bị tên H. y kia mắng thì cảm thấy sướng sốt. Hắn đứng ngây người chỗ đó nữa ngày mà không có bất kỳ phản ứng gì. Một lúc lâu sau hắn mới ngẩn đầu lên, cười lạnh vài tiếng rồi nhìn về phía tên hắc y. y kia với ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. Người lạ quá gì? Ừ! Đợi đến khi chúng ta phá vỡ trận pháp này sẽ giết sạch đám người ở đây. Ha ha! Nghe nói đám nữ nhân bên cạnh lăng tiêu cũng rất tuyệt, thiếu da cũng muốn nếm thử một chút. Thủy quân vừa nói vừa để ý những phản ứng của người H.I.I. kia trước mặt. Khi những cao thủ thật sự so chiêu thì nhiều khi còn đơn giản hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Thủy quân muốn chọc giận tên hắc y H.I.G. Sau đó lợi dụng khoảnh khắc này để tìm ra sơ hở. Nhưng hắn lại phải thất vọng, người mặc H.I.G. kia sau khi nghe xong những lời hắn nói thì không có bất kỳ cảm xúc nào, ngược lại tên kia còn thản nhiên nói. Chuyện này có quan hệ gì đến ta đâu. Ta chỉ biết người đến nơi này không phải để làm khách như vậy đã đủ rồi. Người mặc hắc y -E gì kia vừa nói xong thì thanh kiếm trong tay giống như một con rắn quỷ dị bùng lên những ánh sáng điện rồi đâm thẳng ra. Nãy giờ thủy quân vẫn một mực đề phòng, đồng thời cũng tìm kiếm cơ hội để ra tay. Nhưng lúc này hắn cũng bị một kiếm nhanh như chốc này làm cho sừng sốt, hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối phương không hùng mạnh bằng mình, nhưng kiếm của hắn vì sao mình lại cảm thấy tránh không được. Hình ảnh cuối cùng thủy quân nhìn thấy chính là một cái thi thể không đầu. Trên cổ đang tuân ra một dòng máu tươi khổng lồ Trong lòng hắn vẫn còn đang rất buồn bực và sợ hãi, đây là ai mà đầu lại bị người ta chém rớt. Sau đó hắn lập tức cảm giác được mình càng lúc càng bay cao, cuối cùng thì ý thức trở nên mơ hồ. Thủy quân đường đường là thiếu chủ của Liên minh phương Nam, có thân phận và bối cảnh hùng mạnh, không ngờ lại chết một cách lặng lẽ như vậy. Trên mặt triệu dụng không có bất kỳ biểu cảm gì, giống như chỉ bóp chết một con ruồi nhỏ bé. Hắn lạnh lùng nhìn đám người đang đứng trên bầu trời, những người này sửng sốt trong nháy mắt nhưng con mắt lại lập tức đỏ hồng lên rồi phong thẳng đến giống như đã phát điên. Thiếu chủ không ngờ lại bị người này giết chết ở nơi đây, cho dù bọn họ có thể bỏ chạy, thì chạy được đến nơi nào bây giờ. Đám thị vệ thủy ra sau nhiều năm tích lũy lực lượng, sự trung thành của bọn họ đối với gia tộc đã đạt đến một mức độ cực cao. Không ngờ cái triệu dũng đang đợi chính là điều này. Võ giả nhân loại khi ở vào thời khẩn trương thì tinh thần sẽ tập trung đến mức cao độ rồi phối hợp với thân thể tạo thành một cảnh giới tốt nhất. Đồng thời lúc này máu huyết của con người cũng trở nên sôi trào nhất. Triệu Dũng muốn chính là thứ này. Triệu Dũng hóa thành một ác ma khủng bố, hán điên cuồng cắt đứt từng sinh mạng. Khi tiêu chốc màu đen lué lên thì không còn bất kỳ người nào sống sót. Mà khi mỗi một người chết đi thì đều có một luồng hắc khí tiến vào mì tâm Triệu Dũng. Sau vài lần hít thở, khi hắn đã giết chết vài chục tên cường giả cảnh giới đại viên mãn, thì Triệu Dũng cảm giác được sức lực của mình đã không còn nhiều lắm. Mà người của đối phương cũng đã phát hiện ra chỗ này. Địa phương bên cạnh truyền tới những tiếng chém giết, đây là những đồng môn sư huynh đệ của ta sao. Trong lòng Triệu Dũng đột nhiên bùng lên một cảm giác hâm mộ nồng đậm. Nếu ta cũng có thể ở tại chỗ này tu luyện thì tốt biết bao. Giáng tiếc ta không thể. Trên mặt Triệu Dũng hiện ra một chút đau khổ, sau đó những luồng hào quang màu đỏ trong hai mắt lại càng trở nên mạnh mẽ. Cặp mắt màu đỏ máu của hắn đã làm người ta sinh ra một loại cảm giác không dám nhìn gần. Triệu Dũng cảm thấy tình cảnh trước mắt đột nhiên trở nên có chút mơ hồ, hắn gắng sức dùng tay rủi rủi mắt. Khi hắn mở mắt ra thì tất cả mọi thứ trước mặt đã biến đổi. Một không gian đỏ như máu. Triệu Dũng đảo mắt qua chỉ thấy khắp không gian đều có màu đỏ máu. Những âm thanh trên khắp thế giới đều đã tàn biến, chỉ còn lại tiếng trái tim hắn. Thình thịch. Thịch thịch. Triệu dung không biết mình đã như thế nào, nếu có sư phụ ở đây thì nhất định có thể giải thích cho hắn biết, nhưng hắn còn có thể được gặp lại sư phụ sao? Cho dù gặp lại hắn có dám tiến lên xác nhận quan hệ không? Nếu sư phụ thừa nhận chính mình, thì mình cũng chỉ mang đến cho sư phụ những phiền phức vô cùng vô tận. Thu một người tu ma làm đệ tử lòng can đảm của sư phụ cũng quá lớn. Hình như là một loại bản năng, Triệu Dũng xoay người lại đâm xuyên qua một người dám tiếp cận chuẩn bị đánh lén. Bảo kiếm trong tay Triệu dung cũng không ngừng lại mà được rút ra rồi dùng tốc độ nhanh như chấp bắn thẳng ra một luồng kiếm khí, hắn đẩy lùi một gã đang sông thẳng lên tấn công. Tình cảnh đỏ như máu trước mắt Triệu Dung vẫn không thay đổi. Triệu dung cảm giác được tính lực và thị lực của mình đã giảm xuống một điểm giới hạn. Bây giờ hắn chỉ dựa vào bản năng để chiến đấu, nếu dựa theo công pháp mà hắn đang tu luyện thì đây lạ là, là một chuyện tốt, bởi vì đây là dấu hiện cho thấy hắn sắp đột phá. Nhưng đối với tình hình trước mắt thì lại rất bất ổn. Người thuộc sơn phái cũng không phải không nhìn thấy một cường giả đột nhiên phóng ra bảo vệ bọn họ. Nhưng sát khí trên người triệu dũng lại làm cho tất cả những người thuộc sơn phái phải trùn bước. Lúc này Lăng Tiêu đang ở bên trong một ngọn núi sâu. Trước mặt hắn là những cây đại thụ cao trên trăm thức che phủ kín cả khoảng trời trong cánh rừng rậm rạp. Nhưng khi có một luồng sáng chiếu xuống luồng cây nhỏ bên dưới đại thụ thì ánh mắt lang tiêu lại nhìn chăm chú vào chỗ đó. Trong mắt hắn bùng ra hai luồng thần quang, luồng cây kia đột nhiên biến mất thay vào đó là một tế đàn hình tròn có đường kính hơn 10 thước. Mặt trên của tế đàn này được khắc lên rất nhiều con sóng năng lượng mạnh mẽ, nhưng từ những dấu vết ở mặt trên có thể nhìn thấy được nó còn rất mới. Giống như mới được tạo thành trong những năm gần đây. Lăng tiêu mang theo tám vị thê tử của mình ung dung bước lên trên tế đàn hình tròn này. Nhóm thượng quan vũ đồng và diệp tử đem một vài tinh thạch nhét vào trong những vị trí lõm và ở bên cạnh người trong tế đàn. Ngay sau đó, tế đàn lập tức bùng lên những luồng hào quang kim sắc dữ dội, tất cả mọi người lập tức biến mất. Ngay sau đó lăng tiêu xuất hiện ở hậu sơn thuộc sân phái. Tám người phụ nữ nhìn thấy tình cảnh quen thuộc trước mắt thì không nhịn được phải sinh ra một chút cảm khái. Nhưng lúc này bên ngoài lại liên tục vang lên những tiếng nổ ầm ầm làm cho tâm tình của các nàng giảm đi rất nhiều. Lăng tiêu khẽ động thần nghiệm, hàm hàn bảo đỉnh trong cơ thể đột nhiên xuất hiện giữa không trùng, bảo đỉnh to như lòng bàn tay lơ lửng trước người lăng tiêu. Ngày hôm nay hắn đã có thể luyện hóa hàm hàn bảo đỉnh trở thành nhỏ như móng tay. Quả nhiên là giới tử nạp tu di. Thu chân quá thần kỳ, vượt xa sự tưởng tượng của những phạm nhân. Đây là một câu trong Kinh Phật, trong Kinh có nói, hạt cải chứa tu di, giới tử nạp tu di, hạt cải nhỏ cũng như hạt mẹ vậy, hạt cải chẳng có phóng đại, núi tu di cũng chẳng thu nhỏ, làm sao bỏ núi tu di vào trong hạt cải? Là vì chẳng có lớn nhỏ cho nên có thể tương tức, tương dung, có thể dung chứa lẫn nhau. Chúng ta biết phân biệt lớn nhỏ, chấp trước lớn nhỏ, nhỏ chẳng thể chứa lớn. Đây tức là ma cảnh. Ma cảnh là từ vọng tưởng phân biệt, chấp trước sinh ra, nếu xa lìa vọng tưởng phân biệt, chấp trước thì chẳng có lớn nhỏ, trong ngoài, hạt cải sẽ có thể chứa núi tu di. Trên hàm hàn bảo đỉnh mở ra một cánh cửa, tất cả những người địa vị cao trong thuộc sơn phái tu luyện bên trong đều nối tiếp nhau đi ra. Tất cả mọi người đã biết có chuyện gì xảy ra chưa? Lăng tiêu nhìn thoáng qua mọi người, sau đó hỏi. Vẻ mặt mọi người đều trở nên vô cùng tức giận, tạo thành một luồng oán khí bốc thẳng lên tận chín tầng trời. Lang tiêu vung tay, hắn không nói những lời thừa thái. Vậy tất cả mọi người hay đi theo ta, đi giết chết con mẹ nó cho sảng khoái. Đúng lúc này địa phương chất chứa oán hận ở trước mặt bọn họ truyền đến một tiếng hổ gầm dữ dội và trên bầu trời lué lên một luồng hào quang kim sắc. Hai người kim hổ và tiểu Sửu dùng những thế tấn công vô cùng dữ dội giết chết những người tu chân đến đây quay phá. Sau đó lại nhìn chầm chầm vào đối phương xem còn có tiếp tục phái người tiến lên nữa hay không. Con của ta. Thủy Trương Xuân vẫn bình tĩnh và chầm ổn đột nhiên hét lên một tiếng đau thương giống như tiếng than của chim đô quên. Khắp người lao lập tức bùng lên một ngọn lửa màu đen. Nếu người nào không biết thì sẽ tưởng rằng ngọn lửa này bùng ra từ trong cơ thể lao. Nhưng nếu nhìn kỹ thì mới thấy ngọn lửa này cách thân thể Thủy Trường Xuân một khoảng cách nhất định. Tình cảnh này cũng là người ta nhìn thấy phải vô cùng sợ hãi, cơ thể thủy trưởng Xuân đột nhiên biến mất ở phương xa giống như giống như một ngôi sao biến mất giữa bầu trời đêm. Lão phóng đi để lại sau lưng đám người có địa vị tối cao trong liên minh phương Nam ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu có phản ứng trở lại, tất cả đều dùng mình sau đó lại liều mạng phong thẳng về phía thủy trưởng Xuân biết mất. Mãi đến lúc này trong lòng bọn họ mới cảm thấy hưng phấn. Đúng vậy, là kích thích bởi vì cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thực lực chân chính của Thủy Trường Xuân. chương 705, Khí thế của Triệu Dũng Người chết trong tay Triệu Dũng đã không thể đếm xuể, trên người hắn tuy không nhìn thấy một giọt máu nào nhưng sát khí ngập trời hình như lại có thể làm cho mắt của người khác đau đớn. Những chiêu thức của Triệu Dũng hầu như đều hết sức đơn giản và cứng nhắc, nhưng như vậy lại càng làm cho vẻ mặt người ta phải trắng xanh. Vung tay chính diện đâm ngược ra phía sau đâm nghiêng dù kẻ địch từ bất kỳ phương hướng nào phóng đến thì đều bị Triệu Dũng giải quyết bằng một loại tốc độ nhanh không thể tin nổi. Đột nhiên có mấy người từ trong thuộc sơn phóng ra như tia chớp, khi ánh mắt của bọn họ rơi lên người Triệu Dũng thì đều cảm thấy sử sốt. Một người đàn ông vạm vỡ có bộ dâu quay nón trầm giọng hỏi. Người là người phương nào? Triệu Dũng biết đây chính là những người trong thuộc sơn phái phóng ra, Hắn thầm nghĩ. Phản ứng của những người trong môn phái của sư phụ làm người ta phải lo lắng, nhưng những điều này cũng không đến lượt ta phải chỉ bảo. Nếu ta có cơ hội gặp được sư phụ, chỉ cần một khoảnh khắc thôi cũng được rồi. Triệu Dung thầm nghĩ trong lòng rồi thuận miệng nói. Người gặp chuyện bất bình thôi. Người đàn ông có bộ dâu quay nón chính là Lăng Vũ. Khi hắn nghe thấy câu trả lời của tên bùng ra luồng sát khí phóng thẳng lên tận trời này thì cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng hắn biết thiếu ra nhà mình giao thiệp rộng rãi. Nói không chừng đây là một người bằng hữu nào đó cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Trên người kẻ này tuy có tạ khí và mùi máu tanh làm hắn cảm thấy không thoải mái nhưng Lăng Vũ cũng không cần quan tâm. Tập tính giang hồ năm xưa vẫn còn được giữ lại rất nhiều trên người hắn, trong đó quan trọng nhất cũng chính là nghĩa khí. Sau khi nghĩ vậy, Lăng Vũ cười nói. Vậy thì xin đa tạ huynh đệ. Tạm thời không có thời gian nói chuyện hiếm. Đợi sau khi giết sạch quân giặc thì mời ngươi vào Thục Sơn nói chuyện. Triệu Dũng hơi lắc đầu, đang định từ chối, hắn biết thân phận của mình không thích hợp tiến vào Thục Sơn. Nhưng lúc này hắn lại đột nhiên biến sắc, hắn vung tay tung một trưởng đẩy đám người Lăng Vũ ra ngoài. Lăng Vũ vừa muốn chống lại thì đã nghe một tiếng gầm giận dữ giống như sấm nổ bên ai. Ngươi dám giết con ta, để ta băm ngươi thành vạn mảnh. Ẩm! Trong không khí vang lên một tiếng nổ dữ dội. Một con sóng khổng lồ đột nhiên cuốn thẳng vào đám người Lăng Vũ, lực tấn công Dũng mánh làm bọn họ cảm thấy cổ họng hơi ngọt rồi phun ra một ngụm máu tươi. Đám người lại nhìn về vị trí triệu Dũng đang đứng, chỗ đó đang bùng lên một làn sương máu ngập trời. Trong mắt Lăng Vũ đột nhiên đỏ rực lên, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm lớn vô cùng giận dữ. Tuy hắn không quen biết người thanh niên có tính tình tạ ác kia, nhưng người ta cũng giết người vì thuộc sơn, hoàn toàn là người đến đây giúp đỡ bọn họ. Hơn nữa nếu không phải người nọ tung một trưởng đẩy mấy người bọn họ ra ngoài thì bây giờ người chết cũng chính là đám bọn họ. Máu trong khắp cơ thể lăng vũ hầu như đã sôi trào lên rồi phóng thẳng về phía trước. Những người đàn ông binh đoàn kia chớp đứng ở phía sau lăng vũ làm gì có người nào không phải loại nhiệt huyết và trượng nghĩa chứ. Đám người nhìn thấy lao đại đã dẫn đầu sông thẳng lên, lúc này cho dù đối mặt với cái chết thì bọn họ cũng sẽ không những mày. Nào ngờ đúng lúc này đột nhiên xuất hiện dị biến. Trong làn sương máu kia đột nhiên vang lên một âm thanh hơi suy yếu. Các người tránh ra, người đều do ta giết, hắn muốn báo thủ thì cứ đến tìm ta. Lăng vũ trở nên sừng sốt ánh nước trong mắt trật lẻ, tức giận nói. Thôi lắm, dám giết người trong thuộc sơn thì phải được thuộc sơn phái đồng ý bất kể người nào đến đây đều phải tuân theo quy của của thuộc sơn. Lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hử giận dữ. Khẩu khí lớn lắm, cũng không biết nhìn tu vi của chính mình lăng tiêu kia cũng là loại không biết xấu hổ như các ngươi sao. Thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, đúng là một đám vô dụng Người này là Thủy Trường Xuân, khi nói xong láo lại lạnh lùng nhìn thoáng qua triệu dũng, trong giọng nói mang theo vài phần ngạc nhiên và thán phục Ngươi có thể không phải chạy trốn dưới một kích của ta sao? Tu luyện chính là ma công à? Ừ. Thục Sơn phải có quan hệ với người tu ma từ khi nào? Lăng Vũ cảm thấy sừng sốt, thầm nghĩ. Thảo nào mình cảm thấy người thanh niên này có chút cổ quái thì ra là người tu ma, nhưng người tu ma thì có sao? Lăng Vũ nhìn lên người trên không chúng nói. Lao giả kia, đừng nói nhảm nữa, muốn đánh thì cứ đánh. Nếu chết thì cũng do ta không bằng người, đừng giả vờ đại nghĩa, đã đến xâm phạm thuộc sơn ta thì đừng hỏng nguyên vẹn trở về, giết ta ngươi cũng đừng hỏng sống sót. Ha ha ha ha. Thủy Trường Xuân không kìm được phải phát ra vài tiếng cười lạnh. Muốn có khí phép sao? Ta sẽ thành toàn trò các ngươi Lúc này làn sương máu đang bao quanh thân thân thể triệu dũng đã có một vài biến hóa. Hình như làn sương kia càng lúc càng lớn rồi lặng lẽ lan rộng về phía thủy trường xuân. Nhưng khi thủy trường xuân phát hiện ra thì làn sương máu chỉ còn cách chân láo hơn 10 thước. Lão lập tức cảm thấy kinh hoàng. Lão vội vàng lùi cơ thể lại hơn trăm thức rồi thẹn quá hóa giận mà vung tay lên. Một luồng kinh khí mạnh mẽ lập tức phóng ẩm ẩm về phía triệu dũng. Trong ngáy mắt làn xương máu kia nhanh chóng ngưng tụ lại tạo thành một thanh bảo kiếm màu máu vô cùng khổng lồ rồi phát ra một mùi máu tanh cực kỳ gây mũi. Một tiếng nổ ấm văng lên, luồng kinh khí của thủy trường xuân đánh thẳng vào thanh bảo kiếm. Trên bầu trời lại lập tức bùng lên một tiếng nổ dữ dội, một con sóng khí còn mạnh hơn so với trước đó được lan rộng ra ngoài. Những chỗ nào con sóng này đi qua thì tất cả cây cối đều đổ dạng, những ngọn núi cũng sụp đổ, cảnh tượng thê thảm giống như ngày tận thế. Trong mắt thủy trường Xuân bắn ra những luồng hào quang trầm biếm. Tốt lắm, để ta xem ngươi có thể ngăn cản được bao lâu. Lúc này đám người lăng vũ rốt cuộc cũng biết được lao già kia có cách biệt quá lớn so với mình. Dù bọn họ có sông lên cũng căn bản là tìm chết, nhưng cũng không muốn đứng chơ mắt nhìn người thanh niên kia bị giết. Vì vậy lăng vũ vội vàng phân phó một sĩ binh bên cạnh. Mau đi báo cáo cho thiếu ra. Đúng lúc này thì đòn tấn công thứ 3 của thủy trường Xuân cũng đã được đánh ra. Tình cảnh của Triệu Dung ở bên dưới đã vô cùng thê thảm. Vừa rồi hắn đã giết được rất nhiều cường giả, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa được năng lượng thì sẽ không chật vật như thế này. Nhưng sự thật là hắn căn bản không có thời gian luyện hóa, khi đối mặt với một người có thực lực đạt đến cảnh giới kiếp tiền thần đỉnh phong thì hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Đây cũng là do thủy trường xuân sợ dẫn đến sự chú ý của người khắp bốn phương nên không thi triển ra những đòn tấn công mạnh mẽ nhất của mình. Lao chỉ áp chế thực lực ở cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong. Nhưng như thế này thì Triệu Dung cũng đã lành ít giữ nhiều. Ánh mắt Triệu Dung trở nên ảm đạm, tiếc nuối lớn nhất trong lòng hắn lúc này là không được gặp sư phụ ở trong môn phái của người. Dù chỉ là đứng ở xa liếc mắt một cái, hắn cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhưng đứng chờ chết cũng không phải tính cách của Triệu Dung. Lúc này khỏe miệng hắn hiện ra một nụ cười lạnh như băng. Hắn nhìn thoáng qua người đàn ông đang đứng phía sau một khoảng không phải quá xa kia. Hắn thầm nghĩ, đệ tử của sư phụ quả nhiên đều là những hảo hán, không ổng công ta chạy ngàn dặm đến đây. Trước khi ta chết thì giúp các ngươi một lần cũng tốt. Những còn năng lượng trong cơ thể triệu dung bắt đầu điên cuồng xoay chuyển. Trong nháy mắt tất cả năng lượng hắn vừa mới hấp thu được đã đều ngưng tụ lại cùng một chỗ. Sau đó trong mắt hắn lóe lên vẻ dứt khoát. Hắn lấy thân làm kiếm rồi điên cuồng phóng thẳng về phía Thủy Trường Xuân. Đòn tấn công thứ ba của Thủy Trường Xuân bị Triệu Dũng dùng kiếm tiện tay hất đi nơi khác rồi nổ ẩm ầm trên mặt đất. Xua đó Triệu Dũng lại phóng thẳng về phía Thủy Trường Xuân với khí thế không thể chống đỡ nổi, khí thế này làm cho Thủy Trường Xuân cũng cảm thấy chấn động. Công pháp của người tu ma quả nhiên là thần kỳ, thân thể Thủy Trường Xuân vội vàng lui về phía sau. lão biết đây là một đòn tấn công toàn lực của đối phương. Cho dù lấy thực lực của lão bây giờ chống đỡ cũng không tránh khỏi bị thương. Trong lòng thủy trường Xuân cực kỳ hoán hận tên này, cực kỳ thù hận tên lang tiêu kia và môn phái đang đứng sừng sưng trước mặt. Trong lúc nhất thời lão không kiểm tra thì đứa con trai đã phải bỏ mạng ở nơi đây, nếu không thể giết sạch đám người ở đây, thì con trai lão chắc chắn sẽ rất cô đơn. Thân thể thủy trường Xuân lui về phía sau quá nhanh. Lão cũng biết một đòn tấn công của tên trước mặt này chính là dùng tính mạng để phát ra, sau khi thi triển xong đòn tấn công này thì tên kia chắc chắn phải chết. Đúng lúc này từ chân trời xa đột nhiên phóng đến một luồng hào quang bạch sắc, đồng tử thủy trưởng Xuân chợt mở lớn, ánh mắt lão không kìm được phải nheo lại. Tốc độ của người đang phóng tới đã đến một mức độ mà chính lão cũng không thể bắt kịp. Đây là một loại tốc độ thường thấy ở những vị thần. Trong lòng thủy trưởng Xuân lập tức phán đoán thân phận của người đang phóng đến. Võ giả trong thánh vực căn bản không thể có thực lực này. Càng làm cho thủy trường Xuân cảm thấy tức giận chính là tên kia lại phóng thẳng vào giữa người Tu Ma và chính mình. Hai tay tên kia vung lên trong hư không rồi vỗ thẳng về phía thân thể của người thanh niên Tu Ma kia, mà tên thanh niên đang tấn công láo lại không có bất kỳ ý nghĩa phản kháng nào. Lúc này sát khí kinh thiên của tên Tu Ma đã hoàn toàn biết mất, trong cổ họng thủy trường Xuân như muốn nói ra một cái tên. Lăng tiêu. Trong mắt Triệu Dũng đã tràn đầy lệ nóng, cảm giác đâm đầu vào chỗ chết rồi sau đó lại được tái sinh là lần thứ hai hắn được cảm nhận. Lúc này gặp lại sư phụ, hắn có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại phát hiện mình chẳng phát ra được một chữ nào. Người quá lô mãng. Sao lại tùy tiện lãng phí tính mạng bản thân như vậy? Người lui xuống đứng quan sát đi, để ta giết hắn. Sau khi bị lăng tiêu vô một trưởng thì những mạch máu sắc bùng nổ trên thân thể Triệu Dũng lập tức lặng yên trở lại. Hắn lập tức trở thành một con mèo ngoan ngoãn, giống như kẻ vừa rồi dương nanh múa vướt không phải là hắn. Lúc này hắn gật đầu thật mạnh rồi cơ thể lập tức phóng về phái sau như tia chớp. Khi lăng tiêu làm những chuyện này thì Thủy Trường Xuân cũng không ra tay đánh lén. Không phải lão già này có khí phách không muốn ra tay đánh lén, mà lão phát hiện ra người đang đứng ở đối diện giống như một con nhím khổng lồ khắp toàn thân không có bất kỳ sơ hở nào. Lao rất muốn đánh lén nhưng lại sinh ra một loại cảm giác không thể xuống tay. Lăng Tiêu Cuối cùng trong miệng Thủy Trường Xuân cũng phát ra hai chữ. Lăng Tiêu nhìn Thủy Trường Xuân rồi gật đầu, ánh mắt hắn tĩnh lặng như mặt nước giếng sâu. Ngươi chính là Thủy Trường Xuân tân minh chủ của Liên minh phương Nam sao. Đúng vậy, ta là Thủy Trường Xuân. Lăng Tiêu, thực lực của ngươi đã đạt đến kiếp tiền thần định phong rồi sao. Đôi mắt Thủy Trường Xuân liên tục phóng ra hàng quang. Trên mặt tràn đầy những tia sáng phức tạp. chương 706, chiến trận. Nếu trước đây ta biết được thực lực thật sự của lăng tiêu thì sẽ không bao giờ tấn công nơi này trước. Cho dù có tấn công liên minh phương Nam cũng sẽ không đụng đến thuộc sơn. Ngày hôm nay mình đã ăn phải trái đắng rồi. Thủy Trương Xuân thầm nghĩ trong lòng, lao quét ánh mắt nhìn thoáng qua những tên đang đứng xem nào nhiệt ở rất xa. Khoe miệng lộ ra một nụ cười ác độc, lao thầm nghĩ. Muốn theo dõi cuộc chiến của kiếp tiền thần à? Nếu không trả một cái giá đắt, thì có thể sao? Lăng tiêu nhìn Thủy Trường Xuân rồi khe nói. Ngươi có biết, mỗi khi ngươi đứng ở chỗ này một lần hít thở thì thuộc hạ của chính mình sẽ chết đi một người. Sau ngày hôm nay sẽ không còn liên minh phương năm nữa. Tiểu tử, đừng khoan lác. Trên mặt Thủy Trường Xuân lộ ra một nụ cười châm biếm. Chỉ dựa vào những tên vô tích sự của thuộc sơn này sao? Nếu không phải vì ngươi thì Sơn Môn này đã không biết bị người ta đánh tan từ khi nào rồi. Muốn giết được ta thì toàn ra ngươi cũng phải chết. Ha ha, lão Phu chưa từng gặp qua tên tiểu bối nào vô tri và kiêu ngạo như ngươi. Sao? Thật không? Trên mặt lăng tiêu hiện lên vẻ hứng thú, hắn nhìn Thủy Trường Xuân cười nói. Dù sao ta cũng đứng đây quá lâu rồi, ngươi nên nói cho ta biết đã từng gặp qua người nào kiêu ngạo hơn ta chưa, được không? Ngươi! Ngươi! Thủy Trương Xuân tức giận đến mức máu sôi lên sung sủ. Đây là lần đầu tiên trong đời có người dám nói chuyện với Lao như vậy, hơn nữa đối diện với Lao mà vẻ mặt không chút biến đổi. Nhưng lão cũng lập tức bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ. Mình làm sao vậy? Chẳng lẽ vì chuyện con trai chết đi mà bị đả kích như vậy sao? Chuyện này có gì đâu, nên nhớ ngươi chính là thần, ngươi là một vị thần chân chính. Trong mắt Thủy Trường Xuân lué lên những luồng hào quang sắc bén. Lão nhìn chầm chầm vào lăng tiêu rồi đột nhiên mỉm cười, giọng nói trở nên hơi khẳng khàn. Tên tu ma giết chết con trai ta có quan hệ gì với thuộc sân ngươi? Sau khi nói xong thì ánh mắt Thủy Trường Xuân vẫn nhìn chầm chầm vào lăng tiêu. Lão cảm nhận được những con sóng dao động trên người lăng tiêu, dù tên này không thừa nhận cũng chẳng sao, dù sao thì sau ngày hôm nay mình sẽ đem chuyện này chuyển ra khắp thánh vực. Hơn nữa ta còn lấy danh nghĩa của Minh chủ Liên Minh Phương Nam phát thế, đến lúc đó để ta xem thuộc sơn phái của các người gặp phải những phiền phức gì. Nhưng không ngờ cặp mắt Lăng Tiêu vẫn cực kỳ thanh tĩnh, hắn nhìn Thủy Trưởng Xuân rồi thản nhiên cười nói: Người nói đến hắn sao? Hắn là đệ tử của ta, đệ tử làm chuyện gì thì người làm sư phụ như ta gánh vác. Không phải người muốn báo thủ à? Đến đây đi, không muốn chiến đấu ở đây sao?" Thủy Trưởng Xuân đột nhiên trở nên sửng sốt, Khỏe miệng khẽ nhét lên, trong ánh mắt láo nhìn lăng tiêu tràn đầy vẻ không thể tin, sắc mặt cũng có những biến đổi lớn. Ngươi ngươi nói tên Tu Ma kia chính là đệ tử của ngươi. Sau khi nói xong thì Thủy Trường Xuân lại nghiến răng kẹn kẹn. Thục sơn phái của các ngươi lại dám thu nhận loại đệ tử tạ ác. Ha ha, đúng vậy, chuyện này thì có sao. Trên mặt lăng tiêu hiện lên nụ cười, không có chút tức giận nào. Thủy Trương Xuân tức giận đến mức không biết nói lời nào. Sau khi lão áp chế sự giận dữ xuống lồng ngực thì mở miệng nói. Lăng tiêu, chúng ta đều là người có thân phận, ta không muốn đấu võ mồm với người, nếu có gan thì cùng ta chiến đấu một trận. Vẹ mặt lăng tiêu vẫn lộ ra nụ cười, hán gật đầu nói. Như người mong muốn. Lăng tiêu vừa nói xong thì thân thể đột nhiên phóng thẳng lên trời rồi biến mất trong không gian. Thủy Trương Xuân cảm thấy sửng sốt nhưng sau đó lại phóng thẳng ra ngoài không gian theo phía sau lăng tiêu. Hai người đều biết nếu ra tay dùng toàn lực ra tay ở đây thì sợ rằng Chu Vi Vạn dặm sẽ bị ảnh hưởng. Mức độ thiệt hại này không có bất kỳ một tên võ giả nào có thể chịu đựng được. Những cường giả đã vượt qua cảnh giới đại viên mãn, nếu chiến đấu trên mặt đất hoặc giữa bầu trời thì dù chết trận cũng không thể áp chế được lực lượng phá hủy cực kỳ khổng lồ trừ khi giao chiến trên trời cao hoặc ngoài không gian mới có thể mạnh tay thi triển toàn lực. Rất nhiều quân đội của Liên minh phương Nam điên cuồng phóng vào khe hở của hộ Sơn Đại trận Thục Sơn phái giống như Thủy Triều. Tất cả mọi người đều biết đây là cơ hội duy nhất để bọn họ có thể đánh tan Thục Sơn, đã đâm lao thì phải theo lao, chỉ được phép tiến về phía trước không được lui. Lần này tất cả các gia tộc của Liên minh phương Nam đã đều xuất hết vốn, Nếu bọn họ không thể đánh tan Thục Sơn Phái thì từ nay về sau liên minh phương Nam không còn thể diện nào nữa. Hơn nữa những đan dược thần kỳ của Thục Sơn Phái hấp dẫn bọn họ giống như vàng đối với phàm nhân, làm cho những gia tộc này trở nên điên cuồng. Điều đặc biệt nhất chính là những phương pháp luyện đàn, thứ này có thể bảo đảm năng lực khổng lồ của mỗi gia tộc trong tương lai. Nếu bọn họ còn đạt được những bí mật khác của Thục Sơn Phái thì cũng coi như đã thật sự phát tải. 3.000 binh lính của binh đoàn tia chốc chia thành 1.000 tổ nhỏ, mỗi tổ 3 người tạo thành kim cương phục ma kiếm trận. Khi đối mặt với những đội quân hung ác và mãnh liệt đang phóng đến thì trên mặt bọn họ không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, ngược lại tất cả mọi người còn mơ hồ cảm thấy hưng phấn. Những loại cảm giác háo hức này của binh lính binh đoàn tia chốc đã ảnh hưởng đến vài vạn đệ tử thuộc Sơn ở phía sau. Đám đệ tử này chia ra 5 người một tổ, cũng dùng kim cương phục ma kiếm trận. Nhiều đệ tử vẻ mặt vẫn còn mang theo những khí chất rất non nớt, nếu tính theo tuổi thì đã có người 4-500 tuổi nhưng nếu xét trên kinh nghiệm chiến đấu thì lại không có gì khác biệt với một đứa bé 8-9 tuổi trên nhân giới. Nhiều đệ tử từ khi còn 3-4 tuổi đã bị mang đến thuộc sơn, từ đó cũng bắt đầu lớn lên ở thuộc sơn phái. Đám đệ tử này từ lúc nhỏ đến tận khi trưởng thành phần lớn đều chưa đi ra sơn môn thuộc sơn phái. Những gì hiểu biết về thế giới bên ngoài chỉ được giới hạn bên trong những miêu tả của đám đồng môn bình thường được xuống núi rèn luyện. Những người này đều rất đơn giản, cũng vì vậy mà lòng trung thành của bọn họ đối với thuộc Sơn phái lại cực kỳ mạnh mẽ. Đây chính là nhà của bọn họ, sư phụ. Chính là cha mẹ của bọn họ. Kẻ nào muốn đến đây phá hoại mái nhà thì những người này sẽ liều mạng với chúng. Khi phải đối mặt với đại quân hùng mạnh của Liên minh phương Nam phong tới. Những người có địa vị cao trong Thục Sơn phái đứng ở hàng đầu tiên, vẻ mặt đều không biến đổi, trong ánh mắt đều là sát khí. Lãnh Thiên Thiên đứng trong đám người, nàng cùng hai nữ đệ tử của Thục Sơn phái đứng chúng một chỗ. Những người bên cạnh không ai biết được người phụ nữ xinh đẹp và lạnh lùng này năm xưa còn có vai vế cao hơn cả Lăng Tiêu. Mà cũng không có người nào biết Thượng Quan Vũ Đồng một trong 8 vị phu nhân của Lăng Tiêu cũng từng là thuộc hạ của Lãnh Thiên Thiên. Mỗi khi Thục Sơn phái có những hành động lớn, Lánh Thiên Thiên đều phải trầm tĩnh đứng bên trong đám đệ tử thuộc sân phái. Ngoài những khi Lăng Tiêu gọi nàng vào tụ tập với nội bộ thì Lánh Thiên Thiên đều phải cố gắng quên đi thân phận của chính mình. Nàng chỉ biết rõ hiện tại mình chính là một đệ tử bình thường của thuộc sân phái. Nàng từng cố gắng để tiến vào tinh vũ đường, vì thiên phú của bản thân rất cao, hơn nữa lại có thân phận là bạn cũ của Lăng Tiêu nên Lánh Thiên Thiên vẫn không thể tránh khỏi có nhiều cơ hội và lợi ích hơn những người khác. Hiện nay nàng đã trở thành thần tượng trong mắt rất nhiều đệ tử tinh vũ đường. Lúc này thực lực của lãnh thiên thiên đã đạt đến cảnh giới của người tu chân, chỉ còn thiếu một bước chân nữa là có thể tiến lên mức độ đỉnh phong của những võ giả trong thánh vực. Lãnh thiên thiên cố gắng dùng thực lực để chứng minh mình không thua kém bất kỳ người nào khác. Trong suy nghĩ của nàng cũng từng có một chút ái mộ đối với Lăng tiêu. Nhưng khi thời gian dần trôi qua nàng đã đem tất cả tâm tư của mình đặt hết lên trên tu luyện giống như Ngô Tú Nhi và Hoác Thanh Thanh. Cũng vì nguyên nhân này mà tốc độ đề thăng thực lực của các nàng nhanh hơn rất nhiều những người khác. Dù so sánh với đám phu nhân bên cạnh Lăng Tiêu, các nàng cũng không thua kém nhiều lắm. Ngày hôm nay nàng lại được nhìn thấy Lăng Tiêu, vẻ mặt hắn vẫn còn trẻ đến mức quá đáng. Hắn bình tĩnh nói chuyện với kẻ cầm đầu đám người đến tấn công tục Sơn. Thời điểm này là lúc Thục Sơn cần đến sự góp sức của đám người bọn họ. Tâm tình của Lanh Thiên Thiên đã trở nên bình tĩnh từ rất lâu rồi, bây giờ lại giống như một tảng đá ném vào giữa mặt hồ làm bùng lên những con sóng rung động Lúc này nàng cảm nhận được mặt đất dưới chân đang chấn động, nàng biết từ khi Thục Sơn phái được thành lập đến nay, đây mới thật sự là trận đại chiến đầu tiên. Nàng sợ sao? Lanh Thiên Thiên lắc đầu, trong lòng đột nhiên lué lên một ý nghĩ. Nếu mình chết trận thì không biết hắn có cảm thấy một chút đau buồn nào không? Đúng lúc này đột nhiên lãnh thiên thiên nghe thấy thu thần hét lớn. Giết! lãnh thiên thiên không nhịn được phải nắm chặt thanh bảo kiếm được lăng tiêu tự tay mang về tặng cho nàng. Lúc này trong ánh mắt của nàng trở nên vô cùng bình tĩnh, vì quân mà chiến. Chết không hối tiếc. Tác giả bỏ một chữ quân, có thể là phu quân, cũng có thể là quân vương. Đừng rối loạn đội hình, tất cả mọi người không cần hoàng hốt. Kẻ địch cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi, dù kẻ thù có cảnh giới đại viên mãn tiến vào trong trận pháp của chúng ta cũng chắc chắc bị vây khốn tính mạng. Giọng nói của lăng thiên khiếu vang vọng bên thai tất cả mọi người. Đúng là phụ thân đại nhân của tôn chủ, gương quý không bao giờ cùn. Mọi người cứ xem như đang luyện tập giống ngày thường, đẩy lui bọn họ, giết sạch kẻ địch. Mọi người hay tiến lên tạo dựng sự nghiệp làm rạng rỡ tổ tông. Vì thế hệ con cháu sau này... Vì xây dựng một giang sơn rộng lớn, mọi thứ sẽ được bắt đầu ngày hôm nay. Giọng nói này vẫn là của Lăng Thiên Khiếu. Bởi vì không phải tất cả mọi người trong thánh vực đều có tư cách chạm đến những ý nghĩa cuối cùng trong những lời nói kia, cũng không phải tất cả mọi người đều vì trường sinh bất tử. Có thể tu luyện kéo dài tuổi thọ mấy ngàn năm, có thể trở nên giàu sang, hai thứ này cũng đều là một mục tiêu mê người đối với võ giả. Lăng Thiên Khiếu nói như vậy để làm gì? Đây là một vị tướng quân được tôi luyện ra trong chiến trường trên nhân giới, tuy tính tình rất chính trực nhưng cũng hiểu rất rõ tâm lý con người. Những lời lăng thiên khiếu vừa nói ra không có bất kỳ sai lầm nào. Quả nhiên tất cả mọi người đều hưởng ứng. Quân đội của Liên minh phương Nam đến bất ngờ giống như từ trên trời ráng xuống. Bởi vì nhóm người trước đây tiến vào thuộc Sơn chấn chỉ có 300 tên nên cũng không tạo ra bất kỳ động tĩnh gì quá lớn trong thành thị mới xây dựng ngoài thuộc Sơn phái. Mà nhóm người đến đây hôm nay chính là những tên đã ẩn ngấp ở địa phương cách thuộc Sơn chấn vài nghìn dặm, hơn nữa bọn họ cũng được phân tán ra. Hiện giờ bọn chúng có thể đến đây kịp thời cũng đã trải qua một chuyến hành quân tốc độ cực cao. Một đội ngũ như vậy có khí thế rất kinh người, nếu bọn họ chỉ cần giống lên một tiếng thì cũng đủ làm cho tinh thần trở nên hăng hái. Cho nên dù là thu thần hay lăng thiên khiếu hoặc là bất kỳ một người có địa vị cao nào trong thuộc Sơn phái đều hiểu rất rõ một điều. Bọn họ bắt buộc phải ngăn cản kẻ địch lại. Những đợt tấn công thật sự là trên mặt đất, bay lượn trên bầu trời cũng không phù hợp với những trận chiến quy mô lớn này. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến đám người địa vị cao trong Liên minh phương Nam đứng trên trời xem náo nhiệt. Rất nhiều tên có vẻ mặt rất thoải mái, Thủy quân đã chết, Thủy Trường Xuân cũng phóng ra ngoài không gian chiến đấu với Lăng Tiêu. Cái bọn họ mong muốn chính là hai bên đều lưỡng bại cầu thương hoặc cả hai cùng chết cũng tốt. Ít nhất thì hai tên kia cũng đều phải trọng thương. Quân đội của Liên minh Phương Nam tổng cộng có hơn 10 vạn người. Liên minh Phương Nam còn có 10 vạn quân đang đóng tại bản doanh. Nói cách khác trận chiến lần này Liên minh Phương Nam cũng đã dốc hết vốn. Lực lượng tổng cộng là 20 vạn quân tinh nguyện, đã có 10 vạn người được điều động. Thục Sơn phái tổng cộng có bao nhiêu người? Một môn phái được thành lập chưa đến vài trăm năm thì cho dù có cường thịnh, thì mạnh được đến mức nào? 3 vạn người thuộc Sơn Phái cho dù là người kém cỏi nhất cũng có cảnh giới thiên thiên. Nhưng đối mặt với 10 vạn đối thủ cũng thấp nhất là cảnh giới tiên thiên thì bọn họ có cơ hội không? Đây là điều mà tất cả những người có địa vị cao trong Liên minh Phương Nam đều hiểu được. Điều duy nhất bọn họ cần lo lắng lúc này là làm sao để giảm bất thương vong của chính bản thân mình. Đúng vậy, vì quân đội của Liên minh Phương Nam là một liên quân. Đã là người thì đều có tư tâm. Mà những tên này ở Liên minh phương Nam tư tâm lại càng sâu đậm. Bọn họ đều nghĩ đến chuyện phải phân chia lợi ích ở Thục Sơn Phái như thế nào. Nếu Thủy Trường Xuân thật sự may mắn chết đi, như vậy phải làm sao để phân chia thế lực Liên minh phương Nam một lần nữa? Tất cả những điều này đều làm cho đám gia chủ phải cân nhắc. Nếu Thục Sơn Phái không có trận pháp bảo vệ thì cũng giống như một con rùa mất mai, không thể chịu nổi một lần tấn công. Thậm chí ngay cả ba tên gia chủ ở vọng thiên thành và mạc vong hoàng đế đại sở quốc, trong lòng đám người này cũng đều nghĩ như vậy. Cho nên đám người này cũng chọn cách đứng xem náo nhiệt. Nhưng tôn thiết gia chủ tôn ra luôn là người minh mẫn nhất, có thể trở thành người đứng đầu một gia tộc đồng thời cũng là minh chủ trước đây của liên minh phương nam tất nhiên sẽ không phải loại người chẳng có kiến thức. Lúc này lão cao mày nhìn xuống trận hình của thuộc sơn phái bên dưới. Dù láo nhìn thế nào thì cũng thấy đây là một trận pháp vô cùng khổng lồ. Có lẽ, ta đã hoa mắt. Tôn thiết thầm nghĩ. chương 707, thắt cổ. Trong vọng tiên thành, Nô Anh đang cao mày con trai cả ngô Dung đứng bên cạnh khẽ khuyên. Phụ thân, ngài cũng đừng quá lo lắng. Dù Thục Sơn Phái không ngăn cản được đợt tấn công lần này của Liên minh Phương Nam thì mội mội cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. Ôi, không phải ta lo lắng cho mội muội của người. Ta lo nếu Thục Sơn phái thắng, chúng ta sẽ tự xử như thế nào đây? Ngô Anh đầy bụng tâm sự trả lời con trai một câu. Nếu là trước khi gặp Lăng Tiêu lão sẽ không trực tiếp nói thẳng tâm sự ra với con trai của mình, nhưng hiện nay lớp lớp anh hùng xuất hiện trong thánh vực làm Ngô Anh cảm thấy mình đã già, lão cảm thấy mình đã không còn theo kịp thời đại nữa. Thục Sơn thắng sao? Giọng nói Ngô Dung có chút buồn cười, hắn nghiêng người nhìn phụ thân. Cha, người đã hổ đồ rồi sao? Lần này Liên minh Phương Nam kéo đến đây 10 vạn quân tinh nguyện đấy. Quy mô của cuộc chiến này đã không phải là vấn đề mà vài người có thể nắm trong tay được nữa. Cho dù một người có hùng mạnh đến mức nào, thì đối mặt với đòn tấn công của một vạn người cũng phải rút lui. Trừ khi Lăng Tiêu đã xem thưởng quy tắc này ở Thánh Vực. Ngô Anh lắc đầu rồi không nói gì nữa nhưng trong lòng lão lại thầm nghĩ. Con của ta, người đã sai rồi. Lần này thuộc Sơn có 8 phần thắng. Bởi vì từ trước đến nay ta chưa từng nhìn thấu bản chất con người tên lăng tiêu kia. Dung nhi, những võ giả từ tiên tiên trở lên trong gia tộc chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người. Nô Anh trầm mặc một lúc rồi đột nhiên lên tiếng hỏi. Phụ thân ngài muốn. Nô Dung nhìn phụ thân mà cảm thấy không xác định được, vẻ mặt hắn trở nên không dám tin. Phụ thân muốn làm cái gì? Muốn đem toàn bộ gia tộc ra đánh cuộc sao? Nhưng muốn đánh thì cũng phải đặt tiền cược lên người liên minh phương Nam chứ. Dù lăng tiêu đúng là có ơn cứu mạng mình, nhưng trước mặt là lợi ích khổng lồ của gia tộc thì ân oán cá nhân có thể tính vào được sao? Ngô Anh gật đầu thật mạnh, giống như đang muốn động viền tinh thần cho chính bản thân vậy, lao trầm giọng nói. Trả lời ta, đã nhiều năm không quản lý mọi chuyện nhưng đúng vào thời khắc quan trọng thì Ngô Anh lại biểu thị sự uy nghiêm của một gia chủ. Ngô Dung không nhịn được phải trả lời. Tổng cộng có 193 võ giả cảnh giới thiên thiên, cảnh giới tu luyện giả có 75 tên, có 2 lão tổ tông cảnh giới đại viên mãn. Lô Anh gật đầu, nếu đợi đến tình cảnh không thể thay đổi được nữa thì làm gì có thể báo đáp lại Thục Sơn phái đây? Đến khi Liên minh phương Nam phá vỡ Thục Sơn thì vọng thiên thành còn có kết quả tốt sao? Dung Nhi, ngươi tự mình chỉ huy quân đội, cầm lấy lệnh bài gia chủ của ta ra lệnh cho tất cả võ giả trong gia tổ biết. Ngoài hai lão tổ tông cảnh giới đại viên mãn, tất cả đều phải đi chi viện tục sơn. Cha! Không nói nhiều. Chấp hành mệnh lệnh. Vâng. Dù trong lòng ngô dung cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng hành động của hắn lại không có bất kỳ do dự. Đây cũng là thói quen từ nhỏ đến lớn của hắn. Lúc này đột nhiên có một âm thanh rất trầm văng lên. Đợi đã! Vẻ mặt ngô dung trở nên vui vẻ. Bởi vì âm thanh mà hắn vừa nghe thấy chính là của một trong hai lão tổ tông cảnh giới đại viên mãn của ngô gia. Nếu đã có láo tổ tông lên tiếng, thì hắn không sợ phụ thân phản đối nữa. Láo tổ tông sao ngài lại ra đây? Trên mặt ngô anh lộ ra một nụ cười. Láo là gia chủ ngô gia nhưng khi đối mặt với hai lão tổ tông thì lại không dám có chút bất kính nào. Hai lão giả chúng ta cũng phải đi. Cái gì? Không những là ngô dũng mà ngay cả ngô anh cũng trở nên sừng suốt. Lao đưa mắt nhìn một lao giả tóc bạc đang đi vào rồi hỏi. Lao tổ tông, ý của người là. Lao giả vung tay chặn lời ngô anh, nói. Nếu không phải lăng tiêu tông chủ tặng đan dược thì lao giả này và nhị thúc tổ của người sao có thể đột phá cảnh giới người tu chân. Làm sao có thể tiến vào cảnh giới đỉnh phong của võ giả trong thánh vực. Cho nên lần này chúng ta bắt buộc phải đi, anh nhi. Ngươi làm việc rất tốt. Lao giả nói xong thì đưa mắt nhìn thoáng qua ngô dung đang mặt đỏ tía thai rồi thản nhiên nói. Dung nhi, ngươi phải nhớ kỹ, tương lại ngươi sẽ là trưởng môn nhân của ngô gia. Trưởng môn nhân giống như một người cầm lái điều khiển hướng đi của gia tộc trong tương lai. Tất cả mọi thứ đều được ngươi không chế trong lòng bàn tay. Nếu ngươi sai thì toàn bộ gia tộc sẽ đổ vỡ trên tay ngươi. Loại người cả đời tu luyện như chúng ta không được phép bất chính. Những chuyện làm người đời khinh thường và chê cười thì Ngô Gia ta sẽ không làm. Người đã hiểu chưa? Nô Dung bị những lời nói của Lão Tổ Tông làm cho đổ mồ hôi lạnh đầm địa, hắn túi đầu rồi khe nói. Tôn Nhi đã hiểu. Hiểu là tốt, lúc này hai người chúng ta sẽ chỉ huy quân đội, ngươi cứ ở lại nhà đi. Tất cả những động tính của Ngô Gia đều được hai gia tộc khác trong vọng Nguyệt Thành biết được rất nhanh. Lúc này Lý Thắng và Vương Thành đang ngồi cùng một chỗ. Sau khi nghe thấy những gì thủ hạ báo cáo thì đều như mày Vương Thành nhìn Lý Thắng rồi khe nói. Lào ra hỏa ngô anh kia lần nào làm việc cũng ra ngoài dự đoán của mọi người. Lần này hắn muốn làm gì đây? Lý Thắng trầm ngâm nói. Theo ta thấy hắn nhất định muốn định nọt Liên minh phương Nam. Hắn mang theo quân đội đi giúp bọn họ tấn công thuộc Sơn Phái. Người cũng biết nếu Liên minh phương Nam đã tấn công thuộc Sơn Phái thì chắc chắn sẽ không bỏ qua vọng Nguyệt Thành này. Đến lúc đó ngoại trừ việc đầu hàng thì chúng ta không còn đường sống nào khác. Nếu bây giờ ai chủ động biểu hiện ý nghị muốn giúp đỡ thì sau này sẽ có rất nhiều lợi ích từ liên minh phương Nam. Dù sao vọng thiên thành này vẫn được ba nhà chúng ta quản lý. Vương Thành lắc đầu, hắn có vẻ không đồng tình với ý tưởng của Lý Thắng. Lý Huynh, ta cũng không dám gật bửa với suy đoán của Huynh. Theo ta thấy lần này Ngô Anh đã dốc hết vốn ra rồi. Chuyện con gái của hắn ở trong thuộc sơn phái thì ai cũng biết, năm xưa đại công tử tư đổ bằng hạc của tư đổ ra cũng vì chuyện đó mà từng nói hắn sẽ không để hiên cho tên lăng tiêu kia. Cho nên, theo ta thấy thì ngô anh đang đánh cuộc thuộc sơn phái thắng. Thắng sao? Lý Thắng cười một tiếng kinh thường. Dựa vào cái gì để thắng? Một mình lăng tiêu cho dù có mạnh thì đối mặt với những đòn tấn công của 10 vạn đại quân tinh nhuệ cũng vì mệt mà chết. Ta không tin hắn còn đám sử dụng những lực lượng mạnh mẽ trên mặt đất. Vương Thành hơi do dự nhìn Lý Thắng, sau đó nói. Chẳng lẽ chúng ta không phải phái người ra sao? Nếu Thục Sơn phái chiếm được ưu thế thì chúng ta sẽ giúp Thục Sơn phái, nhưng nếu Thục Sơn phái yếu thế thì chúng ta sẽ hỗ trợ liên minh phương Nam. Đến giai đoạn cuối cùng, dù bất cứ bên nào thắng chúng ta cũng đều đạt được nhiều lợi ích, thế nào? Sau khi Lý Thắng nghe xong thì cũng cảm thấy hơi rung động. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói. Biện pháp của người rất tốt. Bây giờ mỗi người chúng ta phái ra 100 tên đi theo phía sau Nô Gia, sau đó sẽ xem tình hình mà quyết định. 4. 3.000 dặm về phía tây bắc thuộc sân phái, có một nhánh quân khoảng hơn 2 vạn người đang ở nó. Mạc Vong đứng trên một vị trí cao nhìn về phía thuộc sân phái, nhưng suy nghĩ trong lòng hắn rất phức tạp. Liên minh Vương Nam đã thật sự tấn công thuộc sân phái, 10 vạn quân tinh nguệ. Toàn bộ Thục Sơn Phái thì có bao nhiêu người? Chưa chắc đã đủ 4 vàng người. Cho dù tất cả đều là tinh nhuệ thì có thể thắng được Liên minh Phương Nam sao? Đặc biệt là Liên minh Phương Nam đã phá vỡ trận pháp thần kỳ nhất của Thục Sơn Phái. 4. Mạc Vong cảm thấy do dự, khoảng thời gian gần đây giữa Liên minh Nam Châu và Liên minh Phương Nam đều có những trận chiến quy mô nhỏ, hơn nữa lại thắng thì nhiều mà bại thì rất ít. Những lợi ích từ việc xây dựng quốc gia đã được biểu hiện ra rõ ràng, đây mới đúng là quân đội chân chính. Cho nên cả Liên minh Phương Nam và Liên minh Nam Châu đều bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước và xương đế, đã bắt đầu tiến hành thanh trừ nội bộ. Nhưng những chuyện thế này nếu không có một người có khí thế đặc biệt hùng mạnh đúng tay vào thì dù thế nào cũng gặp phải rất nhiều phiền phức, cũng không phải dễ dàng thực hiện. Đây cũng chính là những suy nghĩ trong lòng của Mạc Vong, chính hắn cũng cảm thấy lòng dạ dối bời. 7 hạ. Có người ở phía sau Mạc Vong lên tiếng nhắc nhở. Còn nửa canh giờ. 4. Trước đó Mạc Vong đã quyết định sau 2 canh giờ nếu Thục Sơn Phái không bị tiêu diệt thì bọn họ sẽ ra tay giúp đỡ. Bởi vì trong lòng Mạc Vong cũng hiểu, một khi hộ sơn đại trận bị phá thì Thục Sơn Phái cũng chưa chắc kiên trì được trong vòng một khắc, như vậy sao có thể duy trì được hai canh giờ đây. Nhưng lúc này khi trinh sát truyền tin về thì rõ ràng tình hình đang nghiêng về phía Thục Sơn Phái. Bởi vì sau một khoảng thời gian dài như vậy mà Liên minh Phương Nam thậm chí còn chưa thể tấn công vào trong thuộc Sơn Phái, bây giờ hai bên vẫn còn đang chiến đấu với nhau ở ngoài dịa thuộc Sơn. Mạc Vong vung tay lên, trầm dọng quát, chuyên lệnh xuống. Tất cả mọi người tiến thẳng về phía Thục Sơn, giao hấn cho những tên danh con Liên minh Phương Nam một bài học cho ta. Tuân lệnh! Hai vạn người ầm ẩm trả lời, tất cả đều đứng thẳng người. Một đám đàn ông vạm vỡ và cực kỳ nhanh nhẹn phóng thẳng về phía thục sân phái. 4. Tôn Thiết cảm thấy kinh hoàng, bởi vì lúc này hắn phát hiện ra toàn bộ đội ngũ của Liên minh phương Nam đều bị người ta cuốn lấy. Giống như những cây rong bên trong hồ nước đang quấn lấy chân người, nếu càng vùng vây dữ dội thì lại cuốn lấy càng chặt. Bên dưới là một chiến trận. Tôn Thiết cuối cùng cũng có thể nói ra khỏi miệng, trong giọng nói của hắn có chút cay đắng. Tương Vân bưu không tin vội vàng bắt bẻ lại. Tôn trưởng lão đừng vội để cao khí thế của người khác mà tự diệt uy phong của chính mình. Nếu theo như lời ngươi nói thì Thục Sơn Phái là thần sao. Vài vạn người cũng có thể tạo thành trận pháp được à? Ừ! An nói hồ đồ. Sau khi tôn thiết bị thủy trường Xuân cấp mất tất cả quyền lợi thì Tương Vân bưu cũng chẳng thèm đặt hắn vào trong mắt. Tuy tôn ra khí thế cực lớn nhưng tương gia cũng không kém. Hướng hồ bây giờ Tương Vân Biêu hắn đã có quan hệ với Thủy Trường Xuân, còn thân thiết hơn Tôn ra rất nhiều. Tôn thiết thở dài, cũng không thèm tranh chấp với Tương Vân Biêu. Đã đến giai đoạn này thì nói cái gì cũng vô dụng, một khi tên đã rời khỏi cung thì người nào có thể thu hồi lại được. Thành công hay thất bại, cũng chỉ được gói gọn trong một trận chiến này mà thôi. Đột nhiên có người chỉ tay xuống phía dưới rồi hô lên kinh hoàng. Nhìn kia! Thục Sơn phái thay đổi trận pháp rồi. Ánh mắt của tất cả đám người ở đây đều nhìn xuống vị trí mà người kia đang chỉ. Quả nhiên người của Thục Sơn Phái bên dưới đang cố ý bày ra một đồ hình gì đó, những người bên trong lại liên tục đan xen nhau vào nhau. Chỉ trong khoảnh khắc, ngay cả Tương Vân bưu luôn cố gắng xem thường những phòng ngự của Thục Sơn Phái cũng nhịn không được phải biến sắc. Tất cả người của Thục Sơn Phái bên dưới không biết đã tạo thành một đại trận phức tạp từ khi nào. Chỉ hơn 3 vạn người đã bao vây hơn 10 vạn quân đội tinh nhuệ của Liên minh phương Nam. Hơn nữa đại trận này hình như có uy lực rất mạnh, mỗi khi có một thay đổi đơn giản thì rất nhiều chiến sĩ tinh anh của Liên minh phương Nam phải ngã xuống. Giống như đang thắt cổ người ta lại vậy. Rõ ràng nhân số của Liên minh phương Nam bên này rất đông, nhưng khi đại trận do tất cả mọi người thuộc sơn phái tạo thành có thay đổi thì làm cho phạm vi hoạt động của đám người Liên minh phương Nam càng ngày càng nhỏ. Có thể thấy thực lực của thuộc Sơn Phái không phải là rất mạnh nhưng vẫn có rất nhiều chiến sĩ tinh anh của Liên minh phương Nam bỏ mạng dưới kiếm của bọn họ. Đến khi ba gia tộc ở vọng thiên thành và đại quân của Mạc Vong chạy đến thì đều phải trận mắt há mồm nhìn trận chiến trước mặt, cả đám người giống như đều đã bị hóa đá. chương 708, chúng ta phải phản kích. Một mùi máu tanh nồng đậm búp thẳng lên tận trời cao. Chỉ cần những người có tu vi hơi cao thì ở trong phạm vi hơn 1.000m đều ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Thậm chí ở trong phạm vi 10 dặm cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh tưởi trong không khí. Theo đó là một luồng sát khí ngút trời, giống như một trận chiến bên dưới âm phủ. Luồng sát khí này thậm chí còn có thể làm cho những người có tu vi thấp vỡ nát tâm thần, không ai dám tới gần. Khắp mặt đất đều thấy máu chạy thành sông. Sắc khí từ trên con sông máu bước thẳng lên 9 tầng trời đủ để chứng minh trận chiến này tàn khốc như thế nào. Mà lúc này thì tất cả những người có địa vị cao của Liên minh phương Nam đang đứng trên bầu trời đều đứng ngây như tượng bầu trời thuộc sơn lập tức trở nên tĩnh lặng. Mạc vong nhìn đám gia chủ của Liên minh phương Nam đang đứng trên bầu trời quan chiến, hắn cắn chặt răng trầm giọng nói. Hôm nay chúng ta phải giết sạch đàn nhóc Liên minh phương Nam kia. Mọi người nghe lệnh, không tiếc bất kỳ cái giá nào. Đánh chết đám gia chủ liên minh phương Nam cho ta. Tôn mệnh, luồng sát khí ngút trời của hai vạn người trực tiếp tạo thành một cái lồng chụp thẳng vào đám gia chủ liên minh phương Nam. Đám người này đang sửng sốt thì lập tức trở nên bừng tỉnh. Những tên thực lực hùng mạnh này sao lại không biết bảo vệ tính mạng của chính mình chứ? Khi tôn thiết ra lệnh một tiếng, những tên này dứt khoát vứt bỏ đám binh lính bên dưới rồi bỏ chạy trong hoàng loạn. Ba gia tộc trong vọng thiên thành đều đang chóng váng đứng trước cổng thuộc sân phái. Tình cảnh xuất hiện trước mặt bọn họ giống như địa ngục xuất hiện trên nhân gian. Những người lá gan nhỏ, hoặc những tên chưa từng được nhìn thấy máu tanh đều phải ngồi thẳng xuống đất nôn mửa. Những dòng sông máu cuồn cuồn chảy ở hai bên đám người ba gia tộc vọng thiên thành, mùi máu tươi nồng nặc làm cho vẻ mặt tất cả mọi người trở nên trắng nhận. Mức độ ác liệt của trận chiến này đã vượt qua rất nhiều lần dự đoán của mọi người. Hơn 10 vạn người của Liên minh phương Nam đều tổn hại mất 7 phần trong trận chiến. Nói cách khác có 7 vạn người đã phải bỏ mạng trong cuộc chiến tàn khốc này. Hơn 3 vạn người thuộc sơn phái, có hơn 3000 người chết trong chiến đấu. Còn gì để nghi ngờ nữa chứ? Trận chiến này thuộc sơn phái thắng vang dội. Diệp Tử, Thượng Quan Vũ Đồng, Tống Minh Nguyệt, Hoàng Phủ Nguyệt, Ilya Toa, Phong Linh, Xuân Lan, Thu Nguyệt, Lam Hi, Lam Hải, Lam Thiên Mai, Lăng Vận Nhi, Hoắc Thanh Thanh, Lệnh Thiên Thiên, Lăng Thiên Khiếu, Tô Tuyết, Thập Tam Tử. Thập Tứ Gia, Tần Cách, Thiết Đảng, Vương Trân, Trương Dương, Tương Vân Sơn, Y Phong. Tất cả những người có địa vị cao trong Thục Sơn Phái đều bị thương khắp người, toàn thân đấm máu. Lúc này đám đàn ông Lang Chí, Lang Vũ chỉ huy binh đoàn kia chấp và tất cả những người trong binh đoàn này giống như được lôi ra từ trong vũng máu. Hơn nữa mỗi người đều bị thương rất nghiêm trọng, nếu không có những đan dược thần kỳ của Thục Sơn Phái thì sợ rằng con số thương vong sẽ chẳng phải nhỏ như vậy. Cho dù bọn họ có vũ khí bí mật là kim cương phục ma kiếm trận, nhưng nếu chỉ có thể phát huy được hiệu quả trong phạm vi nhỏ thì lăng tiêu cần gì phải coi nó là một công pháp bắt buộc đối với tất cả mọi người trong thuộc sơn phái chứ? Cuối cùng trong trận đại chiến ngày hôm nay, kiếm trận này mới phát huy được những huy lực vốn có của nó. Lúc này tất cả mọi người đã hiểu, thực lực cũng không phải có thể quyết định được tất cả, thì ra lấy yếu thắng mạnh lại có thể trở nên kinh điển như vậy. Trên người Diệp Tử có hơn 10 vết thương, các nàng chính là những người có địa vị cao nhất thuộc sơn phái, là những lực lượng trung kiến nhất. Trong cuộc chiến vừa rồi bọn họ chính là những chiến sĩ linh động nhất, chỗ nào có khe hở thì bổ sung vào nơi đó. Đây là lần đầu tiên tất cả mọi người trong thuộc Sơn phái đối mặt với một trận chiến quy mô khổng lồ như vậy nên vẻ mặt của mọi người khó tránh khỏi khẩn trương và không quen tay. Nhưng khi có rất nhiều người phải hy sinh tính mạnh trước mặt. Lúc đó bản tính khát máu mới bùng ra từ tận sâu trong tâm hồn. Cạnh tranh sinh tồn. Nhân loại phát triển từ xưa đến nay đã không còn kẻ thù thiên nhiên. Rất nhiều người từ khi sinh ra đã không phải gặp bất kỳ khổ đau, lại càng không gặp phải mối nguy hiểm nào. Cho nên dù là một người có tâm huyết cũng phải sống một đời an nhàn, tâm huyết cũng dần bị hao mòn, cuối cùng cũng trở thành một con người tầm thường. Bầy sói đáng sợ vì chúng biết đoàn kết, vì chúng biết sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Chú mẫu. Còn có rất nhiều bị thương chưa chết. 4. Trên chiến trường tiếng kêu khóc vang vọng khắp trời đất, khắp nơi đều là những đoạn chân tay. Đừng nói đến chuyện lớn gan hay nhúc nhác, cho dù những đệ tử thuộc Sơn Phái đã có kinh nghiệm chiến đấu lúc này khôi phục tinh thần lại cũng cảm thấy rất khó tiếp thu tình cảnh máu tanh trước mặt. Tay chân của đám đệ tử lúc này trở nên lạnh ngắt rồi nhúng chân ngồi hẳn lên mặt đất. Diệp tử hiếp mắt nhìn khắp chiến trường, những người còn sống đang liên tục dên dỉ ánh mắt của nàng lại trở nên hờ hững. Chúng ta chỉ muốn chiếm lấy một địa phương nhỏ nhỏ trên thánh vực rộng lớn này. Chúng ta chỉ muốn yên tĩnh tu luyện, cũng không đi treo chọc bất kỳ kẻ nào khác. Mấy trăm năm nay đan dược của Thục Sơn Phái đã trợ giúp cho không biết bao nhiêu người, quả thật chúng ta cũng có được lợi ích, nhưng những môn phái và gia tộc kia có ai dám nói chưa từng nhờ cậy vào những thứ mà Thục Sơn Phái chúng ta làm ra không. Nhưng người lương thiện lại bị kẻ khác ước hiếp, Những năm gần đây phu quân liên tục ngược xuôi vì thuộc sơn phái mà đánh ngang thiên hạ. Phu quân đã vì thuộc sơn phái mà tạo ra một chút danh tiếng, vậy mà không ngờ cái mà mình nhận được lúc nào cũng là đố kỵ. Các người đến đây tấn công chúng ta, nếu chúng ta đều giống như phụ nữ và trẻ em không có thực lực phản kháng thì đám hung thần ác sắt các ngươi sẽ hạ thủ lưu tình với chúng ta sao? Giết hết. Diệp tử thản nhiên nói một câu. Không phản kháng cũng giết. Khoe miệng thượng quan vũ đồng hơi co rút lại, nàng đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng biết lúc này không thể có ý nghĩ mềm yếu được. Tương Vân Sơn, Vương chân và ba người Bạch Lao đi đến trước mặt đám người của ba gia tộc Vọng Thiên Thành, bọn họ đứng thẳng rồi thản nhiên nhìn đám người này. Đám người của ba gia tộc Vọng Thiên Thành đều biết được Bạch Lao, nhưng chỉ sau khoảng thời gian 200 năm ngắn ngủi Bạch Lao đã có những thay đổi khổng lồ. Chưa nói đến thực lực của Bạch Lao đã đạt đến cảnh giới gì. Mà luồng nguy áp giống như thực chất đang bùng ra từ trên cơ thể ba người này cũng đủ ép cho đám người của ba gia tộc Vọng Thiên Thành cảm thấy thở không nổi. Các người tới đây làm gì? Bạch Lao nhìn lão giả cảnh giới đại viên mãn đi đầu của ngô ra rồi nhẹ nhàng gật đầu, hắn thấy giọng điệu của mình đã rất khách khí rồi. Nhưng Bạch Lao vừa mới trải qua một trận chém giết, cũng không biết hắn đã ra tay đâm chết bao nhiêu kẻ thủ. Cho nên khi hắn dùng giọng điệu khách khí này để nói ra thì cũng làm cho rất nhiều người không kìm được phải run lên cầm cập Lao giả dẫn đầu đám người ngô ra cũng biết được Bạch Lao. Năm xưa Bạch lão còn là tiểu bối thi khi gặp mặt Lao cũng phải khách khí kêu một tiếng ngô láo. Nhưng bây giờ... 4. Trong lòng Lao giả dẫn đầu đám người ngô ra thầm cười khổ một tiếng, đối phương gây ra áp lực rất lớn cho mình. Rõ ràng cũng đã sớm đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Bạch Tiểu Hữu Lao phu cả gan xưng hô với người một tiếng như vậy, không để bụng chứ. Nhìn bạch Lao thản nhiên lắp đầu, Lao già dẫn đầu đám người Ngô ra lại cẩn thận lựa chọn từ ngữ rồi nói. Nghe nói Thục Sơn Phái bị người ta tấn công, Ngo ra ta đem hết tất cả lực lượng gia tộc. Muốn đến tương trợ, nhưng không ngờ. Không ngờ chiến đấu lại kết thúc nhanh như vậy. Người xem có cái gì cần chúng ta phụ giúp thì cứ việc phân phó. Mối quan hệ giữa Ngô ra và Thục Sơn Phái xưa nay vẫn rất tốt bốn vẻ mặt bạch lao lúc này có chút mệt mỏi, hắn khoát tay háo rồi nhìn thoáng qua Tương Vân Sơn. Lúc này Tương Vân Sơn cũng hơi trong mày trên bầu trời lại sẹt qua một bóng người. Tên này hạ xuống trước mặt thì ra là Mạc Vong Hoàng đế của Đại Sở Quốc. Ha ha, đệ tử thuộc Sơn quả nhiên Dũng manh như thần, kiếm kỹ vượt bậc thiên hạ. Mạc Vong đi lên rồi chào đám người Tương Vân Sơn một cái rất kiểu cách, sau đó mới nói. Tương huynh. Thục Sơn phái lần này đã tiêu diệt một nửa tinh nhuệ của liên minh phương Nam. Đây thật sự là chuyện đáng mừng, không biết lăng tông chủ lúc này. 4. Tương Vân Sơn thản nhiên cười, sau đó dùng một ngón tay chỉ lên trời, nói. Ngoài không gian. Những cơ thịt trên mặt mạc vong co giật vài lần, cảm thấy dùng mình. Ngoài không gian. Chuyện này chẳng phải là cuộc chiến giữa Thủy Trường Xuân và lăng tiêu không chỉ kinh thiên động điệu mà còn không chết không được sao. Trong lòng Mạc Vong cảm thấy vui vẻ, liên minh Vương Nam là một khúc sương cứng, nếu thật sự bị Thục Sơn phái gặm đi thì căn cứ vào thói quen không có giã tâm của Thục Sơn, chuyện này chẳng khác nào tự cho mình một tiện nghi khổng lồ Nghĩ vậy Mạc Vong liền hướng về phía Tương Vân Sơn nói. Tương Huynh, hôm nay Mạc Vong cũng mang đến đây hơn 2 vạn người nhưng không ngờ cuộc chiến lại kết thúc nhanh như vậy. Bây giờ Huynh xem còn chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ không. Chiến trường này máu tanh ngập trời. Không bằng. Cứ để chúng ta tới dọn dẹp cho. Vương Trân nhúng mày, hắn vừa định lên tiếng thì trong thai lại vang lên giọng nói của bạch lão. Tiểu tử, đừng lên tiếng. Chuyện này tông chủ đã sớm sắp xếp rồi. Vương Trân khẽ thở phào, hắn nhìn Tương Vân Sơn với vẻ mặt rất ứng dung. Quả nhiên Tương Vân Sơn cũng không do dự mà cười hì hì nói. Vậy phải làm phiền các huynh đệ đại sở cốt rồi. Không ai để ý tới bên trong mặt đất ở vị trí trung tâm chiến trường có một người đang khoanh chân ngồi xuống, lớp đất mấy chục thước bên dưới lúc này đều ướt sủng, tất cả đều là máu. Người này không phải ai khác, chính là Triệu Dũng. Khi Lăng Tiêu và Thủy Trường xuân phóng thẳng ra ngoài không gian thì Triệu Dũng đổi vàng ngấp nấp bên dưới địa phương này. Cứ một người chết đi thì có một oán khí ngưng tụ xuống đây, mà sau khi hơn 7 vạn người chết thì sát khí ở địa phương này đã nồng đậm đến mức độ kinh khủng. Nếu không có người nào xua tan đi luồng sát khí này thì không bao lâu nữa nơi đây sẽ biến thành một tử địa, không còn chút sinh khí nào. Những loại người ý chí yếu đối sẽ trực tiếp tan vỡ tâm thần trong luồng sát khí hung ác này. Nhưng những thứ này đối với triệu dũng lại có tác dụng không khác gì linh khí của thiên địa đối với người tu chân. Nếu triệu dũng có thể hấp thu tất cả những luồng sát khí phóng thẳng lên tận 9 tầng trời này, thì thực lực của hắn sẽ đạt đến một mức độ mới trước nay chưa từng có. Lúc này thuộc sơn phái đang lặng lẽ đem thi thể những đệ tử thương vong của môn phái mình ra ngoài chất thành một đống. Rất nhiều người với vẻ mặt đau thương đứng xung quanh vị trí này, bọn họ đang đợi tổng chủ quay về, bọn họ đang đợi tổng chủ chỉ huy mọi người đi thảo phạt đám người kia, vì những đệ tử đã chết. Quần áo trên cơ thể tất cả mọi người đều dính đầy máu tươi. Diệp tử đưa mắt nhìn đám người đang đứng chỗ đó, phần lớn đều đang rưng rưng nước mắt. Không có bất kỳ người nào hoan hô thắng lợi. Chỉ có những cảm giác khuất nhục bị kiềm nén trong lòng ngực. Chúng ta không đi trêu chọc người khác, sao người ta vẫn không chịu buông tha cho chúng ta. Vấn đề này vẫn kìm nén trong lòng tất cả đệ tử thuộc Sơn. Bọn họ đang chờ, chờ Tông Chủ trở về cho bọn họ một câu trả lời thuyết phục. Bọn họ tin câu trả lời của Tông Chủ, cũng là câu trả lời mà những người đệ tử thuộc Sơn đã chết đi cũng muốn nghe. Tông Chủ trở về sẽ cho tất cả mọi người một công đạo. Diệp Tử khẽ lên tiếng. Giọng nói mềm mại của nàng truyền vào trong lòng tất cả mọi người. Tông chủ cũng sẽ cho những người có khát vọng tạo dựng sự nghiệp. Một cơ hội. Lúc này giọng nói của Hoàng Phủ Nguyệt cũng văng lên, âm thanh lạnh như băng, nàng nói chậm rãi từng chữ từng chữ một. Thục Sơn trước nay chưa từng có lỗi với bất kỳ một người nào, đợi đến khi người khác đánh đến tận nhà thì môn phái chúng ta mới đánh trả lại, nhưng bây giờ điều này sẽ không còn xảy ra nữa. Lời này là ta thay mặt tông chủ nói với tất cả mọi người. Chương 709, khó thể phân biệt. Hoàng Phủ Nguyệt nói xong đột nhiên lộ ra một nụ cười kiên cường. Khoe miệng của nàng hơi nết về phía trước, giống như một đóa hoa mai đang bung ra đón gió đông lạnh, nàng nói. Liên minh phương Nam còn có 10 vạn quân tinh nguyện, còn trên trăm vạn quân đội chờ chúng ta đi chém giết. Các ngươi có dũng khí không? Có. Một tiếng nói này chấn động cả tầng trời. Đám người đại sở quốc và ba gia tộc Vọng Thiên Thành đang quét dọn chiến trường đều bị một tiếng hôn nảy vang lên mà cảm thấy kinh hoàng và vẻ mặt có biến đổi lớn. Hơn hai vạn người đều trở nên tĩnh lặng. Trên chiến trường tràn đầy máu tanh và sát khí hình như cũng không vì tiếng giống rung trời và khí thế của đám người kia làm cho sợ hãi. Mạc Vong đứng trên bầu trời nhìn thấy tất cả tình cảnh trước mắt, hắn cao mày lầm bẩm Lăng thiêu người muốn làm gì? Cuối cùng cũng nhịn không được muốn tiến ra ngoài một bước sau. Bên ngoài không gian có hai người đang đứng lặng lặng, không gian trở nên yên tĩnh. Chỗ này không có không khí, không có mây bay không có bất kỳ dấu hiệu nào khác. Rất lâu sau, trên vẻ mặt lạnh lùng của Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười nhạt. Thủy Trương Xuân, người của ngươi đã chết sạch rồi, bọn họ bại rồi. Đồng tử Thủy trường Xuân hơi co rút lại, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu cảm nào, lão cười lạnh nói. Lăng Ngươi còn muốn gạt ta sao? Ngươi còn chưa đạt đến mức độ này. Ta lừa ngươi sao? Lăng tiêu khẽ nết miệng lên cảm thấy có chút buồn cười, hắn khẽ nhún vai. Vậy cứ coi như ta lừa ngươi là được, nhưng ta có một vấn đề vẫn chưa hiểu nổi. Nói đi. Xem ra Thủy Trường Xuân cũng không muốn ra tay ngay lập tức, ngược lại Lão cũng đang đợi một điều gì đó. Trong Liên minh Phương Nam có một cường giả xếp thứ tư điệu bảng trong thiên điệu nhân bảng có tên là Tôn Lập. Vì sao hắn không ra tay ngăn cản để ngươi đoạt liên minh phương Nam? Khi Lăng Tiêu nói ra lời này thì Thủy Trường Xuân trở nên sướng sốt, vẻ mặt Lao lập tức có chút khó coi. Cặp mắt lão cũng trở nên cực kỳ lạnh lẽo lão nhìn chầm chầm vào Lăng Tiêu. Sao ngươi biết được thiên điệu nhân bảng? Chuyện này quan trọng lắm sao? Thiên điệu nhân bảng không phải có bí mật gì chứ? Lăng Tiêu trả lời hết sức tùy ý, trong lòng lại thầm nghĩ. Tất cả những cao thủ trên thiên địa nhân bảng đột nhiên mai danh nhận tích mấy vạn năm trước, vì nguyên nhân gì mà bọn họ phải làm như vậy? Đã đạt đến cảnh giới như bọn họ thì hình như ngoài việc phi thăng thần giới, những chuyện khác có thể hấp dẫn được sự chú ý của bọn họ sao? Thủy Trường Xuân Khẽ lắt đầu. Ta không biết tên tôn lập ngươi nói đến là ai cả. Lăng Tiêu không thể không thừa nhận thực lực của ngươi đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của ta. Nếu chúng ta chiến đấu thì chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả lưỡng bại câu thương. Vừa rồi chúng ta dùng tinh thần lực đối chiến lâu như vậy thì ngươi chắc chắn cũng đã cảm nhận được. Thủy Trương Xuân nói xong thì thở dài một tiếng. Không ngờ trong thánh vực lại có võ giả tu luyện đến cảnh giới kiếp tiền thần, hơn nữa lại vẫn còn trẻ như vậy. Lang Thiêu, ngươi cũng là thần chuyển thế sao? Nhưng vì sao ta lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì có liên quan đến thần giới trên người ngươi? Rất kỳ lạ. 4. Lăng Tiêu cũng không trả lời vấn đề này của Thủy Trường Xuân, lúc này hai người đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Vừa rồi cả hai dùng tinh thần lực liều mạng với nhau, nếu Lăng Tiêu không có cảnh giới tầng thứ 9 đại tự tại tâm kinh hộ thể thì sợ rằng cũng không phải là đối thủ của Thủy Trường Xuân. Hiện nay hai người đều rất mệt mỏi, hai bên đều không dám lơ làm mà tranh thủ thời gian để hồi phục trở lại. Lăng Tiêu hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi cũng là thần chuyển thế sao? Thủy Trương Xuân thấy lăng tiêu không phủ nhận thì cảm thấy mừng thầm, lao thầm nghĩ. Chỉ cần ngươi là thần chuyển thế thì tất cả mọi chuyện sẽ dễ bàn. Bởi vì hết là người từng tiến vào thần giới thì không bao giờ không muốn quay trở về. Làm một ví dụ để so sánh, nếu nói linh khí trên nhân giới là một, như vậy trên thánh vực sẽ là mười mà trên thần giới sẽ là 100 Cũng chỉ phi thăng lên thần giới mới có thể hy vọng đột phá kiếp thiền thần. Sau khi độ kiếp thành công sẽ đạt đến cảnh giới kiếp hậu thần. Năm xưa khi Thủy Trường Xuân ở thần giới cũng đang đứng ở cảnh giới kiếp tiền thần Định phong, chỉ còn thiếu một bước nữa sẽ đột phá lên kiếp hậu thần. Sau đó chiến tranh bùng nổ, lão phải phong ấn chính mình lại, cho nên mãi mấy trăm năm trước lão mới xem như hoàn toàn khôi phục lại được cảnh giới năm xưa. Hiện nay trong lòng Thủy Trường Xuân vẫn luôn nghi ngờ, trong thánh vực này có kiếp hậu thượng tự phong ấn chính mình hay không. Tuy khả năng kia rất thấp, Trong mắt trí cao thần Thanh Hà thì có rất ít kiếp hậu thần trốn khỏi ánh mắt lục lọi của Lão, nhưng sau thần chiến thì chính bản thân Thanh Hà cũng bị trọng thương. Khi đó thần miếu là địa phương thần bí nhất trong thần giới đã khởi động câm chế rồi phong ấn tất cả thần giới lại, điều này có thể chứng minh Thanh Hà bị thương nghiêm trọng như thế nào. Bởi vì bình thường những kiếp hậu thần căn bản không được Thanh Hà đặt trong mắt, cũng vì nguyên nhân thần giới bị phong ấn mà Thủy Trường Xuân mới sinh ra nghi ngờ. Lão sợ thần giới đang xảy ra một vấn đề nào đó. Trong khoảng thời gian khi phá giải phong ấn khôi phục lại thực lực thì Thủy Trường Xuân đi chút du khắp nơi trong thánh vực. Lúc đó không ngờ Lão lại may mắn gặp được một tên bất hạnh, đây cũng là một tên kiếp tiền thần tự phong ấn chính mình nhưng chưa tỉnh lại. Tên này bị Thủy Trường Xuân xử lý không chút do dự, sau đó Lão lại lục lọi trên người tên kiếp tiền thần kia được một vài quyển sách cổ. Trong đó có một phần nói rõ phương pháp phải làm sao để tìm được không gian ngắt trong thánh vực và trở lại thần giới. Tất nhiên với thực lực hiện tại của Thủy Trường Xuân thì còn cách cảnh giới kia rất xa. Nhưng cũng không sao, lão chỉ cần nắm giữ phương pháp này thì sẽ mãi mãi không cần lo chẳng có người hợp tác. Thủy Trường Xuân khẽ mỉm cười rồi nhìn Lăng Tiêu nói. Ta cũng không phải là thần chuyển thế, ta chính là thần. Lời này Thủy Trường Xuân nói ra rất có khí thế. Hai mắt lão cũng bùng ra những luồng hào quang ngạo nghệ thiên hạ. Hơn nữa, ta còn nắm giữ phương pháp trở lại thần giới. Trên mặt thủy trường xuân hiện lên một nụ cười ngạo nghệ. Lăng thiêu nếu ngươi đồng ý hợp tác với ta, thì ta sẽ chia sẻ bí mật này với ngươi. Ngươi chính là tô lập. Lăng thiêu đột nhiên chỉ tay vào thủy trường xuân rồi lớn tiếng nói. Thân thể thủy trường xuân lập tức trở nên cứng đờ, lão ngẩn đầu dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn lăng thiêu Trong mắt chợt lué lên sắc khí, đã thật sự đạt đến cảnh giới của bọn họ thì nói dối cũng không có nhiều ý nghĩa, trừ khi lão có thể khống chế được tinh thần lực đạt đến cảnh giới tông sư. Sao ngươi biết được? Thủy Trương Xuân cũng không phủ nhận mà hỏi ngược lại một câu. Lăng Tiêu rất muốn nói cho lão biết mình chỉ đoán mổ. Nhưng hắn lại nói, trước đây ta tuyệt đối không có suy nghĩ về phương diện này, nhưng hôm nay sau khi gặp mặt ngươi thì lại đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Tuy ta không tự mình trải qua thời đại huy hoàng năm xưa, nhưng cũng có thể thấy trong những miêu tả của người khác có một loại cảm giác sùng bái từ tận đáy lòng đối với những người được xếp trong thiên địa nhân bảng. Điều này cũng đủ để nói rõ năm xưa được xếp trên thiên địa nhân bảng người nào cũng có thực tài, cũng có thực lực siêu việt. Sau đó thì sao? Thủy Trương Xuân hiện tại nên gọi là tôn lập, lao hứng thú nhìn làng tiêu, trong mắt chợt lué tinh quang, cũng không biết đang nghĩ gì. sau đó, Khi lần đầu tiên ta nhắc tới Tôn Lập thì vẻ mặt của ngươi đã nói cho ta biết, ngươi nhất định quen biết người này. Hơn nữa ngươi còn làm ta sinh ra một loại cảm giác giống như không muốn người khác biết được tên Tôn Lập này. Ta thầm nghĩ vì sao ngươi không muốn người khác biết? Dựa theo tính tình của ngươi thì tên Tôn Lập kia cho dù bị chính ngươi giết, ngươi cũng sẽ chẳng thèm để ý đến hắn, là người từng ở trong thần giới, sao có thể đặt một người bình thường vào trong mắt chứ? Tôn lập khẽ mỉm cười, nói: Những điều ngươi nói cũng không sai, phóng mắt toàn bộ thánh vực cũng không có bao nhiêu người được ta để vào trong mắt. Sau đó lao khẽ thở phào. Vì vậy mà ngươi mới đoán được ta là ai sao? Tất nhiên là không, ta cũng không thông minh như vậy. Lăng tiểu rất tự nhiên nói. Nếu nói theo lý thì hiện nay cường giả nổi lên khắp bốn phía thánh vực, ngươi tạo ra cái vỏ bọc này chắc chắn cũng có lý do. Nhưng khi ngươi tiến vào tôn ra thì lại rất dễ dàng. Theo ta được biết thì những cường giả đạt đến cảnh giới đại viên mãn của tôn gia có khoảng 7-80 người, thậm chí là hơn trăm người. Một gia tộc khổng lồ như vậy cho dù trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi với ngươi thì chắc chắn cũng sẽ không hoàn toàn khuất phục, bọn họ sẽ nhất định vì gia tộc mình mà tranh thủ càng nhiều lợi ích càng tốt. Thủy quân con trai của ngươi cũng đã chết, nhưng ngươi cũng chỉ tức giận mà trên người lại không có khí tức tuyệt vọng. Một đứa con trai duy nhất bị giết. Mà vẫn còn giữ được bình tĩnh sao? Hơn nữa khi ta vừa nói ngươi là tô lập, phản ứng của ngươi đã nói cho ta biết người chính là hắn. Thậm chí ta còn nghi ngờ thiên điệu nhân bảng năm xưa căn bản đều được một đám thần chuyển thế hoặc những vị thần tự phong lớn tạo ra. Còn chuyện mấy vạn năm trước sau các ngươi lại đột nhiên mai danh nhận tích, thì bởi vì các ngươi đã cảm giác được thanh hà sắp thức tỉnh. Tất cả các ngươi đều ẩn thân để bắt đầu phát triển thực lực một cách trắng trợn đợi đến ngày thánh vực đại loạn. Tôn lập đột nhiên vỗ tay, sau đó Lao khẽ lắc đầu rồi thở dài nói. Trong đám con cháu của ta nếu có một đứa thiên tài như ngươi thì sao ta lại phải tự tay xuất thủ chứ? Đúng vậy, ta chính là tôn lập. Tất cả tôn gia đều do một mình ta thành lập. Chỉ có một điều ngươi đoán sai, chính là bây giờ trong tôn gia ngoài vài tên trưởng Lao biết được ta, thì tất cả những người còn lại cho dù là tôn thiết cũng không hiểu rõ chuyện này. Không thể không bội phục trí thông minh của ngươi. Tất cả những gì ngươi nói hầu như cũng gần giống với hiện thực. Thiên đại nhân bảng năm xưa quả thật là do chúng ta tạo ra, người nào có mặt trên thiên địa nhân bảng cũng đều là thần. Mục đích duy nhất để chúng ta tạo ra cái bảng này để thu hút được nhiều vị thần đi ra, hoặc liên hợp lại, hoặc tiêu diệt. Chúng ta phải tổ chức những thế lực thuộc về mình, nhưng dù sao thì một ngày nào đó trong tương lai cũng phải đoàn kết lại, bởi vì thực lực của thanh hà căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng nổi. Tôn Lập nói tới đây thì ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu. "Bây giờ ta đã tin ngươi không phải đến từ thần giới, vậy hãy nói cho ta biết La Ma giới hiện nay thế nào?" Trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy chấn động, lại là La Ma giới? Chẳng lẽ La Ma giới và tu chân giới có liên quan gì sao? Lăng Tiêu vừa nghĩ vừa lắc đầu. "Ta không biết rõ ràng lắm, ta sinh ra ở nhân giới, ngoài một số công pháp ra thì ta cũng không có nhiều ấn tượng về nơi đó, thậm chí còn không hiểu rõ nhiều hơn ngươi." Ngươi đúng là thiên tài, chúng ta đã nói thẳng ra hết rồi, vậy bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi có muốn hợp tác với ta không? Đến khi đó chúng ta cùng nhau trở về thần giới làm những thần vương vui vẻ và ung dung. Nếu ngươi đồng ý ta sẽ lập tức ngăn cản quân đội lại không tàn sát thuộc sơn phái nữa. Ánh mắt tôn lập sáng rực nhìn chầm chằm vào lăng tiêu. Lăng tiêu nghe xong thì cảm thấy rất tức cười. Chương 710, đánh cuộc. Tôn lập. Ngươi cho rằng ta nói nhiều như vậy chủ yếu là muốn biết được sự thật chuyện này thôi sao. Trên mặt lăng tiêu vẫn mang theo một nụ cười rất bình tĩnh. Thật ra cái ta muốn chính là kéo dài thời gian thôi. Lăng tiêu ngươi ngươi. Tôn lập đột nhiên trở nên giận dữ, lao dùng tay chỉ vào lăng tiêu rồi lại cao giọng cười lên ha ha. Ha ha ha, lăng tiêu ơi lăng tiêu. Ngươi thông minh một đời chẳng lẽ nghĩ rằng chỉ dựa vào vài vạn người của thuộc sơn ngươi mà có thể chống đỡ được mười mấy vạn đại quân tinh nhuệ của liên minh phương nam chúng ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Năm xưa vì sao chúng ta phải ấn ấp, thật ra cũng không phải vì thanh hà sắp thức tỉnh, hắn tỉnh thì làm sao chứ? Giống như hiện nay hắn có thể làm khó ta được à? Tho tay ra bóp chết ta sao? Ngươi có cảm thấy bây giờ hắn có thể bóp chết được ngươi không? Nguyên nhân thật sự khiến chúng ta phải ẩn nó là phát hiện ra lực lượng con người dù hùng mạnh đến mức nào cũng không thể bằng sức mạnh tập thể được. Thanh Hà năm xưa dũng mãnh thế nào? Tuy hắn bị thương nhưng vẫn giết chết kiếp hậu thần rất dễ dàng. Nhưng vì sao hắn lại bị trọng thương? Bởi vì có rất nhiều người không muốn sống mà tấn công hắn. Giống như một cây kim thì chẳng là gì đối với phạm nhân. Hắn có thể lấy kim ra chơi đùa trên lòng bàn tay nhưng nếu không cẩn thận thì cây kim cũng có thể đâm hắn trọng thương. Nếu đâm đến những bộ phận yếu hại thì cũng là một đòn chí mạng. Tôn Lập lắc đầu thở dài. Lăng tiêu nếu trước đây không tìm hiểu rõ ràng về thuộc sơn phái các ngươi thì sao chúng ta dám đến tấn công. 10 vạn quân tinh nhuệ so sánh với thuộc sơn các ngươi thì giống như chim ưng hùng mạnh đùa dỡn một con thỏ nhỏ. Nếu ngươi dùng hết toàn lực thì ta cũng không dám xem thường bất kỳ đối thủ nào. Nhưng không ngờ ngươi lại kiêu ngạo như vậy, ngươi nghĩ xem Thục Sơn Phái có thứ gì ra tay với chúng ta được. Tôn Lập, vậy ngươi có muốn đánh cuộc không? Trên mặt Lăng Tiêu vẫn còn mang theo đủ cười, hắn không thèm để ý sự chế nhạo của Tôn Lập. Đánh cuộc cái gì? Tôn Lập dùng ánh mắt chàn đầy châm biến nhìn Lăng Tiêu. Nếu ta thua, Thục Sơn Phái quy thuận liên minh phương Nam. Lăng tiêu ta cam tâm tình nguyện để ngươi sử dụng, dù núi đau hay biển lửa cũng không chối tử. Ý cười trong mắt lăng tiêu lại càng đậm. Nếu ta thắng, tôn lập, người khác ta không cần, ngươi có dám thể sẽ trở thành người hầu của lăng tiêu ta không? Lăng tiêu nói đến câu sau cùng thì đột nhiên trong miệng lại phát ra một tiếng hét to. Âm thanh này giống như hòa hợp thành một thể với không gian, giọng nói vang vọng khắp bốn phương tám hướng tạo thành một áp lực khổng lồ ép thẳng về phía tôn lập. Vẻ mặt tôn lập đột nhiên biến đổi, lão hiếp mắt lại nhìn lăng tiêu nói. Tiểu tử, người dám khẳng định các ngươi có thể thắng sao? Hay là ngươi biết thuật bòi toán? Lăng tiêu cười lên ha hả. Tôn lập, thái độ làm người dù sao cũng phải có chút điểm tĩnh mới tốt, ngươi dám không? Tôn lập vốn cũng không muốn cùng lăng tiêu đánh cuộc, nhưng lại bị những lời nói của lăng tiêu ép vào bước đường cùng, lui cũng không thể lui. Hơn nữa, Trong lòng lão cũng chưa từng nghĩ đến chuyện 10 vạn quân tinh nhuệ lại thất bại trong tay đám quân ô hợp thuộc Sơn Phái. Kiếm trận của thuộc Sơn Phái Lao cũng đã từng được nghe qua, ba người có thực lực giống nhau có thể vây khốn một người cảnh giới cao hơn rất nhiều. Nhưng cho dù móc hết tất cả lực lượng của thuộc Sơn và thêm vào tất cả đám người trong vọng tiên thành, cho dù tính cả hai vạn binh mã của tên Mạc Vong đang mai phục ở bên kia cũng căn bản không thể ngăn cản được khí thế tấn công của Liên minh Phương Nam. Nếu hắn muốn sử dụng lực lượng này để đi tấn công Mạc Vong thì đại sở quốc bỏ đi kia đã sớm bị diệt rồi. Sở dĩ Lao phải giữ Mạc Vong lại chính là muốn tìm một điểm cân đối với Liên minh Nam Châu. Dù sao thì lão giả tư đồ quang huy của tư đồ gia trong Liên minh Nam Châu cũng có thực lực mạnh mẽ như mình. Sau vài vạn năm ai biết được Lao đó đã độ kiếp thành công và trở thành kiếp hậu thần trưa cho nên tử trong tiềm thức Tôn Lập cũng không muốn sách quân đi đánh Lao Già Tư đổ ra xếp hạng tư trên tiên bảng kia. Lăng Tiêu, lão Phu sẽ đánh cuộc với ngươi. Tôn Lập cười lạnh nói. Nếu ngươi thua thì cũng phải phát thể trở thành người hầu của Lao Phu. Lăng Tiêu gật đầu. Điều này là đương nhiên. Tôn Lập thấy Lăng Tiêu đồng ý như vậy thì cảm thấy dùng mình, nhưng trong lòng vẫn thầm cười lạnh. Tiểu tử kia, ngươi muốn dở loại âm mưu quỷ kế này với ta sao? Ừ. Người thắng cuộc chỉ có thể là ta, tuyệt đối không phải là ngươi Lăng tiêu cũng không thèm để ý đến Lao, thân thể hắn đang ở ngoài không gian đột nhiên phóng thẳng xuống bên dưới, tôn lập cũng theo sát phía sau. Một lát sau, hai người đã hạ xuống đến bầu trời trên thuộc sơn phái, trên bầu trời thuộc sơn phái lúc này chỉ có một người đó chính là Mạc Vong Đại Sở Quốc. Mạc Vong vừa nhìn thấy Lăng tiêu thì sửng suốt, sau đó lại thấy Lao già theo phía sau Lăng tiêu thì ánh mắt trở nên ngưng trọng. Lúc này Mạc Vong lập tức ôm quyền hướng về phía Lăng Tiêu nói. Lăng Tông Chủ, đã lâu không gặp. Thực lực thuộc sơn phái lại tiến xa thêm một bước nữa. Nếu Lăng Tông Chủ chỉ kiếm khắp thiên hạ thì Mạc Vong tình nguyện quy phục Ánh mắt tôn lập chuyên lên trên chiến trường máu tanh ngút trời bên dưới, trong đầu đột nhiên nổ ẩm một tiếng rồi đứng đờ như tượng. Lúc này ngay cả Mạc Vong và Lăng Tiêu nói cái gì lao cũng không nghe thấy. Nếu khoảnh khắc này Lăng Tiêu đánh lén thì sợ rằng sát suất thành công sẽ là 8 phần trở lên. Tôn Lập Ngơ ngẩn nhìn những người đang bận rộn thu dọn trên chiến trường, thi thể chất đống lại như núi. Những núi thi thể đã bị người ta dùng lửa đốt, mùi vị tanh tưởi dần ngưng tụ vào trong những làn khói đen làm trái tim lão có bóp dữ dội. Lão lại nhìn thấy bên trong làn khói đen kia giống như có rất nhiều linh hồn đang gào thét không cam lòng, đang gầm giống lên. Lăng Tiêu nheo mắt lại nhìn Mạc Vong. Giống như có thể nhìn vẻ mặt người này mà đoán được những ý nghĩ trong lòng. Mạc Vong cười khổ nói. Lăng Tông Chủ, ngươi đừng quên thành ý của Mạc Vong, thế lực của đại sở quốc yếu đuối nên dù là liên minh phương Nam hay liên minh Nam Châu đều có thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta. Ta cũng tưởng rằng có thể chèn ép thuộc sơn phái của các người, nhưng sau trận chiến ngày hôm nay ta mới phát hiện ra người thật sự có tiềm lực xương hùng ở Nam Châu lại chính là thuộc sơn phái. Mạc Vong cũng không cần gì nhiều. Chỉ hy vọng tương lai mình có một chỗ đứng có một địa vị nho nhỏ là được. Còn quân đội đại sở quốc của Mạc Vong tất cả đều để cho tông chủ phân phó. Trên mặt Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra một nụ cười, cái gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Mạc Vong này chính là một Trang Tuấn Kiệt. Không ngờ trận chiến ngày hôm nay đã làm Mạc Vong phải khiếp sợ. Tên này cũng không cho rằng quân đội đại sở quốc của hắn có thể chống cự được Liên minh phương Nam. Lăng tiêu đang định đồng ý thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói khản khản văng lên. Lăng tiêu, nói cho ta biết vì sao ngươi làm được điều này. Đánh cuộc. Trên mặt lăng tiêu nở ra một nụ cười rất tươi hắn lên tiếng nhắc nhở tôn lập. Trước tiên hãy nói cho ta biết vì sao ngươi làm được. Tôn lập giống như một con sư tử đang tức giận, lao điên cuồng gầm lên. Nếu ngươi không trả lời, lão phu thạc tự sát chứ không bao giờ trở thành người hầu của ngươi. Mạc Vong ở bên cạnh cũng cảm thấy giật mình kinh hoàng, hắn thầm nghĩ. Chẳng lẽ hai người này đánh cuộc sao? chơi Chuyện này cũng quá mức kinh người rồi. Hai mắt Lăng Tiêu nhìn chầm chầm vào tôn lập, trong ánh mắt không có bất kỳ ý nghĩ thỏa hiệp nào. Cuối cùng, vẫn là tôn lập chủ động xuống nước, lão dùng giọng giống như cầu xin nói. Lăng Tiêu, xin ngươi nói cho ta biết, sao ngươi làm được điều này? Kiếm trận! Lăng Tiêu nói một câu vô cùng tùy tiện. Ngươi nói bậy. Tôn Lập đột nhiên trở nên kích động. Lao Phu cũng đã nghiên cứu qua kiếm trận của Thục Sơn phái các ngươi, quả thật cũng có chỗ độc đáo. Nhưng tuyệt đối không thể đạt đến lực sát thương ở mức độ này được. Lăng Tiêu đột nhiên cười cười, trong cặp mắt của hắn bắn ra những luồng hào quang kinh thường. Tôn Lập, chẳng lẽ ngươi cho rằng kiếm trận của Thục Sơn phái chúng ta chỉ có chút uy lực như vậy thôi sao? Ngươi quá coi thường tuyệt kỹ Thục Sơn rồi. Kiếm trận cũng có lớn có nhỏ. Ai nói với ngươi kiếm trận chỉ có vài người. Kiếm trận của ta là mấy vạn người. Thân thể tôn lập đột nhiên run dậy, hai mắt trở nên vô thần rồi đứng ngây ngay tại chỗ, trong miệng lao vẫn còn lầm bẩm Như vậy sao có thể? Sao có thể được? Mấy vạn người giúp đỡ lẫn nhau sao? Chuyện này là không thể. Không kiến thức. Mạc Vong nhìn bộ dạng tôn lập, trong lòng thầm mắng một câu. Lão già này không biết khi Mạc Vong vừa mới nhìn thấy tình cảnh địa ngục trần gian ở nơi đây thì những biểu hiện của hắn tuyệt đối không được bình tĩnh như Tôn Lập. Lúc đó thân thể Mạc Vong ướt đấm mồ hôi, trong lòng đều trở nên lạnh như băng, luồng sát khí của thuộc sơn phái đã hoàn toàn làm hắn cảm thấy run sợ. Nếu không hắn tại sao phải vứt bỏ tất cả quyền lợi của mình để dựa hẳn vào lăng tiêu chứ? Tôn Lập quay người lại mà vẻ mặt xám như cho tàn, Lão cũng không nói gì mà chỉ quỳ xuống trước mặt lăng tiêu. Đồng thời trong miệng lão cũng vang lên một loại ngôn ngữ rất khó hiểu, một luồng hào quang từ trên đầu lao bắn ra ngoài. Lăng tiêu lập tức cảm giác được đây là một luồng lực lượng bản nguyên. hắn vung tay chụp sởi tơ lực lượng này lại, sau đó đưa mắt nhìn tôn lập rồi thản nhiên nói. Ngươi cũng biết một khi ký kết khế ước này trở thành người hầu của ta, thì dù muốn ngươi đi tìm chết, muốn biết tất cả mọi điều bí mật của ngươi, thì ngươi cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ta mà không được phản kháng. Tôn lập thẫn thờ gật đầu, lao tử cười chính mình nói. Ta biết rất rõ. Nhận lấy đi, tưởng cho ta nghĩ mình thực lực siêu việt, tâm cơ thâm trầm. Không ngờ từ trí thông minh hay từ thực lực. Vẫn còn có người thắng được ta. Ta và ngươi liều mạng cả hai đều lưỡng bại câu thương ngươi chết ta sống thì có ý nghĩa gì chứ? Tôn lập nói xong thì ngẩn đầu nhìn lang tiêu. Nếu ta đi theo ngươi thì có cơ hội bước lên đỉnh cao trước nay chưa từng có không? Lăng tiêu nghiêm túc gật đầu. Vốn là không có, ta vốn cũng chỉ muốn để thuộc sơn phái yên tĩnh tu luyện, tất nhiên hy vọng lớn nhất và xa vời nhất của ta chính là có thể làm cho thuộc sơn phái nổi danh trong thánh vực. Nhưng bây giờ thì có. Cho dù liên minh phương Nam của ngươi không đến thì liên minh Nam Châu cũng sẽ tới. Dù các ngươi không đến thì các thế lực ở những châu khác cuối cùng cũng sẽ vươn tay đến nơi đây. Dưới thời kỳ thiên hạ đại loạn mà chỉ muốn lo cho thân mình là điều không thể. Hoặc là bị giết, hoặc là giết người. Một khi đã là như vậy thì thuộc sơn ta có lẽ là một cái gai trong mắt người khác thì rất tốt. Lăng tiêu nói xong thì thu hồi sởi tơ lực lượng bản nguyên của tôn lập. Trong đầu hắn đột nhiên cảm giác được một mối liên hệ, hắn ngẩn đầu nhìn tôn lập, tuy không biết được trong đầu lão già kia đang nghĩ cái gì nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những vui buồn tức giận của lão. Cảm nhận được những biến đổi tâm tình của Lão. Lực lượng khế ước quả nhiên hùng mạnh. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng kêu trong trẻo, dưới mặt đất phương xa lại chuyển đến một tiếng hổ giống. Một luồng kim quang từ trên không trung phong tới, một bóng đen từ trong rừng lóe ra. Trên bầu trời đột nhiên ẩm ẩm vang lên vài tiếng sấm nổ, mây đen cuộn cuộn kéo tới. Những luồng khói đen bên dưới bước lên hòa quyện vào những đá mây trong mây đột nhiên lóe lên những tia chốc chói mắt. Lại có một tiếng sâm vang lên, rào rào, mưa tầm tã, mưa ập thẳng xuống đầu. chương 711, chọn cách thân phủ. Một cơn mưa lớn đã hỏa tan mùi máu tanh ở chỗ này, nhưng vẫn không thể xóa đi vết sẹo trong lòng mọi người. Dù là thuộc Sơn Phái hay Liên Minh Phương Nam thì đều phải bỏ ra một cái giá rất lớn trong trận chiến này. Thậm chí ngay cả thủ lĩnh của Liên Minh Phương Nam sau khi thua cuộc đã trở thành đầy tớ của Lăng Tiêu, Liên Minh Phương Nam sụp đổ đã là chuyện tất yếu rồi. Sau trận chiến này mỗi người trong thuộc Sơn Phái đều trưởng thành hẳn lên, bao gồm cả những binh lính binh đoàn tia chớp, mức độ chiến đấu lúc này so với những cuộc chiến trên nhân giới năm xưa đã có rất nhiều khác biệt trên bản chất. Những người này đã chôn giấu tâm huyết trong lòng mấy trăm năm, cuối cùng cũng đã bị trận chiến khốc liệt này làm thức tỉnh hoàn toàn. Trong đại sảnh nghị sự của thuộc Sơn Phái, bao gồm những vị trí cao tầng, gồm những nhân tài vừa mới xuất hiện trong trụ cột trung tầng, tất cả mọi người đều tập trung ở đây. Ai cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôn lập. Khi lăng tiêu đem thân phận của tôn lập giới thiệu cho tất cả mọi người, ai cũng cảm thấy sừng sốt. Không ngờ lao giả đi theo bên cạnh tông chủ lại chính là cường giả đứng đầu phía bên kia trong cuộc chiến ngày hôm nay. Tất nhiên lăng tiêu cũng không nói rõ ra thân phận của tôn lập, cường giả năm xưa trên địa bảng, một vị thần tự phong ấn chính mình trong thần chiến. Nếu thân phận này mà chuyển ra ngoài thì chỉ sợ sẽ dẫn đến náo động lớn hơn nữa. Có một số chuyện những nhân vật trung tâm có thể biết nhưng những người bên dưới nếu biết nhiều cũng không có bất kỳ điều gì tốt. Thông qua trận chiến này, Thục Sơn Phái đã thật sự đi từ phía sau hậu trường lên thẳng lễ đài. Thục Sơn đã bắt buộc phải trở thành một nhân vật tham dự vào trong thời kỳ mưa gió này. Nếu không muốn bị người khác thôn tính thì phải thôn tính người khác. Lăng tiêu vung hai tay lên rồi khe đè xuống dưới, hai mắt trong trẻo, dùng giọng chấm thấp nói. Ta vì các ngươi mà kiêu ngạo. Phía dưới không có người nào nói chuyện, hít thở của tất cả mọi người lập tức trở nên nhẹ nhàng hẳn. Đồng thời tất cả những người mà trên y di phục vẫn còn dính máu lại không nhịn được phải nắm chặt bàn tay. Cuộc chiến thảm khốc đã không thể làm bọn họ phải lùi bước, không làm bọn họ chảy ra một giọt nước mắt nào. Nhưng những lời nói của Lăng Tiêu lúc này lại làm cho rất nhiều người ướt đấm nước mắt. Những người đã chết sẽ không nguồn phí. Lăng Tiêu khe nói, hắn dùng sức mím chặt ngôi. Hắn không chế được tâm tình của mọi người nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy thổn thức, mục đích của mình cuối cùng cũng đã đạt được, bọn họ đều đã trưởng thành từ cuộc chiến này. Nhưng đây là điều mà tất cả mọi người mong muốn sao. Lăng thiêu nhìn thấy lánh thiên thiên đang ngồi trên ghế, hắn nhớ tới phong thái năm xưa của cung chủ lánh ngưng, hắn dùng giọng lạnh lùng khẽ nói ra tám chữ nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Lúc này trên mặt của lánh thiên thiên vẫn còn một vệ máu chưa lau ánh mắt cũng chẳng đầy kiên cường. Lăng tiêu biết mình có địa vị gì trong suy nghĩa của những người này, trước mặt hắn có vài trăm người nhưng ngoài kia còn vài vạn người. Tất cả đều đi theo phía sau hắn, hắn đi đến đâu thì những người này sẽ đi đến đó, hơn nữa mọi người cũng không một câu hoán hận và nghi ngờ. Lăng tiêu nhìn lánh thiên thiên rồi lên tiếng hỏi, thiên thiên, lý tưởng của cô là gì? vẻ mặt của lánh thiên thiên hơi đỏ hồng lên, có lẽ nàng không ngờ lăng tiêu sẽ đột nhiên hỏi điều này. Nàng trầm mặc một lúc rồi mở miệng nói. Tông chủ, lý tưởng của ta là tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong của người tu chân, truy tìm lực lượng bản nguyên. Khi lãnh thiên thiên nói ra những lời này thì có rất nhiều người ở đây khẽ gật đầu. Lãnh thiên thiên lại nói tiếp. Kẻ nào không để ta thực hiện lý tưởng của mình, ta sẽ liều mạng với hắn. Lãnh thiên thiên nói xong thì trên gương mặt trắng trẻo nhưng lạnh lùng kia đột nhiên lộ ra một nụ cười như cánh hoa nở rộ, như hơi thở mùa xuân. Bầu không khí bên trong đại sảnh nghị sự dịu hẳn xuống. Lăng tiêu mỉm cười rồi gật đầu nói. Thiên thiên nói đúng. Sau đó lăng tiêu lại dùng tay chỉ vào một người võ giả trong thánh vực đang ngồi ở phía sau. Đó là một trong những người lăng tiêu đã thu nhận trong cuộc so tài ở Nam Châu năm xưa. Hiện giờ người đó cũng là nhân vật nòng cố trong lớp trung tầng thuộc sân phái. Tạ lượng, lý tưởng của ngươi là gì? Tạ lượng đứng lên gái đầu, sau đó nói. Tông chủ, ta tư chất không tốt không có khả năng tu luyện đến cảnh giới đình phong, cũng chưa từng hy vọng xa vừa được đi lên thần giới. Cho nên từ nhỏ ta đã có lý tưởng trở nên phú quý giàu sang để cho người thân của ta, để cho con cháu của ta có được một cuộc sống tốt đẹp nhất. Ta muốn bọn họ không bị người khác khinh thường, cũng không bị ức hiếp. Tạ lượng nói ra những lời này thì cũng có rất nhiều người lặng lẽ gật đầu. Người có thiên phú thì lý tưởng tất nhiên là theo đuổi cảnh giới cao nhất của võ học truy tìm lực lượng bản nguyên, tìm kiếm con đường trường sinh. Nhưng trong thánh vực lại có hàng tỷ người bình thường, cũng có rất nhiều võ giả cả đời không thể đạt đến cảnh giới đình phong, lý tưởng của bọn họ cũng giống như tạ lương, chỉ mong cả đời phú quý chỉ mong gia đình sống yên vui. Hiện nay hầu như tất cả mọi người đều hiểu được ý nghĩa chân chính của những câu hỏi lăng tiêu đặt ra. Dù muốn tìm một hoàn cảnh thật yên tĩnh để tu luyện hoặc một đời phú quýt thì trước tiên đều phải có một chỗ rửa hùng mạnh và cực kỳ vững chắc. Nếu không, những lý tưởng này cũng chỉ là một giấc mộng. Trước đây thuộc sơn phái có thể khiêm tốn, tuy danh tiếng bên ngoài chỉ là đan dược và trận pháp nhưng tất cả cũng đều do lăng tiêu mang đến cho môn phái. Cho nên những đại thế lực, thậm chí là những thế lực gia tộc hùng mạnh đều chưa bao giờ thật sự đặt thuộc sơn phái vào trong mắt. Nam Châu Đại Loạn Mây gió nổi lên khắp bốn phía, nếu thuộc Sơn Phái chỉ muốn chăm lo cho bản thân mình thì không thể được. Trước tiên là Đại Sở Quốc, nhưng sau khi Đại Sở Quốc bị ăn trái đắng thì lại có Liên minh phương Nam. Cho dù tất cả mọi người thuộc Sơn Phái đều muốn túi đầu nhẫn nhịp, đều muốn hòa bình, nhưng nếu sau khi tất cả các thế lực bị Liên minh phương Nam thống nhất thì bọn họ có thể để cho một địa phương đặc biệt như thuộc Sơn Phái tồn tại hay không? Câu trả lời là không. Hiện nay điều này ai cũng hiểu được. Lăng Tiêu nhìn mọi người rồi khẽ mỉm cười nói. Tốt, hôm nay ta lấy danh nghĩa trưởng môn nhân của Thục Sơn Phái phát thề, những người muốn giàu sang sẽ có giàu sang, những người muốn tu luyện sẽ được bình yên. Thục Sơn Phái vốn là nơi bộc lộ tài năng, chúng ta không đi ước hiếp kẻ khác, đây là điều may mắn cho người ta. Lăng Tiêu cười. Vì vậy mà Thục Sơn Phái liên tục bị người ta đánh đến tận nhà, từ ngày hôm nay trở đi. Chúng ta bắt đầu phản kích. Hô hấp của đám người bên dưới lập tức trở nên dồn dập lúc này ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía lăng tiêu đã khắc hẳn. Từ trước đến nay mọi người đều nhìn lăng tiêu giống như một người cao cao tại thượng, giống như những vị thần không bị ảnh hưởng bởi khói lửa nhân gian. Nhưng bây giờ vị thần này lại bước vào nhân gian trở thành một linh hồn có máu có thịt, một vương giả có khí phách. Mục tiêu duy nhất của chúng ta chính là liên minh Vương Nam. Lăng Thiêu vừa nói xong những lời này thì vẻ mặt tôn lập ở phía sau lập tức trở nên cứng đở, hai mắt đột nhiên trở nên nàng đạm. Nếu sớm biết thế này thì trước đây lão chẳng dại gì kích thích tính khí lang sói của Thục Sơn, thử hỏi toàn bộ Nam Châu còn ai là đối thủ của họ đây. Sau khi ba gia tộc Vọng Thiên Thành dọn dẹp sạch chiến trường thì lặng lẽ rời đi mang theo những chấn động và những sợ hãi đã khắc sâu vào tận trong xương thủy. Bọn họ phải đem tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay nói rõ rành mạch với gia chủ của mình, còn chuyện gia chủ sẽ định đoạt như thế nào chính là vấn đề mà những người có địa vị cao tầng trong gia tộc phải quan tâm. Bọn họ là quân tinh nhuệ của các gia tộc, vấn đề bọn họ cần phải đối mặt chính là làm sao để không gặp phải ác ngộng trong khi ngủ. Mạc Vong cũng không nhận được nhiều ưu đãi, thậm chí thuộc Sơn Phái cũng không có người nào ra tiếp đón. Lúc này hộ sơn đại trận của Thục Sơn phái trước mặt bọn họ đã hoàn toàn khép kín, mặc vong lại sinh ra cảm giác giống như ngửa mặt nhìn trời. Trước đây hắn cảm thấy hộ sơn đại trận của Thục Sơn phái trước mặt một khi bị xóa bỏ thì sẽ trở thành một con hổ không răng, sẽ không chịu nổi một đòn tấn công. Nhưng hôm nay Thục Sơn không có hộ sơn đại trận lại mạnh hơn trước đây, lại áp bức lòng người hơn trước đây rất nhiều. Những tiếng chém giết, tiếng rên rỉ của những người chưa chết, Thủ đoạn tàn khốc mà thuộc Sơn phái dùng để xử lý những tên thương binh của Liên minh Phương Nam đã khắc sâu vào trong lòng Mạc Vong, hình như cũng khắc sâu vào tận xương Thủy, hắn đột nhiên cảm giác được cuộc sống sau này sẽ càng trở nên khó khăn. Hồ nằm bên cạnh giường, sao lại để kẻ khác ngủ say được? Trước nay mình vẫn luôn tìm kiếm khe hở để cầu sinh tồn, sau ngày hôm nay thì trọng trách này đã có thể tháo ra được rồi. Mạc Vong thở dài một hơi. Khi hắn đem quyết định này nói ra với tất cả mọi người thì hầu như không gặp phải bất kỳ lực cả nào, tất cả đều dễ dàng thông qua. Trận chiến ngày hôm nay đã đặt nền móng cho khí thế hùng mạnh của Thục Sơn Phái. Từ nay về sau sẽ không còn ai dám nghĩ môn phái này là một thế lực phụ thuộc vào Lăng tiêu. Lúc này cũng không còn người nào dám xem đệ tử Thục Sơn Phái là một đám người yếu đuối vô dụng nữa rồi. Cho nên mới có câu muốn thật sự có hòa bình thì phải dùng máu tươi để đánh đổi. Cùng lúc này ba người thủ lĩnh của các gia tộc trong vọng thiên thành lại gặp mặt nhau. Trên mặt ba người ngô anh, Vương Thành và Lý Thắng vẫn còn lộ vẻ không dám tin, nếu không phải tất cả tộc nhân đều dùng đầu để thề, để bảo đảm lời nói của bọn họ thì các gia chủ cũng chưa chắc đã tin. Thậm chí trong tâm lý đám người đã tận mắt nhìn thấy chiến trường khủng bố kia còn lưu lại một bóng ma khổng lồ. Vương Huynh, Lý Huynh, Nô Gia ta đã chuẩn bị quy thuận thuộc sân phái, không biết ý các người thế nào. Nô Anh không thèm che giấu, dứt khoát nói rõ ra những quyết định của gia tộc mình. Vương Thành thở dài. Ta vốn vẫn còn muốn làm một gia tộc trung lập như trước đây, đục nước béo cỏ, lợi dụng cơ hội mà tìm được chút lợi ích. Nhưng bây giờ xem ra làm gì còn lợi ích nào mà chiếm nữa. Nhưng vấn đề là đầu phục vào thuộc sơn phái thì từ nay về sau toàn bộ gia tộc của chúng ta sẽ mãi mãi bị trói chặt với thuộc sơn. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Chúng ta làm như vậy có đáng không? Chẳng lẽ thuộc Sơn Phái sẽ thật sự động thủ với chúng ta sao? Lý Thắng cười một tiếng, sau đó nói. Sau cuộc chiến này thuộc Sơn Phái đã hoàn toàn bổ phát ra tâm huyết, ngươi chỉ trông đợi vào việc bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Đừng mơ mộng nữa, đó là chuyện không thể. Ngô Anh gật đầu, sau đó nói. Ta rất hiểu tên lăng tiêu này, bình thường nhìn có vẻ tiêu sái và tùy tiện nhưng khi đã ra tay thì đặc biệt tay đầu. Hắn việc gì phải quan tâm người khác chứ? Con gái ta vẫn đang ở Thục Sơn Phái nhưng nó có thể làm gì được đây? Hiện nay chỉ sợ rằng trong lòng con gái đã không thèm nhận người cha như ta nữa rồi. Vẻ mặt Vương Thành trở nên khó coi, cơ nghiệp vào năm, nếu hắn quy thuận Thục Sơn Phái thì từ nay về sau vọng thiên thành không còn ba danh gia vọng tộc này nữa. Lúc này Ngô Anh lại nói tiếp. Vài ngày gần đây ta đã hiểu được một vài vấn đề của quốc gia trong nhân giới. Thật ra dù chúng ta có quy thuận thuộc Sơn Phái, tương lai thuộc Sơn Phái xây dựng quốc gia thì những lợi ích của chúng ta khi đó chắc chắn sẽ không ít hơn bây giờ. Nếu thuộc Sơn Phái thật sự thống nhất Nam Châu thì lúc đó chúng ta sẽ là những khai quốc công thần. Đến lúc đó đừng nói vọng nguyện thành, sợ rằng mỗi gia tộc sẽ không chế 10 tòa đại thành, đến khi đó của cải, tài nguyên. Nô Anh cũng không nói ra hoàn toàn, nhưng ánh mắt của Vương Thành và Lý Thắng lúc này đã sáng như sao. Trưng 712, trình đốn và dung hợp các thế lực. 3 tháng sau đại sở quốc và liên minh phương Nam đều bị tiêu diệt. Lăng Tiêu ngồi trong trướng đồng chủ xoáy nhìn mọi người bên dưới, hàng loạt gương mặt quen thuộc và xa lạ hiện ra trong mắt hắn. Lúc này hắn cũng cảm thấy trong lòng cảm khái, quyền lợi giống như một chén rượu độc tuy nó rất mê người nhưng có thể làm cho người ta phải chết. Loại cảm giác ngồi tận trên cao nhìn xuống dưới, nhìn thấy những ánh mắt súng bái. Kinh sợ hoặc phức tạp của đám người bên dưới làm người ta cảm thấy vô cùng phá mãn. Loại cảm giác này không phải tất cả trưởng môn một phái đều có thể đạt được. Hèn lớp con cháu trong hoàng tộc trên nhân giới vì tranh đoạt vương vị mà không thèm quan tâm đến tình thân, tình bạn hay tình yêu, tất cả đều mất hết tính người. Cảm giác cầm quyền thật sự rất khác biệt. Nhưng đạo tâm của lăng tiêu vẫn cực kỳ trong sáng, hắn không đánh mất phương hướng. Hắn biết mục tiêu thật sự của mình ở chỗ nào nhưng vẫn bị loại cảm giác này làm cho say mê. Sau trận đại chiến kinh hồn kia, Liên minh Phương Nam đã xảy ra những cuộc nội loạn quy mô lớn. Nhân vật trung tâm là Tôn Lập làm phản đã báo hiệu cho kết cuộc sụp đổ của Liên minh được thành lập vì lợi ích chưa được bao nhiêu năm này, tan vỡ là điều tất nhiên. Thục Sơn phái chỉnh đốn và dung hợp ra 2 vạn quân đội, dung hợp với 10 vạn quân đội của Đại sở quốc tấn công những gia tộc của Liên minh Phương Nam không có bất kỳ gia tộc nào có thể chống đỡ được đòn tấn công mạnh mẽ như sấm xét của Thục Sơn, tất cả đều chọn cách đầu hàng. Tương Vân bưu nổi điên và tự sát trong mặt thất. Hắn là một trong số ít những thủ lĩnh gia tộc kiên trì kháng chiến, vì hắn biết dù đầu hàng cũng không có kết quả gì tốt đẹp, Tương Vân Sơn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Thật ra ngày hôm nay Tương Vân Sơn đã là nhân vật số 2 sau Lăng Tiêu, sợ rằng hắn cũng chẳng thèm đặt Tương Vân Biu vào trong mắt nữa. Tất cả 10 vạn đại quân tinh nhuệ của Liên minh phương Nam, hơn nữa còn có 3 vạn quân may mắn sống sót trong trận chiến ngày trước ở Thục Sơn đều đầu hàng, toàn bộ quá trình tấn công Liên minh phương Nam không sinh ra bất kỳ khó khăn nào. Lúc này khí thế của Thục Sơn phái đã như cầu vồng, trở thành một thế lực có địa vị cao quý nhất ở Nam Châu. Hiện nay trên Nam Châu chỉ còn lại hai thế lực khổng lồ. Khi Thục Sơn phái tấn công Liên minh Phương Nam thì Liên minh Nam Châu cũng không nhàn dỗi mà chiếm lấy phần lớn lãnh thổ của Liên minh Phương Nam. Liên minh Nam Châu cũng kêu gọi một nhóm gia tộc Liên minh Phương Nam gia nhập vào. Hiện nay hai thế lực siêu cấp đang ở trong một trạng thái cân bằng rất huyền diệu. Khi Thục Sơn phái tấn công Liên minh Phương Nam thì Liên minh Nam Châu cũng không tiến hành quay rối Trong quá trình Liên minh Nam Châu nuốt gọn vài gia tộc Liên minh Phương Nam. Thục Sơn phái cũng không gây ra bất kỳ trở ngại gì. Hai bên đều cố ý không muốn đụng vào đối phương, đều rất cẩn thận, ngay cả một chút xung đột nhỏ cũng không có. Tình thế này hình như không được bình thường, nhưng thủ lĩnh của hai bên vẫn biết được dưới tình hình trước mắt thì toàn bộ Nam Châu đã được Liên minh Nam Châu chiếm 1/3 lãnh thổ, Thục Sơn phái cũng chiếm được 1/3 lãnh thổ. 1/3 lãnh thổ còn lại lại qua xa, đều nằm ngoài tầm tay của hai thế lực. Hơn nữa ở giữa còn được ngăn cách bằng một dãy núi hỏa long khổng lồ. Toàn bộ phạm vi 10 vạn dặm xung quanh dãy núi này đều là núi lửa phun trào suốt ngày, nó ngăn cách tất cả mọi người ở nơi đây. Nếu đi đường vòng ở ven biển phía đông thì đây lại là địa bàn của dị tộc, mà phía tây lại là Tây Châu. Hơn nữa hoàn cảnh ở địa phương kéo dài trăm vạn dặm này lại rất khắc liệt, rất ít người có thể vượt qua được dãy Hỏa Long để đi về phương Bắc, người phương Bắc cũng rất ít khi đi xuống phương Nam. Thỉnh thoảng có một vài người thích đi du lịch khắp thánh vực mới đặt chân lên đất phương Nam. Căn cứ vào những kiến thức của đám người này thì phương Nam và phương Bắc có sự khác biệt rất lớn, dù là ở tướng mạo hay những thói quen sinh hoạt đều khác hẳn nhau về bản chất. Cho nên năm xưa Liên minh Nam Châu vào thời kỳ hùng mạnh nhất cũng chỉ đưa ra những yêu cầu tượng trưng bắt buộc các gia tộc bên kia gia nhập vào. Sau khi bị từ chối thì cũng không cơm ép. Vì Nam Châu đã quá lớn rồi. Hơn nữa ở phía Nam còn có một sát thần, Bạch Sơn Thánh Giả và những thủ hạ Bạch Sơn Thất Quỷ. Người nào dám chắc sau nhiều năm như vậy, những tên này đã tu luyện được đến cảnh giới gì rồi. Cho nên dù hiện nay Nam Châu đang gió nổi mây tuân nhưng cũng không nghe ngóng nhiều tin tức của bên phía kia dãy núi Hỏa Long và vùng lãnh thổ phía Nam. Diệp Thiên, nhân vật rất nổi danh ở Nam Châu hình như đã mai danh ẩn tích. Sau nhiều trận chiến xảy ra, Toàn bộ Diệp Gia đã quay sang thuộc Sơn nhưng Diệp Thiên vẫn không thấy xuất hiện dù chỉ một lần. Giống như trên đời này từ trước đến nay chưa từng tồn tại một nhân vật giống như Diệp Thiên. Theo lời của gia chủ Diệp Gia thì rất nhiều năm trước Diệp Thiên đã từng muốn thống nhất Nam Châu, nhưng sau đó không biết đã thu nhận được ở đâu rất nhiều người. Hắn lại mang theo mấy ngàn đệ tử có thiên phú của Diệp Gia rồi mai danh ẩn tích. Nam Châu quá rộng lớn nên muốn ẩn giấu mấy và người. Thậm chí là mười mấy vạn người cũng không phải dễ dàng phát hiện ra được. Trong lòng Lăng Tiêu cũng biết rõ, Diệp Thiên cũng không phải loại người tình nguyện túi mình làm thủ hạ của kẻ khác. Một vị thần chuyển thế rất có thể hắn đã trốn sang châu của chính mình, vì chính mình mà tập hợp lực lượng. Có lẽ hắn cũng không ngờ Nam Châu đã loạn như vậy, hoàn toàn rối loạn. Lăng Tiêu tin vào một ngày nào đó Diệp Thiên chắc chắc sẽ xuất hiện trước mặt mình. Thế lực thuộc Sơn phái phát triển quá nhanh. Hơn nữa lại được rất nhiều gia tộc đầu hàng bổ sung vào. Trong đám gia tộc này có bao nhiêu người bụng dạ khó lường, có bao nhiêu tên giả dối, lăng tiêu đều không biết. Nhưng lúc này đám người làm tình báo năm xưa mạnh ly thành lập đã bắt đầu phát huy tác dụng. Rất nhiều chuyện bọn họ điều tra ra được đều giao cho những gia tộc này tự xử lý. Những chuyện đặc biệt nghiêm trọng mới mang ra cho tất cả mọi người cùng thảo luận. Lúc đầu có rất nhiều người phản đối. Nhưng khi Tương Vân Sơn sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn để xử lý vài tên gây rối có chút danh tiếng thì tất cả mọi người đều trở nên thành thật. Một người nắm giữ hơn 10 vạn quân đội, bên dưới còn có trăm triệu nhân khẩu, nếu không sử dụng thủ đoạn cứng rắn thì khó có thể kiểm soát được. Hoàng Phủ Nguyệt đưa ra rất nhiều ý kiến, mỗi một điều đều làm cho Tương Vân Sơn giống như gặp được bảo vật Cuối cùng, hắn còn thẳng thắn yêu cầu Lăng Tiêu Phong cho Hoàng Phủ Nguyệt làm nội chính đại thần quản lý tất cả những chuyện lớn của thuộc Sơn. Lăng Tiêu thấy bộ dạng của Hoàng Phủ Nguyệt hình như cũng rất đồng ý, nên hắn cũng đáp ứng. Diệp Tử và một đám phụ nữ khác mang theo tất cả đệ tử nữ của Thục Sơn Phái thành lập tỷ mỗi lâu rồi bắt đầu phát triển thương nghiệp. Bộ phận tình báo của Mạnh Ly cũng bám vào bên trong tỷ mỗi lâu, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Một số đan dược cấp thấp của Thục Sơn Phái lại bắt đầu được đưa ra bên ngoài tiêu thụ. Khoảng thời gian này hình như Nam Châu đã thật sự yên bình trở lại. Hơn nữa khí thế phát triển lại còn mạnh mẽ hơn cả thời Thái Bình. Đương nhiên, tất cả quyền chủ động đều nằm trong tay lăng tiêu và lao tổ tông kia của tư đồ ra. Nếu hai người này cảm thấy tình cảnh bình an như thế này rất tốt, thì thời kỳ hòa bình này sẽ liên tục được kéo dài. Nhưng ai cũng hiểu điều này là không thể. Nguyên nhân thật sự của tình cảnh hòa bình hiện nay có rất nhiều người biết rõ. Đây chính là thời điểm cả hai siêu cấp thế lực cần nghỉ ngơi và phục hồi. Hai bên đều đang xử lý nội loạn, phân chia lãnh thổ, chỉnh đốn lại tất cả mâu thuẫn trong nội bộ, không được dấm lên vết xe đổ của những thế lực thất bại trước đây. Rất nhiều người đề nghị Lăng Tiêu xưng đế, nhưng Lăng Tiêu lại không đồng ý, đây cũng là quyết định mà hắn phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra. Thục Sơn phái cuối cùng cũng chỉ là một môn phái, nó không thể trở thành một quốc gia được. Có lẽ sau rất nhiều năm nữa... Khi Thánh Vực gần như biến thành một tu chân giới thì sẽ xuất hiện một tu chân quốc tên là Thục Sơn Quốc. Đất nước này phụ thuộc vào Thục Sơn Phái, thực lực quốc gia hùng mạnh làm những quốc gia khác không dám trêu vào. Nhưng Lăng Tiêu tuyệt đối không muốn biến Thục Sơn Phái của mình thành một quốc gia. Điều này cũng không phải Lăng Tiêu đang muốn một thứ gì khác. Những người muốn giàu sang thì sẽ thật sự được giàu sang. Mà Lăng Tiêu chỉ làm cho đám người thật lòng muốn tu luyện tìm được trường sinh, tìm được lực lượng bản nguyên. Một hoàn cảnh có thể an tâm tu luyện. Lăng tiêu muốn làm cho Thục Sơn Phái trở thành một thánh địa của tất cả võ giả trong thánh vực. Đây mới là điều lăng tiêu mong muốn nhất. Nhưng vào thời kỳ không phản kháng sẽ bị người khác tiêu diệt này, lăng tiêu muốn thực hiện hoài báo của mình cũng không phải chuyện quá đáng. Về chuyện xây dựng quốc gia, lăng tiêu cho rằng đây là vấn đề sớm muộn gì cũng xảy ra. Chỉ cần tìm được một cường giả chân chính có thể trấn áp được tất cả, đồng thời cũng là người không muốn tu luyện. Đến khi thiên hạ này đã ổn định Lăng Tiêu sẽ rút chân ra khỏi tình cảnh tranh chấp này để trở về Thục Sơn tiếp tục sự nghiệp tu luyện của mình. Nhưng đến tận bây giờ ngoài Lăng Tiêu ra thì không có người thứ hai nào có thể đạt được những yêu cầu này. Cho nên dù Lăng Tiêu có xương đế thì kết cấu quyền lực của Thục Sơn phái trước mắt đã không có gì khác biệt với một quốc gia. Lăng Tiêu cũng đã thật sự có một danh hiệu đế vô rồi. Lăng Tiêu không xương đế thì không có nghĩa người khác cũng giống như hắn. Cuối cùng Liên minh Nam Châu cũng đã xây dựng quốc gia. Tư đổ quang huy xưng đế. Cuối cùng gia tộc Tư đổ cũng trở thành hoàng tộc. Liên minh Nam Châu đổi tên thành Nam Châu Quốc, quốc hiệu rất rầm rộ. Như đồ của bọn họ đã phơi bày ra rất rõ ràng. Cuối cùng Liên minh Nam Châu và thuộc Sơn Phái cũng phải có một trận chiến. Đây đã trở thành một điểm nhận thức chung của tất cả mọi người. Nhưng Liên minh Nam Châu vẫn đưa thư mời lăng tiêu đến bàn bạc. Khi còn cách nửa năm mới đến lúc Liên minh Nam Châu thành lập quốc gia thì thư mời đã đến tay Lăng Tiêu. lúc này cũng có một tin tức được tất cả mọi người biết đó là nội bộ Liên minh Nam Châu cũng không phải chỉ có một mình tư đổ ra có tiếng nói Liên minh Nam Châu đã phát sinh những mâu thuẫn khổng lồ trên phương diện phân chia quyền lợi nên lúc này bọn họ đang cố gắng dẹp nội loạn tôn thiết gia chủ tôn ra nhìn lăng tiêu đang cao cao tại thượng ở bên trên và lao tổ tông tôn lập đang cung kính bên cạnh hắn thẩm nghĩ Đáng lý ra cái vị trí đó phải là của mình mới đúng. Không ngờ Lao Tổ Tông lại ra tay kéo chính mình vào đây. Trong lòng Tôn Thiết cảm thấy rất khó tiếp nhận sự thật này, hắn thả làm một người ngoài. Tôn Thiết dùng sức lắp đầu, cố gắng vứt đi những ý nghĩ trong đầu mình. Hắn bước ra nhìn Lăng Tiêu rồi trầm giọng nói. Tông chủ, Liên minh Nam Châu nội loạn là cơ hội ngàn năm một thở cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta khéo lợi dụng thì tư đổ ra chắc chắn sẽ rất khó khống chế cục diện này được, điều này đối với chúng ta có lợi rất lớn. Mạc Vong thản nhiên nhìn tôn thiết, hán bước ra nói. Tư đổ quang huy lão tổ tư đổ ra chính là cường giả năm xưa xếp hạng thứ tư trên thiên bảng, thực lực rất siêu việt, ngay cả tông chủ cũng chưa thể chắc chắc thắng được lão Nhưng thời điểm này nội bộ chúng ta cũng không ổn định, vậy sao có thể tùy tiện ra tay đây? Cứ duy trì tình hình thế này không phải tốt sao? Những người này vốn không phải đến cùng một thế lực nên lúc nào cũng nhìn nhau không thoát mắt, một khi bọn họ có cơ hội thì chắc chắn sẽ công kích và chỉ trích lẫn nhau. Cho nên chỉ một lúc sau bên dưới đã trở nên rối loạn, bầu không khí được hun nóng lên, người nào cũng mặt đỏ tía thai chỉ thiếu điều sông lên đánh nhau nữa thôi. Vẻ mặt lăng tiêu vẫn rất bình tĩnh, hắn ngồi đó giống như xem kịch, nhìn đám người đang tranh cãi với nhau bên dưới. Nhưng lúc này Tôn Lập đang đứng bên cạnh hắn lại cảm giác được bầu không khí ở đây bắt đầu thay đổi. Vẻ mặt Tôn Lập khẽ biến đối, lao dùng ánh mắt lo lắng nhìn thoáng qua Tôn Thiết ở bên dưới. chương 713, Lập uy. Tôn Lập thấy trong lòng lạnh toát. Chủ nhân trẻ tuổi của hắn đã đạt tới cảnh giới nào chứ? Hắn hiện tại cũng không dám xác định. Tới cảnh giới của bọn họ, từ bế ngoài không thể xác định một người mạnh tới mức nào. Nhưng ít ra Tôn Lập cũng có thể xác định. Nếu bản thân mình đánh với chủ nhân một trận thì kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Đưa ra kết luận này bản thân Tôn Lập cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Chẳng lẽ nói ngay từ đầu, trong tiềm thức của mình đã cảm giác được mình không phải là đối thủ của chủ nhân sao? Nhìn đám người đang ẩm ý phía dưới, Tôn Lập hừ nhẹ một tiếng. Tiếng hừ này cũng không đem theo chút lực lượng nào nhưng tất cả những người kia liền rung rẫy, lập tức ngầm miệng. Trong liều chủ soái liền trở nên rất tiến tĩnh. Thậm chí một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ. Mọi người phản phất có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, không khỏi nín thở, nhìn người trẻ tuổi đang ngồi kia, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt lặng như nước, không chút dao động. Bên cạnh hắn là một lão giả. Đây chính là hai siêu cấp cường giả đã đạt tới cảnh giới kiếp tiền thần. Đối mặt với bọn họ dù là vũ giả đạt tới cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong cũng có cảm giác tự ti. Bọn họ lúc này mới cảm giác được cách làm của mình vừa rồi nguy hiểm ra sao. Quả thực đây là vừa thò tay vào lửa, nổ răng trong miệng cọc. Nếu thực sự khiến lăng tiêu tức giận thì hắn chỉ vươn một ngón tay có thể nghiền nát bọn họ. Tôn lập hứ một tiếng lạnh lùng nói. Các ngươi đang ở chợ đây à? Sự tu dưỡng của các ngươi đâu hết rồi? Tôn lập chỉ nói hai câu liền ngừng lại nhưng đám người ở dưới có những người có danh tiếng đều đỏ mặt tiệt thai. Bọn họ cũng thành danh nhiều năm. Bị người ta nói như vậy sợ rằng đây là lần đầu tiên, quả thực so với bị bạc thai còn khó khăn hơn. Lăng tiêu lúc này đột nhiên cười nhạt Chẳng qua nụ cười của hắn không khiến cho đám người ở phía dưới an tâm, ngược lại nụ cười này còn khiến họ khiếp vĩa. Đám người này không tự chủ được lại túi đầu thấp hơn. Haha, ha, có tranh luận là chuyện tốt, chẳng qua. Lăng tiêu nhẹ nhàng nói. Không có quy củ thì thật chẳng ra sao. Tốt xấu gì các ngươi cũng là nhân vật có thân phận. Chúng ta và liên minh Nam Châu sớm muộn gì cũng xảy ra chiến tranh. Nghe xong lời này của Lăng Tiêu, phái chủ chiến của Tôn Thiết lộ vẻ mừng ra mặt. Mà đám người mạc vong thoạt nhìn lại cờ kỳ khó coi. Chẳng qua. Lăng Tiêu nói tiếp. Chẳng qua không phải là hiện tại. Vừa nói xong, phái chủ chiến của Tôn Thiết liền lộ vẻ thất vọng. Lăng Tiêu vừa cười lạnh vừa nói. Ta biết tâm tình muốn nóng lòng khuyết trương của các người. Nhưng các người cũng phải hiểu được rằng tham nhiều thì không tiêu hóa nổi. Hiện giờ lãnh thổ của chúng ta chiếm lĩnh đã gần 1/3 diện tích của Nam Châu. Chỉ bằng những gia tộc của chúng ta ở đây hiện nay thì muốn hoàn toàn tiếp quản nơi này sợ rằng ít nhất cũng phải thời gian mấy năm. Tham lam quá thì e rằng sẽ lật tuyển đó. Lời này của lăng tiêu có hơi tàn nhẫn. Những người ở phía dưới nghe xong thì sắc mặt lại hồng lên, tuy nhiên không có ai phản bác. Đầu tiên là uy nghiêm của Lăng Tiêu không kẻ nào dám xâm phạm. Thứ đến là hắn nói đích xác có đạo lý. Mạc vong lạnh lùng nhìn lướt qua đám người tôn thiết, lại nhìn thoáng qua tôn lập đang ngồi bên cạnh Lăng Tiêu, trông như ngủ như không, trong lòng thầm hư lạnh một cái nói, nếu không phải các người có tổ tông tốt thì ta đã sớm giáo hấn các người một chút. Ngay cả ta cũng đánh không lại mà còn nói chuyện muốn tiến công liên minh Nam Châu sao. Thật sự là không biết sống chết. Lăng Tiêu lúc này lại nói tiếp, Chiến sự tạm ngừng. Tất cả các gia tộc do Hoàng Phổ Nguyệt Thống nhất phân chia lãnh địa và các chế độ. Nếu không tuân theo thì khép vào tội phản loạn. Vừa nói vừa nhìn thoáng qua sắc mặt những người phía dưới, khỏe miệng lăng tiêu nết lên một nụ cười khó phát hiện thể hiện sự khinh thường. Các người cứ yên tâm đi, chế độ này không phải là để đá kích gia tộc của người, đối với lợi ích của các người không có ảnh hưởng gì. Chẳng qua nếu trong lòng các người này sinh ý khác thì đừng có trách ta trở mặt vô tình. Thời gian tiếp theo mỗi gia tộc sẽ căn cứ theo tỷ lệ dân cư mà cung cấp số lượng chiến sĩ nhất định, tiến hành huấn luyện thống nhất. Chỉ có ngưng tụ lực lượng của đại quân thì mới có thể tấn công mà không phải e rẻ, đánh đâu thắng đó. Ai ti nói xong những lời này, bên dưới vẫn là một mảng yên tĩnh. Không có bất cứ một người chủ gia tộc nào là kẻ ngu ngốc. Mọi người đều biết nói vậy là có ý nghĩa gì đem chiến sĩ thành, trung niên trong gia tộc đi vấn luyện thống nhất, với cách khác là từ nay về sau chịu sự quản chế của người khác. Bởi vì người trẻ tuổi chính là lúc dễ bị đả động nhất, cũng là đám người sẽ sôi trào nhiệt huyết nhất. Rồi tới khi thiên hạ thực sự bình định, tất cả các gia tộc chỉ còn nước nhìn thuộc sơn phái mà làm việc, quyền lực lúc đó cực kỳ yếu. Dính tới vấn đề phát triển sinh tồn của cả gia tộc, hầu như không ai muốn nhượng bộ. Trầm mặc hồi lâu, rốt cục cũng có người đứng ra. Người này là một người vẻ mặt dài yếu, đến đi cũng đã rất run dấy, khiến người ta cảm thấy dường như chỉ cần một cơn gió to là có thể thổi ngã. Người này ti nhận ra, chính là tộc trưởng của Lam Hy tộc hiện nay Lam Lôi, cùng bối phận với Lam Hải, mới tiếp nhận trước tộc trưởng cũng chưa được mấy năm. Tuy rằng người của gia tộc nằm trong cao tầng của Thục Sơn Phái nhưng nhóm Lam Hải năm đó đã quyết luyện với Lam Gia. Nhưng dù nói gì thì nói, trong người nhóm người Lam Hải vẫn chạy xuôi huyết mạch Lam Gia. Lam lôi hướng về ti không người một cái, cung kính nói. Tông chủ, nếu như vậy thì năng lực tự bảo vệ của từng gia tộc sẽ trở nên quá yếu. Đúng vậy, tông chủ, đưa thanh niên, trung niên trong gia tộc ra, chúng ta lấy gì để bảo vệ gia tộc đây? Không sai, không sai, tông chủ nên suy nghĩ một chút hãy hành động chứ bốn. Đại khái là mọi người đều có tâm tư như vậy, có một người đứng ra rồi, những người khác liền nhau nhau phản đối đề nghị của IT Đối với bọn họ mà nói, đầu nhập thuộc sơn phái cũng tốt, đầu nhập người khác cũng được. Phái nào thì phái, nhưng đến khi tương lai thiên hạ bình định thì bọn họ phải nhận được lợi ích, gia tộc vẫn phải như hiện tại. Nếu như có ngoại nhân muốn khống chế bọn họ thì ở một mức nhật định cũng được, như hiện nay vậy, tập hợp lực lượng để cùng đối kháng với một đối thủ cường đại. Nhưng nếu muốn tức bỏ quyền lực trong tay bọn họ đừng nói là ti mới đạt tới thực lực kiếp tiền thần, cho dù ti đã vượt qua thiên kiếp. Đạt tới thực lực kiếp hậu thần thì bọn họ cũng không dễ nghe lời. chung quy hắn cũng không thể giết sạch tất cả bọn họ phải không? Giết rồi thì hắn dùng ai đây? Không thể không nói suy nghĩ của những gia tộc này rất thông minh. Nhưng bọn họ là không ngờ rằng ti có thể tàn nhẫn như vậy. Trong miệng mình thì cứ nói là không lập quốc nhưng lại muốn tức đoạt quyền lực trong gia tộc bọn họ. Dễ vậy sao? Ngay cả mạc vòng trên sắc mặt cũng như muốn nói. Ai ti, ngươi hình như quá nóng nảy rồi đó nhỉ? Nơi cùng anh hùng thiên hạ uống trà đàm đạo Ngươi phải biết được rằng hiện tại thế lực này rất chia rẽ Rất có khả năng nếu ngươi không cho chúng thấy được lợi ích Thì chúng sẽ lại ngả sang bên liên minh Nam Châu Tới lúc đó mọi việc tiêu tan Ngươi làm gì còn tư cách tranh đoạt thiên hạ với người ta chứ Chẳng qua mạc vong cũng không muốn nhắc nhở Ti hắn còn muốn chờ xem Không phải là chờ để chê cười mà muốn nhìn xem Ti đến cùng có phải là minh chủ mà mình nên theo hay không Nếu tin này chỉ có vũ lực mạnh mẽ mà phương diện quản lý lại rối tinh rối mìt thì mạc vong 6 muộn cũng rời khỏi phe thuộc sơn phái gia nhập vào thế lực khác chim khôn trọn cành mà đầu đây là lẽ hiển nhiên có thể nói trong chướng chủ soái này ngoài người của thuộc Sơn phái ra không ai đồng ý với quyết định này của it lúc này khuôn mặt IT đột nhiên hiện lên vẻ cười nạo nồng đậm đồng thời một cũ khí tức âm lánh liền bao phủ toàn bộ chướng chủ soái Ngay cả Tôn Lập cũng cảm thấy thân thể phát lạnh, đừng nói là những người ở phía dưới. Một số người thực lực kém hai chân đã run dậy, đứng thẳng không nổi. Tôn Lập hơi giật mình nhìn thoáng qua IT, trong lòng thầm nói chẳng lẽ chủ nhân lại nóng vội như vậy. Không đồng ý liền muốn giết sạch sao. Lúc này IT đứng trên cao nhìn xuống, thanh âm lạnh như băng nói với mọi người vẻ mặt đang mở mịt ở phía dưới. Người nào không đáp ứng lập tức rời khỏi đây. Cho các ngươi thời gian 3 ngày để rời đi. Sau 3 ngày liền coi là địch nhân của Thục Sơn Phái, sẽ bị người của Thục Sơn Phái công kích. Người nào bất mãn có thể dùng thử sang đầu nhập Liên minh Nam Châu. Nói thẳng ra nếu không đồng ý quyết định này thì chẳng còn đường nào thương lượng hết. Mọi người lấy làm kinh hãi, giờ mới nhận ra vị thủ lĩnh trẻ tuổi này dường như muốn động chân tay rồi. Trên mặt hai cũng lộ vẻ chân trờ. Chưa người nào muốn chủ động rời đi nhưng cũng không ai muốn chủ động túi đầu. Không khí trở nên vô cùng ngạy cảm. Một người vốn là một tộc trưởng có chút địa vị ở Liên minh Nam Phương rốt cục không nhịn được đứng lên lớn tiếng quát. Tông chủ, đây là ngài ép buộc người khác. Ai âm trầm nhìn người này cười hát hát nói. Nói như vậy là ngươi muốn rời đi phải không? Ừ, đã bất đồng quan điểm thì không thể bàn bạc được. Rời đi thì rời đi. Đại gia đi đâu mà không được. Cần gì phải ở nơi này của ngươi chịu đủ. Tinh tình người này có vẻ rất táo bạo, bị Aiti nói vẻ âm dương quái khí khiến trong lòng tức giận, nói chuyện cũng không cố kỹ nữa. Người này vừa nói xong còn đắc ý ngầm đầu, không hề ý kỹ đối mặt với Aiti đáng tiếc chính là trong chướng không có ai dám đứng về phía hắn, cũng không có người thứ hai dám theo hắn. Aiti gật đầu, lạnh nhạt nói, tốt lắm, đúng là đã bất đồng thì không thể nói chuyện. Đã vậy thì ngươi muốn đi, tao cho ngươi đi. người này hư lạnh một tiếng. Ánh mắt lộ vẻ khinh thường nói. Ai đừng tưởng rằng hôm nay chỉ có mình ra rời đi. Tin tưởng rằng sớm muộn gì tất cả mọi người cũng sẽ rời bỏ ngươi. Chúng ta cứ đợi xem. Ừ. Không, ngươi không có cơ hội này đâu. Ai ngồi xuống, giống như đang cùng một người bằng hữu tâm sự, tùy ý nói. người này sứng sốt, sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn it âm thanh hơi run giấy hỏi. Ai ngươi ý ngươi là gì? Giết ngươi. Ai ti vừa nói xong, ngón tay nâng nhẹ. Một đạo hồng quang tử trong tay hắn bắn thẳng tới trái tim người này. Phốc một cái, tất cả mọi người trong trướng đều cảm giác chống ngực đập mạnh hơn, nhìn một lô máu trên ngực người kia, máu tươi cuộn cuộn phương ra. Người này ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Phịch! Trương 714, Những gia tộc thỏa hiệp. Một tiếng này giống như đánh vào lòng những người ở đây, khiến thân thể bọn họ không tự chủ được mà chấn động. Ngay cả Mạc Vong cũng hơi bất an giận giật thân thể mình. Gia chủ. Tộc trường. Cha. Có mấy người gào khóc hướng về phía người vừa ngã xuống kia. Chẳng ai ngờ được Cati lại đối với kẻ phản mình như thế. Đáp ứng cho bọn họ rời đi nhưng không đợi rời đi khỏi cánh cửa này đã ra tay sát hại. Con trai người bị giết quay đầu lại, trong ánh mắt đầy hận thù và điên củng, giận dữ hết lên. Ai ti? Người nói lời mà không giữ lời. Vào thai trái qua thai phải. Tôn lập lúc này lạnh lùng hư một tiếng. khinh thường nói. Muốn chết sao? Sau đó hai mắt đột nhiên mở ra. Dường như có hai luồng sáng tử trong mắt hắn bắn ra. Lạnh lùng nhìn người nọ nói một chữ. Biến. Mấy người bị tôn lập nhìn vào liền cảm thấy như có một tòa núi lớn đặt trong lòng bọn họ. Tâm thần kích chấn. Họ biết nếu còn ở đây gây náo loạn thì chỉ sợ số mệnh cũng chẳng khác gì. Liền vội và ôm thi thể kia. Vẻ mặt xám xịt rời đi. Ai ti lại như không có chuyện gì phát sinh, vẫn ung dung ngồi đó cười cười, tiếng nói hêm ái hỏi. Có ai còn muốn rời đi không? Yên lặng, cả một vùng yên lặng. Những người chủ của các đại gia tộc lúc này trong đầu hỗn loạn, giờ phút này lần đầu tiên nhìn ai ti có một cảm giác như đứng trước một ngọn núi sướng sướng. Tốt, không có phải không? Tốt lắm, so với dự tính của ta thì tốt hơn rất nhiều. Ai ti nói. Giải tán đi. Ngày mai Hoàng Phổ Nguyệt sẽ bắt đầu hướng dẫn các ngươi luật lệ và chương trình của thuộc sân phái. Cơ hội này không nhiều, các người nên quý trọng nó. Nhìn những người này tàn đi, khoe miệng Ati lại hiện lên một nụ cười nhạt lạnh như băng. Sau khi mọi người đi rồi, Tôn Lập đứng cạnh Ati nhẹ giọng nói. Chủ nhân, như vậy có khiến bọn họ có phản ứng quá kích động hay không? Ví dụ như trong lúc lựa chọn thành trung niên vũ giả sẽ co tiêu cực, trong lúc chiến đấu sẽ không đem toàn lực. Ai quay đầu hơi kỳ quái nhìn tôn lập, cười hỏi. Tôn lão, sau này gọi ta là thiếu gia đi. Hẽ là người thân cận với ta đều gọi ta như vậy. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng chút nào cho tôn ra sao? Tôn thiết hắn hôm nay mặc dù không mở miệng phản đối nhưng sợ rằng trong lòng hắn cũng mắng ta không hết lời đó nhỉ. Tôn lập cười khổ, sau đó trở nên bình tĩnh nói. Lao nôn nếu đã trở thành kẻ hầu của thiếu gia thì sẽ không nghĩ tới người khác nữa. Người mà không có chữ tín thì sao tồn tại được. Càng huống chi lão nô cũng từng là thành viên của thần giới. Thiếu gia muốn đối phó thế nào với tôn gia đó là chuyện của thiếu gia, lão nô không tiện nhiều lời. Ai nghe xong lắc đầu cười. Lời nói này của tôn lập cũng có chút ý tứ. Kỳ thực lần này đánh cuộc để ti chiếm đại tiện nghi, có thể nói là tin tưởng ti và mấy vạn đệ tử môn nhân thuộc Sơn Phái 10 Phần. Nếu nói về thuật tử vi bói toán thì tôn lập còn lâu mới bằng được một tu chân giả như IT nhưng cẩn thận nghĩ lại IT đột nhiên có cảm giác tôn lập này hình như là cam tâm tình nguyện, không chút phản kháng làm người hầu của mình, lại giao cả buồn nguyên lực cho mình. Điều này khiến IT hơi khó hiểu. Nếu như tôn lập có chút ý khác thì IT tiện tay cũng có thể giết chết hắn. IT nếu tử vong thì tôn lập cũng không thể sống nổi. Nếu vậy thì hắn là vì cái gì đây? I.T. nghiêng đầu, tựa vào lưng ghế mềm mại, ánh mắt sáng quắc nhìn Tôn Lập. Tôn Lập, tại sao ngươi lại lựa chọn theo ta? Tôn Lập thấy I.T. không trả lời vấn đề của hắn mà lại đưa ra câu hỏi kỳ quái như vậy thì hơi sướng sốt, lập tức trả lời. Đánh cuộc chịu thua thì lão Phu phải theo lời. I.T. mỉm cười. Sợ rằng. Không đơn giản như vậy chứ. Vậy thì còn vì cái gì? Thì thế mới phải hỏi ngươi đó. Đôi mắt IT chăm chú nhìn lên mặt tôn lập, trong lòng cảm nhận tia buồn nguyên lực của hắn. Nếu hắn nói dối IT sẽ lập tức cảm thấy. Khuôn mặt tôn lập co lại vài lần, sau đó thở dài một tiếng, nói. Thiếu gia là người mà trí cao thần thanh hà cũng phải kiêng kỵ, tiền đồ trong tương lai không thể hạ lượng. Theo thiếu gia mới có thể có thành tựu càng cao, càng xa hơn. IT từ trên buồn nguyên lực của tôn lập cảm giác được hắn nói thật. Chẳng qua trong lòng ti vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nghĩ tới nghĩ lui, tôn lập này không có khả năng gì mà tính kế với mình. hắn đơn giản không thèm nghĩ nữa, chuyển đề tài lại chuyện vừa nãy. Thục Sơn Phái sở dĩ không lập nước là vị trí không ở nơi này. Nhưng mà cũng không thể nói là Thục Sơn Phái không lập nước thì vô dụ. Nếu có một đế vương mạnh mẽ thì có thể duy trì tình trạng chư hầu, nhưng nếu Hoàng gia yếu thế thì lúc đó chúng sẽ nổi giã tâm bừng bừng. Thậm chí còn muốn nổi loạn Nói cách khác các gia tộc thừa nhận địa vị của hoàng gia Nhưng hình thức các gia tộc vẫn không có gì khác trước Hoàng gia chẳng qua chỉ có vẻ ngoài Chỉ là một con rối mà thôi lợi ti nói hiển nhiên là tôn lập hiểu rõ Chẳng qua hắn nghĩ lúc này lại đắc tội với tất cả mọi gia tộc Đến lúc chiến đấu thì phải làm sao Ai ti nhìn tôn lập, cười nhạt nói Tôn lão Người có tin ngay không? Không phải ai ti ta cuồng vọng mạnh miệng Cho dù tất cả các gia tộc đều rời khỏi đây, chỉ dựa vào mấy vạn đệ tử thuộc Sơn Phái Ta, vẫn có thể quét ngang toàn thánh vực. Tôn Lập hít sâu một hơi. Hôm nay hắn mới phát hiện ra chủ nhân của hắn lại kiêu ngạo như vậy. Thảo nào mà hắn lại có dũng khí không thèm nghề mặt tất cả các gia tộc trong liên minh Nam Vương hắn có dũng khí không thèm coi bọn họ vào mắt, mặc kệ bọn họ bất mãn. Hóa ra tử trong lòng ti vốn chẳng coi liên minh Nam Phương này vào đâu. Mãi tới lúc này Tôn Lập mới cảm thấy thân thể lạnh như băng. Lúc trước tất cả các gia tộc xin gia nhập thuộc Sơn Phái đều được tiếp nhận, hơn nữa thuộc Sơn Phái còn cung cấp đan dược giá thấp cho bọn họ, khiến tất cả mọi người đều bị mê hoặc, cho rằng ti muốn dựa vào bọn họ. Nếu như thế này thì chẳng qua hai bên cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, cùng lắm thì vô tay giải tán. Nhưng mãi tới hôm này, IT lấy thế lôi đỉnh tiêu diệt chủ nhân một gia tộc, mới khiến tất cả mọi người đột nhiên cảm nhận được. IT rốt cục đã để lộ răng nhanh giữ tợn đáng sợ của hắn, đôi mắt khát máu đang nhìn chầm chầm vào họ. Bọn họ vẫn đang muốn tính toán, vẫn muốn thu được lợi ích lớn nhất từ thủ sân phái. Hiện giờ xem ra tất cả chỉ là trò cười rồi. Bọn họ đúng là giữ hổ mưu bì. Giữ hổ mưu bì, bàn bạc với con hổ về việc lột ra nó. Muốn kẻ ác làm việc bất lợi đối với bản thân nó, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì. Đáng tiếc chính là những người này tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Đừng thấy thế lực của Liên minh Nam Phương có vẻ khổng lồ như vậy, trên thực tế không ai cho rằng bằng vào quân đội của Liên minh Nam Phương có thể đánh bại được đám đệ tử thuộc sơn phái sát khí ngập trời kia. Giờ thì có muốn không hợp tác cũng không được nữa. Loại cảm giác này đối với những người này mà nói thật sự không dễ chịu. Mà ba người ra chủ vọng thiên thành trước tiên đã tìm ti biểu lộ lòng trung thành, tỏ vẻ kiên quyết ủng hộ mọi quyết sách của ti có người dẫn đầu, hiển nhiên sẽ có người theo bước. Không ít những gia tộc chung, tiểu vốn dựa vào thế lực của những gia tộc lớn nhanh chóng ngả về phía IT. Bọn họ cũng không như những đại gia tộc thâm căn cố đế, rút dây động rừng. Đối với những thế lực trung bình và nhỏ mà nói, giao an toàn bản thân cho Thục Sơn Phái ngược lại mới là sự lựa chọn tốt nhất. Đó chính là vì người của bọn họ do Thục Sơn Phái bồi dưỡng có thể phát triển tốt hơn nhiều so với khi ở trong gia tộc. Đại gia tộc không muốn gắn tương lai của mình với Thục Sơn Phái. Nhưng không muốn cũng không được. Đối mặt với tình huống này gia tộc lớn nhất liên minh Nam Phương tôn gia thỏa hiệp đầu tiên. Nguyên nhân chủ yếu chính là tôn lập đã gặp tôn thiết, nói chuyện với hắn một phen. Còn về việc hai người bọn họ bàn bạc những gì thì không ai biết. Chỉ biết là ngày thứ hai, tôn thiết đã đi tìm IT, đồng ý giao thanh, trung niên trong gia tộc cho IT thống nhất huấn luyện. Tôn gia thỏa hiệp khiến cho các gia tộc đang do dự cũng lựa chọn thỏa hiệp chẳng người nào muốn làm kẻ xui xẻo thứ hai bị ti dùng để lập uy. Trong thư phòng của IT, Thu Thần, Lăng Trí, Lăng Vũ, Gải A, Đường Minh, Trương Đại Niên, Lăng Vũ và phụ thân của ti Lăng Thiên Tiếu đều đang có mặt. Những người này tất cả đều là tướng lãnh binh đoàn tiên chớp, cũng là nhờ bọn họ nhiều năm huấn luyện mới khiến đệ tử thuộc Sơn Phái có thể thuần phục phục ma kim cương kiếm trận, làm cho đại quân liên minh Nam Châu tổn thất thẳng trọng. Trên chán IT hiện lên một kia sầu lo. Những gia tộc này mặc dù tạm thời thỏa hiệp nhưng trong tương lai khi quản lý không chừng lại gây ra nhiều chướng ngại cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân IT không muốn lập quốc, không muốn xứng đế. Hắn thà là một người ở thượng vị có thực quyền chứ không thèm đi quản lý gia tộc, quá mệt mỏi. Chẳng qua tình huống trước mắt thì không có kẻ nào IT thấy phù hợp. Đây là một nhiệm vụ trường kỳ gian khổ, hoàn toàn bất đồng với việc huấn luyện đệ tử của chúng ta trước đây. Bọn họ đều tới từ các gia tộc, tính tình kiệt ngạo bất tuân. Niềm tin của bọn họ từ trước tới này chỉ là gia tộc. Tiếng nói ti chấm thấp, chấm rãi văng lên. Cho nên làm sao để một đám người này tụ hợp với nhau, để bọn họ thuộc về lực lượng chiến đấu của chúng ta, có thể chấp hành nghiêm lệnh, điều này cực kỳ khó khăn. Mọi người có tự tin là sẽ làm được không? Thu thần đột nhiên cười rộ lên, nhìn người thanh niên mà hắn ngưỡng mộ này, ôn hòa nói. IT. Ngươi chưa từng vào quân đội cho nên ngươi sẽ không hiểu được vinh quang của quân nhân là gì. Ngươi yên tâm đi. Vũ giả thánh vực thì sao? Bọn họ cũng là người. Năm đó bên trong quân đội có bao nhiêu đệ tử quý tộc chứ? Ngươi thử hỏi phụ thân ngươi, sau khi bọn họ trở thành quân nhân có thể vì lợi ích gia tộc mà hy sinh lợi ích của quân đội không? Lăng thiên tiếu mỉm cười lắc đầu, sau đó nói. thiêu nhi, con yên tâm đi. Chuyện này cứ giao cho chúng ta. Cho chúng ta thời gian 3 năm, chắc chắn chúng ta sẽ huấn luyện cho con một chi quân đội kỷ luật thép. Lăng Trí nhìn Tam Đệ, đột nhiên xen vào hỏi. Lao Tam, có chuyển phục ma kim cương kiếm trận không? chương 715, Đại Hỷ. Lăng Tiêu cười. Chuyển. Tại sao lại không chuyển chứ? Sau này họn họ đều là lực chiến đấu của thuộc Sơn Phái Ta, không chuyển cho bọn họ thì chuyển cho ai nào? vừa nói khỏe miệng lăng tiêu hiện lên một nụ cười nhạt châm trọng Lăng trí hơi ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu được ý tứ của lăng tiêu, cười khổ lắp đầu. Tam đệ của hắn từ khi bị tạ ra thối hôn, biểu hiện thực sự là khiến người già không hiểu nổi. May là đối đãi với người thân thì hắn vẫn thủy chung như một. Tục ngữ nói, ngày tháng trôi đi không trở lại, người ta càng ngày càng già. Nếu không phải nhờ tam đệ có bản lĩnh quỷ thần khó lường thì e rằng cả đám người thân của mình sớm đã hóa thành một nhún đất vàng. Trở thành những hạt đùi trong lịch sử, có lẽ nếu có thể ở trên sử thư của Lam Nguyệt Đế Quốc được ghi lại một dòng đã là nhiều. Sau khi thương thảo với mọi người vài câu, đột nhiên có thị nữ tiến vào ghé thai Lăng Tiêu nhỏ giọng nói vài câu. Lăng Tiêu đầu tiên là sử suốt, sau đó trên khuôn mặt biểu hiện vẻ vừa mừng vừa sợ. Mọi người thấy vậy đều ngạc nhiên không thôi. Cả thuộc sân phái, người có tâm cảnh mạnh nhất chính là Lăng Tiêu, muốn thấy loại vẻ mặt này của hắn thực sự vô cùng khó khăn. Thậm chí có thể nói căn bản là không có khả năng chứng kiến lăng tiêu tâm tình kích động. Một tiểu thị nữ có thể mang tới tin tức gì? Mọi người trong lòng thầm phỏng đoán. Thị nữ chỉ có thể là từ nội viện đi ra, lăng thiên tiếu và lăng trí đều được báo tin. Thị nữ này là thiếp thân thị nữ của Diệp Tử. Hai người nhìn nhau, cũng không người nào có thể ngờ được bốn. Có thể sao? Đôi mắt lăng thiên tiếu nhất thời bừng sáng. Lăng tiêu cung quyết. Sắc mặt đỏ bừng đứng dậy cáo lổi vội vạ theo thị nữ kia rời đi. Tất cả mọi người trong phòng đều cảm nhận được sự vui sướng toát lên từ lăng tiêu, không cần nói cũng biết nhất định là một việc đại hỷ. Thực sự đúng là một việc vô cùng đáng mừng. Có thể khiến lăng tiêu thất thốt như vậy thì không thể là chuyện nhỏ được. Diệp tử gần đây thân thể tự dưng béo lên, thường xuyên cảm thấy khó chịu. Điều này đối với một tu chân giả mà nói là một việc khó tin. Chẳng qua nàng nghĩ rằng thời gian vừa rồi phải chiến đấu và buôn ba nhiều quá mà thôi nên cũng không để ý nhiều. Mãi tới buổi sáng hôm nay mới cảm thấy toàn thân khó chịu, ngay cả bữa sáng toàn món lứa thích cũng không ăn nổi, lại không ngừng nốt khan. Hoàng phổ nguyệt tinh thông y di thuật bắt mạch nhất thời vừa mừng vừa sợ, lại vừa hơi hâm mộ và ghen ghét nói cho Diệp Tử biết, nàng đã mang thai rồi. Diệp Tử còn không chịu tin. Bao nhiêu nữ nhân như vậy lập gia đình với lăng tiêu nhiều năm có người nào không muốn có hại tử chứ? Chẳng qua tu vi của lăng tiêu đã gần tới tiên nhân, toàn thân trên giới đều là năng lượng, hoàn hảo với nữ giới hơn phân nửa đều là đồng thời song tu, tinh hoa toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng, rất khó hoài thai. Cho nên nàng lập tức tới tìm ý xả cũng tinh thông y dề thuật, sau khi được nàng chẩn đoán rốt cục có thể khẳng định, Diệp Tử đã mang thai rồi. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp cả nội viện. Chẳng qua mấy trăm năm mới có một hài tử khiến cho mọi người cẩn thận tới cực hạn dù là Hoàng Phổ Nguyệt nói không sao nhưng Lăng Phu Nhân cũng muốn các nàng rời xa Diệp Tử, tránh động tới hài tử. Thực sự khiến cho đám người Hoàng Phổ Nguyệt vừa buồn cười vừa hâm mộ. Bởi thế khi Lăng Tiêu tới phòng của Diệp Tử thì cả viện y mắng không có một tiếng động. Phòng này là do một gia tộc trong Liên minh Nam Phương cung cấp, chính là một viện phủ tốt nhất trong gia tộc, Đình Đài Thủy Tạng, Giả Sơn Hồ Nước. Diện tích cũng rất rộng, khiến người ta có cảm giác thoải mái vui vẻ. Lăng tiêu đi tới trước cửa phòng, không kiềm chế được mà kích động trong lòng, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trên thực tế thì tới loại cánh của họ, cho dù cách xa nhau vài trượng cũng có thể nghe thấy tiếng động, đừng nói là lăng tiêu làm cho Diệp Tử sợ hãi đã cố ý làm cho bước chân của mình như người bình thường. Diệp Tử đứng tựa trước cửa, đối mặt với lăng tiêu, trong mắt hơi chút ngượng ngùng lại mang theo nét đu tình. Nhìn lăng tiêu đầy thâm tình, sau đó nhẹ nhàng tựa vào ngực lăng tiêu, sau đó cất tiếng nói có chút ru rẫy. Phu quân chàng có vui mừng không? Lăng tiêu cảm thấy trống ngực mình trở nên gấp gác, trong tiếng nói cũng lộ ra vẻ vui sướng. Vui chứ, đương nhiên là vui rồi. Hai người tiến vào trong phòng, ngồi trên giường, diệp tử dựa vào vai lăng tiêu ôn nu nói. Phu quân hy vọng con chúng ta là con trai hay con gái? Con trai cũng tốt, con gái cũng được. Đều là con của lăng tiêu ta. Ta đều thích. Lăng tiêu ôm lấy vòng eo diệp tử cười hắc hắc. Ngốc ạ. Diệp tử như người, hai tay ôn lấy thắt lưng của lăng tiêu cười duyên mắng một câu. Ta lập tức chuẩn bị tế luyện đan dược. Ta nên vì con của chúng ta chế tạo một thứ đan dược tạo trụ cột tốt nhất toàn bộ tu chân giới. Ha ha, ta muốn lấy những thiên tài điệu bảo trên thế giới này luyện chế thành đan dược. Khiến cho nó vừa ra đời đã có được cảnh giới mà kẻ khác phải mất trăm năm, ngàn năm mới đạt được. Đôi mắt Lăng Tiêu toát ra vẻ hương phấn, lớn tiếng nói. Diệp tử ôn nu nhìn Lăng Tiêu. Nàng đột nhiên có cảm giác mình dường như chỉ trong một đêm đã trưởng thành. Nói như vậy thì có vẻ hơi quá. Dù sao thì dựa vào tuổi mà nói, Diệp tử đã mấy trăm tuổi rồi. Nhưng một người phụ nữ khi chưa tự mình mang một sinh mệnh mới. Chưa có thể nuôi dưỡng một hài tử thì cả đời nàng vẫn coi như không hoàn mỹ. Không cần giống trống thua chiêng như vậy đâu, sẽ khiến các tỉ mội không thoải mái. Trước kia không phải quá bận tâm tới nhiều chuyện, giờ đây là người đầu tiên có hài tử, diệp tử cũng nghĩ ngợi nhiều hơn. Lang tiêu lắc đầu, khoát tay nói. Không sao. Các nàng có người nào lại lòng dạ hẹp hỏi như vậy đâu. Mấy trăm năm mới có một hài tử, cao hứng còn không kịp ấy chứ. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là người bình thường. Diệp tử, chúng ta tính ra đã bước vào tiên đạo rồi. Đôi mắt Diệp tử như cười nói. Được rồi, phu quân vừa nói toàn bộ tu chân giới là ý gì vậy? Phải nói là toàn bộ thánh vực mới đúng. Ồ, đúng vậy, đúng vậy. Lăng tiêu lau mồ hôi lạnh sau gái, trong lòng thầm mắng mình đúng là vui quá mà mù đầu, không ngờ có thể nói điều này. May mà Diệp tử không hoài nghi. Trên thực tế thì Diệp tử căn bản cũng không muốn tìm hiểu về quá khứ của lăng tiêu. Có thể khiến một người được coi là phế vật bị thiên mạch đạt tới thành tựu ngày hôm nay, còn muốn người ta không nghi ngờ sao. Nếu nói lăng tiêu không có bí mật thì không người nào tin cả. Ngay cả cha mẹ huynh muội hắn cũng không tin. Nhưng từ trước tới giờ chưa người nào chính thức để ý đến chuyện này. Bởi vì điều đó chẳng hề quan trọng. Biết lăng tiêu tới. Lăng phu nhân mang theo lăng vận nhi và lăng tố cùng với các phu nhân khác của lăng tiêu cũng chạy lại đây. Trên khuôn mặt không nhìn thấy dấu vết tháng năm của lăng phu nhân lộ vẻ tươi cười, nhìn thấy lăng tiêu ngồi cạnh Diệp Tử lập tức khẽ như mày sau đó nói. Tiêu nhi, bắt đầu từ hôm nay không cho ngươi được ở cùng phòng với Diệp Tử Năm. Lăng tiêu cảm thấy đầu vóc tối mịt nhìn mẫu thân của mình, trong lòng thầm nói, chuyện này còn cần mẹ phải nói cho mình biết sao. Lăng phu nhân không thèm nhìn sắc mặt lăng tiêu, tự đi tới kéo cánh tay Diệp Tử đang ngồi trên giường, ôn nu nói. Diệp Tử, từ nay trở đi, con không phải tham gia chuyện gì bên ngoài, cứ an tâm dưỡng thai, xin cho ta một đứa cháu trai thật mập mạp Đó sẽ là công lao lớn nhất của con. Lăng vận nhi bíu môi, không nhịn được nói. Xin cháu gái mẹ không vui sao. Lăng phu nhân đột nhiên nhớ ra là trong phòng còn có những cô con dâu khác. Các nàng dâu này nhiều năm như vậy đã coi nhau chẳng khác gì tỉ muội Thái độ của mình như thế này có thể khiến các nàng buồn lòng. Lăng phu nhân vừa cười vừa nói. Vui chứ, sinh cháu trai hay cháu gái ta đều vui. Vũ Đồng à, còn cả Minh Nguyệt còn các con nữa, các con xem, Diệp Tử đã coi thai rồi, các con cũng phải cố gắng lên nhé. Vốn dĩ mấy nàng vì thái độ của lăng phu nhân mà trong lòng cũng cảm thấy buồn tủi nhưng bởi vì câu nói này mà sắc mặt đều đỏ, ngừng đầu thẹn thùng nhìn thoáng qua lăng tiêu, sau đó lại cúi đầu, trong lòng thầm tính toán xem làm sao mới có thể mang thai đây. Tất cả mọi người cơ hồ đều đã quên mất việc này, hơn nữa lăng tiêu thường xuyên không có bên cạnh các nàng. Các nàng tu luyện đã thành thói quen, nhiều lúc thậm chí quên mình phải có con, quên mình là một người phụ nữ chẳng qua diệp tử đã có, các nàng hiển nhiên cũng không cam lạc hậu. Lăng tiêu đột nhiên cảm giác cả người lạnh toát, bảy tám ánh mắt hú hoán đang nhìn mình, làm cho lăng tiêu không kìm được xoa xoa chán, nói, ta ra ngoài đi dạo, tìm chút đan dược, chuyện chuyện gì các người cứ từ từ nói. Mắt thấy lăng tiêu nhanh chóng trốn mất, mấy nữ nhân cười phì lên, sau đó bị lăng phu nhân đuổi ra ngoài. Tin tức phu nhân của tông chủ mang thai truyền gia, cũng ngay liền có hàng chục người tới dân hậu lễ. Sau đó vài ngày đều như thế. Các phụ nhân, các tiểu thư trong các đại gia tộc trong Liên minh Nam Phương đầu muốn nhân cơ hội ngàn năm một thở này mà giao hảo với phu nhân của Lăng Tiêu. Giao hảo với phu nhân của hắn chẳng khác gì giao hảo với Lăng Tiêu, cũng không khác gì giao hảo với thuộc sân phái. Loại đi cửa hậu này vốn dĩ các gia tộc cũng không muốn sử dụng. Nguyên nhân rất đơn giản. Địa vị của phụ nữ bên trong thánh vực rất thấp. Cho dù là các nữ nhân có quan hệ tốt với nhau thế nào thì có tác dụng gì. Nhưng người nào mà chả biết là tông chủ thuộc Sơn Phái không giống những nam nhân khác trong thánh vực, tình cảm với 8 vị phu nhân của mình rất thâm trọng. Hơn nữa 8 vị phu nhân của Lăng Tiêu đều có vị trí trọng yếu trong hệ thống cao tầng của thuộc Sơn Phái. Điều này mới khiến các nhà quyền quý muốn phu nhân của mình giáo hảo với các phu nhân của tông chủ thuộc Sơn Phái. Chẳng qua loại chuyện này cũng không khiến chúng nữ thích thú. Cho dù là Xuân Lan, Thu Nguyệt trong mấy năm nay thực lực tăng lên, trải qua nhiều năm ở địa vị cao, khí chất ung dung quý phái, trong mắt họ thì những người kìa sao có thể lọt vào mắt. Cho nên chúng nữ rất nhanh chóng phân tán ra, bận rộn với chuyện của mình. Mà Diệp Tử thì người khác lại càng khó có thể gặp được. Rất nhiều phu nhân quyền quý của các đại gia tộc chẳng còn cách nào khác đành phải trở về tay không. Chẳng qua đệ tử thuộc Sơn Phái Quốc khởi Đệ tử của Thục Sơn Phái cũng trở thành đối tượng để các gia tộc trong Nam Châu dòng nó. Rất nhiều gia tộc, kể cả tôn gia đều cho nữ hài gặp gỡ đệ tử Thục Sơn Phái. Mà nữ đệ tử của Thục Sơn Phái thì lại càng trở thành đối tượng theo đuổi lý tưởng của các thế gia công tử. chương 716, Cầu Thân Bên ngoài có một câu nói thế này, nữ đệ tử Thục Sơn Phái không có người xấu. Một môn phái có thể đem chú nhan đan phát ra thường xuyên cho đệ tử. Trong khắp thiên hạ này chỉ có thuộc sơn phái mà thôi. Nếu trong môn phái này mà còn có thể sinh ra người xấu xí thì quả thật là một chuyện lạ rồi. Đối với tình huống này Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến. Chẳng qua hắn đã từng hỏi mẫu thân, tỷ tỷ lăng tố và mội mội vận nhi có để ý tới thanh niên tài tuấn nào hay không. Nếu có thì cưới. Mặc dù bên trong thánh vực tuổi hai người cũng không coi là lớn nhưng cũng không thể xem là còn nhỏ nữa. Lăng Tiêu ngẫu nhiên nghĩ tới cũng vì hai nàng mà sốt ruột. Lăng Phu Nhân rất bất đắc dĩ nói cho Lăng Tiêu biết, Lăng Tố và Lăng Vận Nhi cũng chẳng hiểu là suy nghĩ thế nào, đều chuyên tâm tu luyện, căn bản không nghĩ tới chuyện lập gia đình. Không nói tới các nàng, ngay cả lão đại Lăng Gia là Lăng Trí cũng chuyên tâm võ đạo, chưa bao giờ nghĩ tới việc lấy vợ. Cho nên chuyện diệp tử mang thai mới có thể khiến Lăng Phu Nhân, thậm chí là cả Lăng Gia vui mừng tới như vậy. Bên ngoài đều điên cuồng theo đuổi đệ tử thuộc Sơn Phái, Lăng Tiêu cũng không muốn quản. Nếu như các gia tộc tưởng rằng đem nhi nữ gà cho đệ tử thuộc Sơn mà mọi việc đều đại các, muốn làm gì thì làm thì nhất định là vừa thiệt phu nhân lại mất binh. Một, một mọi người nếu thắc mắc về câu này xin đọc tam quốc trí, đoạn lưu bị lấy vợ đông nô. thuộc Sơn Phái sở dĩ mấy trăm năm nay chỉ có mấy vạn người chính là bởi vì muốn gia nhập thuộc Sơn Phái quá mức khó khăn. Sau khi tiến vào môn phái cần học trước hết không phải phát thuật và kiếm kim mà là học làm người. Các nhân vật cao tầng cửa thuộc sơn phái chế định đủ loại quy tắc, hơn nữa phúc lợi do thuộc sơn phái hậu hậu đãi đủ khiến bất cứ đệ tử nào của thuộc sơn đều coi thuộc sơn phái chính là nhà mình. Đây không phải là một loại tẩy não mà là một loại nhận thức. Tuyệt đại đa số trong đệ tử thuộc sơn phái là thanh niên, cũng như là những người tới tuổi thành gia lập nghiệp. Lang Tiêu cũng không ngăn cản sự tình này. Hơn nữa cứ như vậy cũng có thể xúc tiến các phái hệ dung nhập với thuộc sân phái. Đến trăm năm sau, các đại gia tộc này mới phát hiện ra, về vũ lực bọn họ phải chờ lăng tiêu bảo vệ, về con người thì lại dây dưa không rõ với thuộc sơn phái. Đến lúc đó dù cho bọn họ muốn rửa vào nơi khác thì sợ rằng cũng chẳng có ai hưởng ứng. Đương nhiên giữa thuộc Sơn phái trừ đệ tử thân truyền của lăng tiêu và những nhân vật cao tầng ra thì được hoan nghênh nhất chính là binh lính của binh đoàn tiêu chớp. Nếu so ra thì bọn họ mới chính thức là thủ hạ tâm phúc của lăng tiêu. Từ nhân dưới tiến vào thánh vực, bọn họ là những người lăng tiêu tín nhiệm nhất. Từ trong binh đoàn kia chấp đại đa số là những người không có gia đình. Năm đó những hán tử này ở nhân giới bốn biển là nhà, cuộc sống phiêu bản. Khi ấy bọn họ không có tâm tư lập gia đình, và lại cũng không có mấy nữ hài có ảnh mắt tốt để nhận ra chỗ bất Phàm ngày sau của bọn họ. Cho nên năm đó hết là thê tử của binh lính của binh đoàn kia trước được mang vào thánh vực này, hiện giờ có cuộc sống sung sướng, mỗi khi nhơ tới chuyện cũ năm đó đều vui vẻ vô cùng. Vì lẽ một người đắc đạo gà chó thăng thiên, đại khái chính là loại cảm giác này. Chuyện này lăng tiêu cũng không muốn để ý tới. Muốn cưới loại nữ nhân nào về, cho dù là loại bụng dạ khó lường thì có thể làm được gì. Tới loại cảnh giới như lăng tiêu rồi, căn bản không để ý tới những chuyện như vậy nữa. Hơn nữa có Mạnh Ly lo chuyện tình báo, trên cơ bản là hôn nhân của những môn nhân trọng yếu của Thục Sơn phái đều trải qua sự điều tra chi tiết của Mạnh Ly. Một khi phát hiện ra chuyện thì không cần báo với Lăng Tiêu mà cùng với Vân Sơn, Vương Trân lặng lẽ thu xếp. Chẳng qua nếu người có chút thân phận mà cầu thân thì sẽ trực tiếp tìm tới Lăng Tiêu, đại bộ phận là bị Lăng Tiêu đuổi đi. Chẳng qua cũng có một số kẻ thuần túy là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, tỉ như... Trong liên minh Nam Phương có Lục Gia là một gia tộc rất khổng lồ, thế lực bất đồng so với các gia tộc khác trong 20 gia tộc liên minh. Gia chủ Lục Gia, Lục Thanh Minh thoạt nhìn chỉ là thanh niên hơn 30 tuổi, tướng mạo anh ấn, chỉ là thiên sinh, có đôi mắt đào hoa, thoạt nhìn có vẻ hơi nhu mị, mất đi một phần nam tính. Lục Thanh Minh này đã có hôn phối, là một tu luyện giả trung cấp, cũng xem như không kém. Băng vào điều kiện và thế lực của gia tộc hắn, Cả Nam Châu cơ hồ không có người phụ nữ nào hắn không thể lấy. Có thể nói dù làm thiếp thì cũng có cả đám người lao tới như thiêu thân lao vào lửa. Đáng tiếc chính là người phụ nữ mà hắn coi trọng lại đang ở thuộc Sân Phái, hơn nữa lại có danh khí rất lớn. Hoác Thanh Thanh Đây là một trong những đệ tử xuất sắc nhất ở hàn nhị đại đệ tử của thuộc Sân Phái, trải qua nhiều năm khổ tâm tu luyện thực lực đã đột phá cảnh giới trung cấp tu luyện giả, đạt tới cảnh giới cao cấp tu luyện giả. Chỉ kém một chút nữa là có thể chạm vào đại viên mãn chí cao cảnh giới Càng húng chi hoác thanh thanh và ngô tú nhi khổ luyến lang tiêu Chuyện này rất nhiều người biết, như thế nào có thể gả cho một ngoại nhân chứ Lục thanh minh cũng tự nghĩ bản thân mình rất được Giờ phút này đang ở trước mặt lang tiêu chậm dãi nói Tông chủ đại nhân, tại hạ ngay khi vừa gặp thanh thanh cô nương liền lập tức bị nàng mê hoặc Mỹ nữ ở Nam Châu vô số nhưng tại hạ chỉ yêu mình thanh thanh cô nương Nghe nói thanh thanh cô nương chính là đệ tử của tông chủ, xin tông chủ thành toàn cho. Từ nay về sau, lục gia xin ở dưới trướng của tông chủ, tùy ý để tông chủ sử dụng. Vẻ mặt lục thanh minh tươi cười, đầy phong độ nói. Nhưng lăng tiêu lại nhìn vẻ mặt của hắn mà muốn đạp cho một cái. Cũng không phải là hắn không muốn hoác thanh thanh lập gia đình. Mình đã không lấy nàng ta thì cũng không thể để tuổi xuân các nàng trôi qua. Chẳng qua bởi vì lục thanh minh này đã co hôn phối. Trong nhà cũng có tới hơn trăm người thiếp. Tuy nói hắn là tộc trưởng một đại gia tộc, nhiều nữ nhân một chút cũng không sao, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên chạy tới trước mặt lăng tiêu cầu nữ nhân. Trong mắt lăng tiêu, Hoác Thanh Thanh là một đệ tử xuất sắc nhất của thuộc sân phái. Như thế nào lại có thể phí phạm như vậy? Cho người làm tiếp sao? Nam mơ đi. Lăng tiêu cũng không biết rằng, ngay lúc này Hoác Thanh Thanh đang ở ngay cách đó không xa. Được lăng vận nhi cho mượn một tiểu trùng chuyên dùng để nghe lén, tập trung tinh thần nghe chuyện này. Lăng tiêu cả đời khôn khéo, cũng không ngờ được lại có người nhà dám có chủ ý với mình, bởi thế nên ở nơi này dù hắn có cẩn thận mấy chăng nữa thì đối với thân nhân, hắn cũng không thể đề phòng. Đồ con hoang! Hôn đàn! Lao quỷ háo sắc! Hoác thanh thanh nghe lục minh thanh nói liền nghiến răng nghiến lời nói. Nàng đã nghe mạnh ly cho biết là kẻ này đã hơn 3.000 tuổi. Một lao già như vậy, tuy ra mặt lại như người trẻ tuổi, chẳng lẽ không phải là lão quỷ? Trang qua hoác thanh thanh càng khẩn trương hơn là không biết lăng tiêu sẽ trả lời lục minh thanh thế nào. Giờ phút này cái thế lực khắp nơi đang dung hợp, trong lúc này có rất nhiều mâu thuẫn. Bên trong liên minh nam phương cũng không yên ổn, càng đừng nói là các thế lực liên hợp lại thành một khối thế này. Cho nên lăng tiêu mặc dù lập vi trấn nhiếp một số người nhưng cũng có rất nhiều kẻ bằng mặt không bằng lòng. Bởi vậy Lăng Tiêu cũng muốn mượn sức một số gia tộc để sử dụng. Thế giới này phụ nữ không có địa vị, dù là nhân giới hay thánh vực cũng vậy. Hoác Thanh Thanh cũng rất rõ điểm này. Hơn nữa trên danh nghĩa Lăng Tiêu là tông chủ của nàng, cũng coi như là trưởng bối. Nếu mạnh mẽ ép buộc gã nàng đi thì nàng chẳng thể nào phản kháng. Có thể không hiểu chuyện mà bỏ đi sao. Hoác Thanh Thanh tự nhận là không làm được như vậy. Nói thế nào thì nói. Ta cũng cam tâm trợ giúp Lăng Tiêu giải quyết khó khăn. Tông chủ đại nhân, Tông chủ đại nhân. Lục Minh Thanh nhìn thấy Lăng Tiêu thất thần, không nhịn được cất lời nhắc nhở hắn. Hả, Lục gia chủ, có chuyện gì, ngươi cứ nói đi, nói đi. Lăng Tiêu liên tiếp nói, trên mặt cũng nở nụ cười khách khí. Hoác Thanh Thanh ở bên ngoài khá xa liền thiếu chút nữa là phì cười. Nàng sao mà tin được Tông chủ không nghe rõ Lục Minh Thanh nói gì. Rõ ràng là không thèm trả lời hắn. Sắc mặt Hoắc Thanh thanh hưởng hồng, trong lòng không khỏi ấm áp, thầm nghĩ, tông chủ vẫn còn để ý tới ta. Lục Minh thanh ngượng ngum cười. Hắn không rõ là Lăng Tiêu thật sự nghe không thấy hay giả bộ, đành phải nhắc lại một lần nữa. Lăng Tiêu bùi ngồi thở dài, trên mặt nở một nụ cười nhạt, nhìn Lục Minh thanh nói: "Lục gia chủ nếu muốn kết hôn với nữ hải của thuộc sơn phái ta vậy thì phu nhân của ngươi phải làm sao đây?" Lục Minh thanh hơi ngẩn ra. Chẳng qua thân là người đứng đầu một nhà nên phản ứng cũng rất nhanh, lập tức đáp. Nếu có thể lấy thanh thanh tiểu thư làm vợ thì ra sẽ để ngang hàng với thê tử của ta, sẽ không khiến nàng phải chịu nửa điểm ủy khuất. Thê tử của ngươi sẽ không cảm thấy ủy khuất chứ? Lăng tiêu cười dài nhìn Lục Thanh Minh, không nhanh không chậm hỏi. Lục Thanh Minh thầm cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ Lăng Tông Chủ không muốn kết thông ra với nhà mình? Trong lòng hắn thầm đoán hận. Lục gia ta là một trong những thế lực mạnh nhất Nam Châu của Thánh Vực, cũng có thể coi là nổi tiếng. Lăng tiêu tuy thủ đoạn mạnh mẽ, thực lực có cao tới đâu chẳng lẽ muốn giết sạch cả một gia tộc hay sao? Trước tiên giết gia chủ của một gia tộc lập uy, sau đó muốn gia tộc đó lựa chọn thuần phục. Nhưng loại tình huống này mà ngươi có thể trông cậy gia tộc kia đồng tâm với ngươi sao? Lăng tiêu ngươi về lâu về dài làm sao có bạn bè chứ? Đến lúc đó chỉ dựa vào một mình thuộc sơn phái của ngươi có thể nắm giữ trong tay một địa bàn khổng lồ sao. Ngươi nếu phi thăng thần giới thì thuộc sơn phái của ngươi sẽ lập tức biến thành cái đích cho người ta nhắm vào. Lục thanh minh trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra nửa điểm tâm tình mà dùng thái độ khiêm cung đáp. Thế tử của ta rất hiền thụ, sẽ không thấy bị khuất. Lang tiêu khẽ cười. Ta sợ thanh thanh nhà ta sẽ cảm thấy bị khuất. Vừa nói xong cũng không đợi lục thanh minh nói thêm lại lạnh nhật nói. Cô bé, vào đi. Nhất thời vừa rồi lăng tiêu không nhận thấy nhưng hoác thanh thanh cười khúc khích lại bán đứng hành tung của hắn. Nếu lúc đó mà lăng tiêu vẫn không nhận ra thì quá phí hoài một thân bản lãnh của hắn. Đôi mắt hoác thanh thanh hơi đỏ lên, rất cảm động đối với lăng tiêu. Điểm bất đồng của tông chủ so với nam nhân khác chính là thái độ của hắn đối với nữ nhân của hắn. Đối với nữ nhân khác thì nàng không rõ ra sao. Cho nên sau khi bước vào thái độ của hoác thanh thanh rất khác thường, hai tay vân vê mép áo, khẽ cắn ngôi, đôi mắt đen lấy to tròn thỉnh thoảng lại liếc nhìn lăng tiêu, không biết tông chủ gọi mình vào là có ý gì. chương 717, ý nghĩa của sinh mệnh. Lục thanh minh ngây cả người, không ngờ giai nhân mình thích lại có thể ở bên ngoài nghe lén. Từ trước tới nay đều có thể nhìn thoáng qua từ xa, hôm nay giai nhân đứng ngay trước mắt. Thái độ thẹn thùng, như sân như hỉ, khiến cho người ta chỉ nhìn một cái là trầm mê trong đó. Hoác thanh thanh lạnh lùng nhìn Lục Thanh Minh, trong lòng thầm nói ta không phải là để cho ngươi ngắm. Lúc này Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Cô bé, ngươi chính miệng nói cho hắn biết quyết định của ngươi đi. Lục Thanh Minh nghe xong những lời này nhất thời hồi hộp vô cùng, cố gắng ưỡn ngực. Bộ dáng này giống như một con gà chống tiêu ngạo, rung rung cái màu, liều mạng ra vẻ. Đôi mắt đầy áp thâm tình cũng đang nhìn Hoác Thanh Thanh. Trên khuôn mặt trắng miệng của Hoác Thanh Thanh trở nên đỏ bừng, chấp chấp hàng mi dài, liếc nhìn lăng tiêu, trong lòng thầm nói người còn chưa biết tấm lòng của người ta sao, trực tiếp cự tuyệt hắn không được à. Chính mình không muốn làm người xấu lại đẩy cho người ta phải nói. Cũng được, phải khiến hắn hoàn toàn bỏ ý tưởng này đi. Nhưng hiển nhiên Hoác Thanh Thanh cũng không muốn đắc tội rõ ràng với lục thanh minh. Dù sao thì nàng cũng không còn là tiểu cô nương khờ khạo năm nào. Thục Sơn Phái hôm nay cũng không phải là Thục Sơn Phái phong bế trong quá khứ, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Lục gia chủ, tiểu nữ tử có tài đức gì mà được ngài ưu ái như vậy chứ? Tiểu nữ chỉ một lòng tu luyện, đã sớm thể là cả đời không lấy chồng. Tâm nguyện lớn nhất của tiểu nữ đó chính là truy tìm trung cực của võ đạo. Cho nên lục gia chủ hãy trở về đi. Thanh thanh khép hờ mắt Nhẹ nhàng nói. sắc mặt lục thanh minh hơi xấu hổ, cười ha hả vài tiếng rồi tỏ vẻ kiên định nói. Thanh thanh tiểu thư, nàng có thể không thích ta nhưng không thể ngăn cản ta thích nàng. Tại hạ cũng thể cả đời này không phải là thanh thanh tiểu thư thì sẽ không lấy ai nữa. Đôi mi hoác thanh thanh dựng thẳng lên, khuôn mặt xinh xắn nhất thời bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh. Người này thật không ra gì. Chẳng lẽ lại phải để người ta nói thẳng ra là lao nương không thích người mới được à? Lăng tiêu cũng không cho hoác thanh thanh có cơ hội bộc phát, chỉ khẽ nhữ mày lạnh nhặt nói. Lục gia chủ nói quá lời rồi. Lục gia chủ thân là người đứng đầu một nhà, phải lấy gia tộc làm trọng, nếu đem cả tâm tư đặt lên tình yêu nam nữ thì e là có chút không ổn phải không? Lục thanh minh không phải là một người ngu ngốc. Có thể trở thành gia chủ một gia tộc mà không có chút bản lãnh thì làm sao được? Từ lời nói của Lăng tiêu, hắn liền hiểu ra, trong lòng thầm đủ. Vậy là Lăng Tiêu không muốn tác thành cuộc hôn nhân này rồi. Trong lòng thầm nghĩ, lại nhìn thấy đôi mắt Lăng Tiêu đổi tới đổi lui trên người Hoác Thanh Thanh, đột nhiên hắn cảm thấy sáng tỏ, chẳng lẽ hai người này có gian tình gì không thành sao? Lục Thanh Minh càng nghĩ càng cảm thấy chính xác. Một kẻ vốn tung hoành trong đám nữ nhân thì hiển nhiên hiểu rõ phản ứng của nữ tử. Trước vẻ đẹp động lòng người của Hoác Thanh Thanh mà hắn quên đi những chuyện khác, Nhưng hiện tại nhìn thấy ánh mắt hoác thanh thanh nhìn lăng tiêu, rõ ràng là trong đó tràn ngập lưu tình. Lục thanh minh đoán tới đây cảm thấy tâm thần không yên, ngầm đầu thấy lăng tiêu liếc mắt xuống, tiếng nói liền trở nên lạnh lùng. Lăng tông chủ tuy là chủ tử của lục mộ nhưng chẳng lẽ muốn xen vào chuyện riêng của ta sao? Làm thế nào để điều hành một gia tộc lục mộ trong lòng tự hiểu, không cần lăng tông chủ nhọc lòng dạy bảo. Thích người nào cũng là quyền lợi của ta phải không? Hoác Thanh Thanh hừ một tiếng, trong mắt tràn ngập hàn ý người này dám khiêu khích quyền ủy của tông chủ. Trong lòng Hoác Thanh Thanh đã xem Lục Thanh Minh là một kẻ địch Phải không? Uy phong của Lục ra lớn thật. Hoác Thanh Thanh ta không cần một kẻ cặn bãi như ngươi thích. Ngươi cút đi cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lục Thanh Minh nhất thời chán nản. Nhiều năm như vậy đã bao giờ hắn chịu sự đối xử như thế này chứ? Từ nhỏ hắn đã là niềm kiêu ngạo của cả gia tộc, là ngôi sao mới của cả gia tộc. Dù nói về vũ lực hay trí lực hắn cũng vượt xa tộc nhân đồng bối. Trong vòng năm thế hệ không có ai có thể ưu tú như hắn. Sinh ý của lục gia hiện nay có 70% là do lục thanh minh tự mình quản lý. Một gia chủ trẻ tuổi như vậy, một thiếu niên đắc trí như thế làm sao lại không có ngạo khí của mình chứ? Ha ha, không cần khách khí. Tốt lắm, được lắm. Lăng Tông Chủ, tại hạ bội phục thủ đoạn của ngài. Chỉ mong ngài không vì lựa chọn ngày hôm nay mà hối hận. Cáo tử. Lục Thanh Minh nói xong đôi mắt âm trầm nhìn Lăng Tiêu và Hoác Thanh Thanh một cái rồi xoay người rời đi. Đợi khi Lục Thanh Minh đi rồi, vẻ mặt Hoác Thanh Thanh vẫn tức giận đỏ bừng, lớn tiếng nói. Tức chết ta rồi. Tức chết ta mất. Tên tiểu nhân này. Hắn không ngờ lại có dũng khí uy hiếm người. Hắn thật sự là không muốn sống nữa. Lăng tiêu khoát khoát tay cười nhạt nói. Được rồi cô bé. Hắn không phải là chưa có hành động gì sao, làm gì mà kích động như vậy. Yên tâm đi. Không tới 10 năm, toàn bộ gia tộc đó sẽ mất đi quyền lực. Ừ, tới ngày thuộc sơn phái lập quốc thì gia tộc của bọn họ chỉ giống như giới quý tộc mà thôi. Chẳng qua chỉ là một giai tầng có chút đặc quyền. Còn muốn giống như trước, muốn có lực lượng quân sự khổng lồ của gia tộc thì căn bản là không có khả năng. Ta vẫn tức giận. Hắn đúng là quá đáng mà. Đôi mắt hoác thanh thanh như bốc lửa. Tông chủ, ta dám khẳng định là người này đi ra ngoài nhất định sẽ tung tin đồn nhảm. Tung tin đồn nhảm gì? Lăng tiêu nhướng mày. Tung tin thế nào? Hắn. Sắc mặt hoác thanh thanh đỏ bừng, do dự một chút rồi nói. Hắn nhất định sẽ nói lung tung là ta có quan hệ với tông chủ. Hắn thích nói gì thì cho hắn nói. Lăng tiêu mỉm cười. Cây ngay không sợ chết đứng mà. Nhưng mà người ta có ngay lâu chứ? Hoác thanh thanh thầm nghĩ nhưng không dám nói ra, dầm chân phi thân rời đi. Chỉ còn lăng tiêu ngồi lại, trên mặt lộ vẻ cười khổ. Đối với tâm ý của Hoác thanh thanh hắn làm sao lại không biết chứ? Trên thực tế tới hôm nay đám người diệp tử cũng không phản đối chuyện bên cạnh lăng tiêu có thêm hồng nhan. Trong cả thanh bực, tộc trưởng các đại gia tộc thấy những người thân ở địa vị cao ai mà không có thê thiếp hàng đàn đâu Người giống như lăng tiêu, bên cạnh chỉ có 8 vị phu nhân thì thực là quá hiếm hoi. Thậm chí có thể coi hắn là động vật quý hiếm ấy chứ. Hơn nữa lăng tiêu đối đại với các nàng như thế nào các nàng trong lòng càng rõ ràng hơn ai hết. Vì thế nên nếu lăng tiêu muốn thu nhận hoác thanh thanh hay ngô tú nhi thì chỉ cần nói một câu thậm chí chỉ cần gật đầu là xong. Bởi vì đám người diệp tử và thượng quan vũ đồng cũng đã từng đề nghị với lăng tiêu. Đừng để những nữ hài yêu thầm hắn phải phí hoài tuổi xuân nữa. Chẳng qua những lời này đều bị lăng tiêu gạt sang một bên. Ai cũng không biết trong lòng lăng tiêu rốt cục là đang nghĩ gì. Trong lòng hắn có thực sự vô tình với các nàng như vậy không? Cũng không hẳn, bởi vốn dĩ hắn là một kẻ đa tình. Chẳng qua ở tu chân giới nhiều năm như vậy khiến hắn sinh ra tính đạm bạc, đối với mọi chuyện đều là tùy ngộ nhi an. Mặc dù sau khi tới này lăng tiêu thay đổi rất nhiều nhưng bản tính của hắn thì không biến đổi nhiều lắm. Điều này cũng khiến cho những nữ tử bên cạnh hắn hiện giờ đều là theo đuổi ngược hắn. Ý xạ lúc này lặng lẽ lắc mình tiến vào, nhìn thoáng qua thấy không có ai mới nụ nịu gọi một tiếng. Lăng tiêu ca ca. Lăng tiêu nở một nụ cười ôn hòa, lấy tay vô lên chân mình nói. Lại đây. Ý xạ nhu thuận tiêu sái tiến tới, ngồi trên đùi lăng tiêu. Tiểu sưng hô này coi như là thú vui trong khuê phòng của hai người. Năm đó khi mọi người còn là thiếu niên, ỉ xạ đều gọi lăng tiêu như thế này. Mà cách xưng hô này cũng khiến lăng tiêu nhớ lại rất nhiều hối ức. Cái ngày xưa ngây thơ hồn nhiên ấy cũng rất đẹp. Ta thấy thanh thanh mội mội có vẻ không vui, có phải là huynh vừa lại. Đôi mắt đẹp của ỉ xạ nhìn lăng tiêu, trong ánh mắt hiện lên tình yêu say đám, muốn nói lại thôi. Lăng tiêu lắc đầu nói. có người cầu thân Muốn lấy nàng ấy? Hả? Ý hơi ngẩn ra, lập tức che miệng khét cười. Khẳng định là mội ấy cự tuyết rồi. Ý vừa nói vừa nhẹ nhàng dựa đầy vào vai lăng tiêu ôn nu nói. Phu quân tại sao lại không thu nhận nàng? Còn có tú nhi muội muội còn có lam bốn. Đừng! Cái miệng mềm mại nhỏ nhắn của Ý đã bị lăng tiêu khóa bằng một nụ hôn, đem Ý xạ ngả về phía sau. Đôi mắt sáng ngởi của Ý xạ dần dần dâng lên vẻ mê ly. Một lúc sau Ý xạ mới thở dài một hơi. Nàng biết phu quân không muốn đối mặt với chuyện này. Nghĩ cũng thật buồn cười. Cho tới bây giờ phu quân chưa từng sợ hải vật gì mà lại vì chuyện của mấy nữ hải mà khiến cho nhức đầu nhức óc, không dám đối mặt. Các nàng âm thầm bàn luận, e rằng trong lòng phu quân cũng chưa chắc thoải mái. Ý xạ, ta có các nàng đã là may mắn vô cùng rồi. Lăng tiêu thâm tình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của Ý trầm giọng nói. Lăng thiêu ta sao lại may mắn tới vậy, có thể có được những hồng nhan chi kỷ như các nàng, nhờ thế mà trên con đường tu luyện của ta không còn tịch mịn nữa. Phải phân chia tình yêu ta làm tám phần, đối với các nàng mà nói đó là không công bằng. Ý đột nhiên ôn nhu cười, tiếng nói hêm ái giống như năm đó. Phu quấn ốc, không tính toán như chẳng được. Tám tỉ mội chúng ta đều được yêu thương đầy đủ, không thiếu sót chút nào. Tình yêu của phu quân rất rộng lớn, dù chỉ trích ra một phần nhỏ đối với chúng ta mà nói cũng là dùng không hết rồi. Nếu năm đó ở nhân giới thì có lẽ còn có chút ghen ghét bất mãn nhưng tới ngày hôm nay thì thế giới trong mắt chúng ta đã khác về bản chất. Phu quân, ỉ xạ hỏi chàng một vấn đề. Ừ, tiêu ỷ xạ hỏi đi. Lăng tiêu nghe ỷ xạ nói xong, trong lòng thầm cảm động. Ôm ị xạ vào lòng, cảm nhận hơi ấm của nhau. Phu quân cho rằng ý nghĩa của sinh mạng là gì? Tiếng nói của ị xạ ô trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ nụ cười thỏa mãn, dường như từ trước tới nay không biết bi thương là gì. Lăng tiêu đầu tiên là sử sốt, lập tức hơi như mày. Ý nghĩa của sinh mạng là gì? Hắn trước đây cũng đã từng nghĩ tới, chẳng qua cũng chưa từng nghĩ sâu. Người tự hồ không gì làm khó được như lăng tiêu, bị ị xạ hỏi gấp. Trong lúc nhất thời lông mày níu chặt, trên khuôn mặt tuấn lãng đã thu liếm vẻ tươi cười. Ý xạ cười khẽ, đôi môi nhỏ nhắn hôn nhẹ lên mặt lăng tiêu một cái, cười hì hì nói. Phu quân, ý nghĩa của sinh mạng chính là sống sao cho vui vẻ đó. chương 718, thời đại truyền thống trận bắt đầu. Lăng tiêu nghe xong không nhịn được phì cười, yêu thương véo nhẹ cái mũi của Ý xạ, lại hôn lên cái chán mịn mảng của nàng, sau đó nói. Ý xạ. Nàng đem cái loại đáp án này tới chọc phu quân, có phải là đáng phạt hay không hả? Sắc mặt ỷ xạ ửng đỏ, tiếng nói ngọt ngào văng lên. Rõ ràng là như thế. Ý xạ còn sống có phu quân, có tỉ muội ỷ xạ cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Ý xạ không rõ là vì điều gì mà phu quân vẫn không ngừng đi về phía trước, không bao giờ chịu dừng lại. Kỳ thật bên cạnh phu quân cũng có rất nhiều cảnh để mà. Cuộc sống của phu quân tại sao lại mệt mỏi như vậy? Đúng vậy, tại sao cuộc sống lại mệt mỏi như vậy nhỉ? Lăng tiêu thấp giọng lầm bẩm không người ôm lấy thân hình mềm mại như không xương của Ý xạ đi vào bên trong. Hả, phu quân giờ đang là ban ngày mà. Ý xạ đỏ bừng khuôn mặt nói. Gọi là ca ca. Cà ca bốn. Lăng tiêu nhẹ nhàng nói bên thai Ý xạ. Mội không phải là muốn có một hài tử sao? Ý xạ ưm một tiếng cuộn tròn trong lòng lăng tiêu, không nói thêm gì nữa. 7. Trong một gian mật thất, lăng tiêu cùng một lao giả có khuôn mặt cao gầy đang ngồi đối diện, chén trà thơm mát sớm đã không còn hơi ấm. Hai người không có ý định uống trà, chỉ ngồi đó không nói gì. Mãi tới cuối cùng, trên khuôn mặt lao giả gầy gò kia mới lộ ra nét vui mừng, giống như là đã bị lăng tiêu thuyết phục vậy. Lao giả này chính là nhân vật đứng đầu trong những người bí mật nghiên cứu truyền tống trận tại Thục Sơn Phái trong nhiều năm qua, tên gọi Cố Kỳ. Lao tới đây là do Lăng Tiêu gọi tới. Bởi lẽ Lăng Tiêu muốn ở nơi này đặt truyền tống trận hai triệu thứ nhất tại Thánh Vực, trừ Thục Sơn Phái. Vốn dĩ Cố Kỳ không để ý lắm việc ra mắt truyền tống trận. Đương nhiên hắn không muốn để truyền tống trận lộ ra ánh sáng không phải là vì sợ ảnh hưởng đến căn cơ của Thục Sơn Phái. Truyền tống trận này nếu không có người chuyên nghiệp mở ra thì người khác căn bản là không thể sử dụng. Cố kỳ sở dĩ không muốn phổ biến truyền tống trận chủ yếu bởi vì nguyên liệu tạo thành nó rất quý giá. Với tài lực như thuộc sơn phái hiện giờ cũng chỉ có thể tạo 51 cái mà thôi. Có thể nói, mỗi một truyền tống trận tương đương với một núi tinh thạch nhỏ tạo thành. Thực sự rất xa xỉ, rất sang quý. Trong mắt lao nhân này, truyền tống trận giống như là hài tử của hắn. Hiển nhiên là không muốn để Lăng Tiêu tùy tiện đặt khắp nơi. Đương nhiên nếu Lăng Tiêu mạnh mẽ yêu cầu Cố Kỳ cũng không nói được gì, chỉ có điều trong lòng không thoải mái mà thôi. Chẳng qua chuyện kiến tạo truyền tống trận này Lăng Tiêu cũng không dùng quyền uy của mình mà ra lệnh, như thế sẽ tạo áp lực cho Cố Kỳ. Hắn chỉ kiên nhẫn giải thích cho Cố Kỳ. Hắn chỉ kiên nhẫn giải thích cho Cố Kỳ biết một chút lý tưởng của mình, đồng thời khiến Lao an tâm. Vấn đề tài chính Lăng Tiêu sẽ giải quyết. Đan dược của thuộc Sơn phái lại một lần nữa được tiêu thụ, mỗi ngày có thể thu được một con số kinh người. Theo Lăng Tiêu nghĩ, 51 truyền tống trận cũng không thể thỏa mãn một phần 10 diện tích Nam Châu. Đương nhiên đó chỉ là nói một cách tạm thời, bên trong các đô thị của Nam Châu ít nhất không phải thiết lập một truyền tống trận loại này. Đồng thời vì để cam đoan truyền tống trận không bị phá hoại, mỗi một truyền tống trận đều có một bộ trận pháp bảo vệ tương ứng. Dây núi hỏa long phía nam địa bàn của Bạch Sơn thánh giả khó khăn tiến vào vậy sao? Khoe miệng lăng tiêu hiện lên một nụ cười lạnh. Chỉ cần chọn một vùng thâm sơn cùng cốc tạo lập hai cái truyền tống trận thì chỉ trong một ngày đêm có thể chuyển tống tới 3.000 người. Qua 10 ngày đã có mấy vạn nhân mã. Đến lúc đó trực tiếp tấn công, sợ rằng gia tộc bên kia ngay cả phản ứng cũng không kịp. Đây cũng chỉ mới là ý tưởng của lăng tiêu. Còn áp dụng như thế nào thì còn cần thám tử tra xét kỹ càng tình hình bên kia mới được. Nhưng lấy phương thức dùng truyền tống trận đánh lén hoàn toàn có thể khiến cho bất cứ đối thủ nào ứng phó không kịp. Thiết lập truyền tống trận ở nơi này chính là trung tâm của tương lai. Bên Thục Sơn Phái tất nhiên không thể trở thành trung tâm trạm trung chuyện. Lang Tiêu tất nhiên là không muốn biến nơi thành tu của mình thành một cái chợ náo nhiệt. Hết thể chuyện này cũng được hoàn thành một cách hoàn toàn bí mật. Đại bản doanh thành lập truyền thống trận tạm thời này mấy ngàn năm sau được gọi là tổ vực của truyền thống trận trong thánh vực, hàng năm đều có vô số người tới đây tham quan kính ngưỡng. Mà hiện tại tác dụng ban đầu của nó chỉ có một, đó chính là chiến tranh. Giải thích của ỉ xạ đối với ý nghĩa của tính mạng mặc dù được đa số mọi người công nhận nhưng lại đánh sâu vào lý niệm của Lăng Tiêu. Cho tới nay Lăng Tiêu vẫn hơi lo trước tính sau. Nhưng đây không phải là vì bản thân hắn mà chính là vì thuộc sơn phái. Lăng tiêu cũng đã từng vô số lần nghĩ tới chuyện để cho bọn họ tự lo nhưng cứ mỗi khi chuyện tới trước mắt lại không nhịn được phải lo lắng cho bọn họ. Hắn không muốn bất cứ kẻ nào bị tổn thương. Sau lần thuộc sơn phái trải qua cuộc chiến tranh thảm liệt vừa rồi, Lăng tiêu rốt cục nhận rõ một sự thật. Môn nhân của thuộc sơn phái thực sự đã trưởng thành. Các hán tử của binh đoàn tia chốc cũng không hề để công phu hoang phế. Mặc dù là trong trận chiến đó cũng có rất nhiều người chết đi nhưng sau khi trải qua khảo nghiệm máu lửa, người của Thục Sơn Phái đã chính thức trưởng thành. Lăng Tiêu cũng lần đầu tiên cảm thấy mình có thể có thể thả lỏng. Chính vì tình huống này mà một truyền thống trận bên ngoài Thục Sơn Phái rốt cục lặng lẽ được thiết lập. Phía bên Liên minh Nam Châu đang không ngừng tiến hành thanh trừ. Mặc dù sớm biết tư đổ ra đã có ý niệm xưng đế trong đầu nhưng hắn còn nghĩ hẳn là bọn họ phải đợi cho Liên minh ổn định đã. Chẳng qua khi tư đổ ra tự lột bỏ mọi lớp nguy trang, tư đổ quang huy tự xưng đế đã khiến cho mọi mâu thuẫn được tích lũy từ trước rốt cục bộc phát. Tư đổ quang huy lấy thủ đoạn lôi đình chém giết hai tộc chủ gia tộc cũng không thể ngăn cản loại bộc phát này nổ ra. Nguyên nhân cơ bản của nó chính là do lợi ích được phân phối không công bằng. Nhất thời cả liên minh Nam Châu gió mưa liên miên. Chẳng qua tư đổ ra bởi vì có tư đồ quang huy tồn tại, địa vị của hoàng tộc được củng cố vững như Thái Sơn không người nào có thể dung chuyển. Những gia tộc năm đó thân cận với Lăng Tiêu lần này cơ bản bị thanh trừ hoàn toàn. Bạch Gia của quận Bạch Lộ, do đồng tông với Bạch Lao đã bị thanh tẩy cả tộc. Gia chủ Bạch Sơn mang theo người quen Lăng Tiêu là Bạch Nhạc và mười mấy cường giả có cảnh giới đại viên mãn cùng với một chi quân đội một vạn 5.000 người tiến thẳng vào đại bản doanh của thuộc Sơn Phái tại Trung Nam quận. Bạch Sơn vừa thấy Lăng Tiêu, những giọt lệ tuổi già liền tuôn rơi. Tư đồ gia tộc thanh trừ khiến người Bạch Gia chết trận vô số. Những người có thể chạy tới nơi này đều là thành phần tinh Huệ còn hơn trăm vạn tộc nhân ở trong quận Bạch Lộ đều không thể thoát thân. Ngay lúc này, không biết là có phải do thẹn quá hóa giận hay không, tư đồ gia tộc rất có thể cho thảm sát toàn quận. Là một trong những nhân vật cao tầng của Thục Sơn, Bạch Lão mặc dù đã thoát ly Bạch Gia nhưng trong thân thể vẫn chảy dòng máu của Bạch Gia, làm sao có thể nén được lửa giận này. Cầu khẩn lăng tiêu nhận lấy nhóm người này của bạch ra, sau đó lại cầu xin lăng tiêu trong tương lai hãy báo thủ cho họ. Tư đổ ra có thể cho đồ thành nhưng thật ra khả năng cũng không lớn. Chẳng qua nếu trong giận dữ mà giết sạch trực hệ của bạch ra thì cũng rất có khả năng. Đám người Vân Sơn nhìn thấy khuôn mặt mang theo thương tích của đám người bạch ra, trong lòng cũng cảm thấy hết sức đồng tình với họ. Khiến cho lăng tiêu không ngờ chính là trong mấy tháng không ngừng có những gia tộc vốn thuộc liên minh Nam Châu tiến về nơi này của họ. Trên cơ bản đây đều là tàn binh bại tướng, quy mô được như bạch gia cũng không nhiều. Trong đó còn có người mà lăng tiêu năm đó quen biết tại Nam Châu, thường xuân tiếu, thường gia. Nghe nói Đinh Gia ở song Châu quận đã bị thanh trừ hoàn toàn. Chẳng qua Đinh Gia sớm nhận được tin tức, sớm bố trí mai phục tại song Châu quận, khiến cho liên minh Nam Châu ăn phải quả đáng rất lớn. Liên minh Nam Châu bị thiệt hại rất lớn, tuy nhiên Tư Đổ Quang Huy cũng không ra tay. Căn cứ vào tin tình báo của Mạnh Ly, nghe nói Tư đồ Quang Huy đang chuẩn bị một đại sự, tạm thời không thể bước ra. Nếu không thì Đinh Gia khẳng định sẽ không dễ đánh bại quân đội Liên minh Nam Châu như vậy. Chỉ cần Tư Đổ Quang Huy ra tay là đủ để quét sạch quận song Châu rồi. Đại sự của Tư Đổ Quang Huy là chuyện gì? Cảnh giới kiếp tiền thần đỉnh phong, cùng một cảnh giới cũng có phân chia cao thấp. Chẳng lẽ hắn muốn độ kiếp? Lăng tiêu bị chính suy đoán của bản thân khiến cho sợ hãi. Từ khi tiến vào thánh vực cho tới bây giờ đã mấy trăm năm, thánh vực tuy lớn nhưng nếu có người độ kiếp thì lăng tiêu tuyệt đối sẽ không thể không có cảm ứng. Cho nên lần này lăng tiêu cũng hoài nghi có phải ở thánh vực này không có thiên kiếp hay không. Chẳng qua tiếp xúc với vũ giả cao tầng xong nhất là sự khác nhau giữa kiếp tiền thần và kiếp hậu thần, nghi ngờ của lăng tiêu đối với việc thánh vực không có thiên kiếp lại sống lại. Một thế giới linh khí dư thừa, thiên tài địa bảo khắp nơi đều có, cho dù là chỉ dựa vào bản tâm tu luyện, không dựa vào bất cứ công pháp gì thì mười mấy ngàn năm cũng có thể xuất hiện nhân vật nổi tiếng. Nhưng trên thực tế, sau khi thánh vực xảy ra thần chiến thì không có bất cứ ghi chép gì về người nào vượt qua thiên kiếp. Là bọn họ cố ý quên không ghi sao? Hay là địa phương mà người độ kiếp lựa chọn quá bí ẩn? Mạnh ly không hổ là cao thủ tình báo. Không biết hắn dùng phương pháp gì không ngờ lại biết được lao tổ tông của tư đổ gia tộc đã đi ra ngoại hải, tựa hồ là muốn làm một chuyện vô cùng trọng đại. Hơn nữa chuyện này hình như có liên quan tới tinh linh tộc. Không phải là độ kiếp sao. Đôi mắt lăng tiêu nheo lại. Lại còn có liên quan tới tinh linh tộc nữa. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cẩu cả gì nạ xuất hiện trong đầu lăng tiêu. Đúng lúc này tâm niệm lăng tiêu khẽ động. Phu chú thuộc về cả gì nạ có phản ứng rồi. Lăng tiêu thầm dùng mình. Chẳng lẽ tư đổ quang huy lại đi tìm tinh linh tộc để gây phiền phải sao? Nhớ lại cuộc sống cùng với cả gì nả năm đó, Lăng tiêu biết nếu như không có chuyện quan trọng, cả gì nả tuyệt đối sẽ không sử dụng đồ vật kia. Vì thế nên Lăng tiêu quyết định chính mình cũng phải ra hải ngoại một lần. Vừa tiện đường xem thử dị tộc trong thánh vực ra sao. Lăng tiêu liền nói chuyện với Vân Sơn một hồi, sau đó từ biệt những nữ nhân trong nhà, Trấn an diệp tử một chút. Thuận tiện vì tiểu yêu tìm kiếm tài liệu cần thiết luyện hóa yêu huyết hồng liên kiếm. song đâu đấy, Lăng Tiêu mang theo tiểu Sửu và kim hổ hướng về phía ngoại hải hóa thành một đạo lưu quang biến mất phía chân trời. chương 719, Thinh Linh Đạo Lăng Tiêu trước khi đi từng gọi đám người Vân Sơn vào mật thất dặn do bọn họ cẩn thận ra chủ lục ra lục thanh minh. Ngày hôm nay thế lực thuộc Sơn phái rất khổng lột nhưng chưa hề lập quốc xứng đế, tất nhiên là sẽ có một vài kẻ không tuân quý củ. Mình rời đi rồi sẽ không thiếu kẻ muốn tắc khoái. Càng hướng chi lục thanh minh đối với Thục Sơn vốn bất mãn. Chẳng qua lăng tiêu nghĩ cũng rất khó để xảy ra chuyện không may. Thục Sơn ngày nay rất nghiêm khắc, những người được nhận đều là những thiếu niên co thiên phú. Hơn nữa không gian trong đỉnh là chỗ cực phẩm để tu luyện, mỗi năm đều có rất nhiều cường giả mới xuất hiện. Về phần những nòng cốt vốn thực lực đã mạnh mẽ thì tới giờ lại càng không thể xem thường. Lăng Tiêu không mang theo hàm hàn bảo đỉnh mà để lại tại Thục Sơn làm trận nhãn của tứ tượng đại trận. Ngoại nhân căn bản không thể có khả năng nghĩ tới nơi đó lại có một động tiên khác. Bởi vì thế cho nên đệ tử Thục Sơn cứ cách 3 tháng lại có một nhóm người được tiến vào thế giới trong đỉnh. 3 tháng bên ngoài tương đương với thời gian mấy năm trong thế giới trong đỉnh. Hơn nữa ở bên ngoài Trung Nam quận, trong đại bản doanh Lăng Tiêu lại còn an trí một tuyển tống trận, tại thời khắc mấu chốt có thể tức khắc lui về Thục Sơn hoặc bên thuộc Sơn cũng có thể kịp thời tăng viện. Lăng Tiêu sau khi rời khỏi, các phu nhân của hắn cũng trở về thuộc Sơn, tiến vào thế giới trong đỉnh tu luyện. Lúc này thế giới trong đỉnh đã không còn đơn giản là bổn mạng pháp bảo của Lăng Tiêu mà đã trở thành thứ liên quan tới hương suy của một môn phái. Hoác Thanh Thanh và Lánh Thiên Thiên, Lam Hy, Lam Điền Mai, Lam Hải cùng đám người Vân Sơn, Vương Trân, Lục Hải, Trương Dương tạm thời lưu lại tại bản doanh này. sau 3 tháng Thập tam gia, thập tứ gia lăng thiên tiếu, lăng vũ sẽ đem người tới thay thế họ tọa chấn nơi này. Ngày nay người nào cũng hiểu rõ, chỉ có làm cho thế lực của mình càng ngày càng lớn mạnh thì mới chính thức tránh được chiến tranh, còn trốn tránh chẳng khác nào chờ đợi để bị người ta thôn tính. Đám người diệp tử tiến vào tu luyện tại thế giới trong đỉnh. Những đệ đệ mội mội của bọn họ ngày xưa nay đã trưởng thành. Tiểu Mỹ nữ tiểu ngư có đôi mắt trong eo. Hàm răng trắng bóng ngày xưa đi theo Hoàng Phổ Nguyệt và Mạnh Ly giờ tính ra đã trăm năm, bản lãnh đã sớm không giới những người ở đây. Chẳng qua phương diện vũ lực không biết đâu là đủ, vẫn ở trong thế giới trong đỉnh dốc lòng tu luyện, mãi tới gần đây mới xuất thế tham gia quản lý. Tiểu Ngư trở thành lâu chủ, con tiểu cầu trở thành thủ hạ thân cận nhất của Mạnh Ly. Những đứa nhỏ năm đó phân nửa đều đã thành người. Có thể nói... Hành động tốt đẹp của Lăng Tiêu ngày đó giờ đã trải qua trăm năm đã có hồi báo. Một nhân một quả, đúng như thiên định. Không nói tới chuyện dòng chảy ngầm tại Nam Châu đã bắt đầu khởi động, Lăng Tiêu mang theo tiểu Sửu kim hổ sử dụng thần hành phù chỉ trong một nhịp hô hấp đã đi hơn ngàn dặm Phi hành tốc độ cao trên ngoại hải, nhìn lại dương vô tận, Lăng Tiêu cũng không khỏi hơi cảm thán. Thổ địa của thánh vực thật là khổng lồ. Cũng không biết tinh cầu này hình thành như thế nào. Ngay cả cảnh giới như hắn muốn đi một vòng ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Lại qua hơn 10 ngày nữa, Lang Tiêu cảm giác được luồng dao động quen thuộc kia càng ngày càng mãnh liệt, trong lòng biết khoảng cách từ đây tới tinh linh tộc cũng không còn xa nữa. Đang suy nghĩ thì ở phía trước hơn 1000 dặm xuất hiện một hải đảo rất lớn. Hải đảo này thoạt nhìn trông giống như một cái thảm màu xanh biếc trôi nổi giữa đại dương. Hải đảo rất lớn, trông phải dài chừng 7-8 ngàn dặm, chiều rộng cũng hơn ngàn dặm. Lăng tiêu bay trong không trung, cảm nhận được trên hải đảo chuyển tới vài luồng khí tức cường đại, trong lòng khẽ động, nội tâm thầm nói đúng là không thể xem thường người trong thiên hạ. Tinh linh tộc này chỉ sợ rằng cũng có những người thực lực cực mạnh. Hơn nữa từ tin tức của mạnh li mà xét thì tư đồ quang huy rất có khả năng ở chỗ này. Còn hắn muốn làm gì thì lăng tiêu không có khả năng đoán ra nổi. Trong lòng lăng tiêu suy nghĩ vậy, nhẹ nhàng rơi xuống một nơi trên đảo. Tiểu Sửu và kim hổ được lăng tiêu thả từ trong giới chỉ ra. Thân thể tiểu sỉu xoay xoay vài cái, hóa thành một con chim nhỏ màu vàng to bằng nắm tay, thoạt nhìn cũng uy phong lấm lấm. Kim hổ thì biến bản thế thành một con cọp đén lớn như loại thường, đôi cánh sau lưng cũng biến mất. Sự biến hóa của hai con ma thú là lợi thế của ma thú sau khi tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong. Hai người các ngươi hãy cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên dễ dàng tranh đấu với người khác. Lăng tiêu dặn dò một phen rồi mới để tiểu Sửu và kim hổ rời đi. Lần này tới nơi đây chưa biết hung hiểm, có bọn hắn tương trợ thì vẫn có lợi hơn nhiều. Lăng tiêu lấy tiểu yêu từ trong giới chỉ ra. Tiếng nói của tiểu yêu vang lên trong đầu hắn. Chủ nhân, phu cận có đồng xanh. Lăng tiêu vui vẻ, không ngờ tới nơi rừng chân của tinh linh tộc lại có thứ nguyên liệu này, vội hỏi. Ở đâu? Ngay phía trước, tước chừng trong khoảng mười mấy dặm. Đồng xanh hơn phân nửa là sinh ra trong mỏ đồng, là do tinh hoa biến dị của khoáng thạch biến thành. Tiểu yêu giải thích với lăng tiêu. Lăng tiêu liền hiểu ra, trong lòng thầm nói thảo nào như vậy. Tinh hoa của khoáng thạch mình đã khó gặp được, đừng nói tới tinh hoa của khoáng thạch biến dị. Có lẽ loại đồng xanh mà tiểu yêu nói này khi mình trở về thánh vực cũng chưa chắc đã tìm thấy được. Lăng tiêu di chuyển trong rừng, trên đầu là những tán cây cao ngút tầm mắt. Chỉ còn một vài tia nắng là có thể là chiếu xuống mặt đất, ánh nắng loang lổ dưới chân là một tầng là khô dày, cũng không rõ là đã tích ở đây bao nhiêu năm rồi mới được đến như vậy. Nơi này không có bất cứ dấu hiệu gì là có người sinh sống. Cạ gì nạ hẳn là ở trong vòng phạm vi chăm dặm, nhưng hiện giờ hắn cảm giác được rằng tính mạng của cạ gì nạ cũng không có gì bị đe dọa, thế nên cũng không nóng lòng lắm. Hơn nữa Lăng Tiêu tuy tin tưởng cả gì nạ sẽ không hãm hại mình nhưng làm sao biết được rằng nàng có bị kẻ khác lợi dụng hay không? Có thể đã có một cái bấy được thiết lập sẵn để đợi mình tiến vào thì sao? Thực lực được đề cao, Lăng Tiêu cũng cảm giác được thế giới này không phải là không có người mạnh, chẳng qua những người có bản lãnh thực sự ẩn giấu quá sâu. Giống như là những cường giả trên thiên, địa, nhân bảng mấy vạn năm trước đã chìm vào yên lặng. Sau mấy vạn năm thì thực lực của họ thế nào đây? Đừng thấy tôn lập đi theo mình, đó là bởi vì hắn thấy liên minh Nam Phương tại Nam Châu không có biện pháp trở thành vương giả mà thôi. Lúc đó mới cố ý đánh cuộc thua lăng tiêu, đem ra tộc giấu vào phía sau lưng thuộc Sơn Phái. Phú quý của thuộc Sơn Phái tôn ra sẽ hưởng không ít, mà nếu thuộc Sơn Phái thất bại thì bọn họ lại có thể theo người khác. Còn bản thân tôn lập thì lại bởi vì xem trọng tương lai phát triển của lăng tiêu. Có thể từ khi còn trẻ tuổi như vậy tu luyện tới cảnh giới hiện nay cho dù là trước khi thần chiến tôn lập cũng từng chưa nhìn thấy. Thần chí cao thanh hà có tu luyện nhanh như lăng tiêu không thì tôn lập không biết nhưng sau khi hắn hiểu rõ ràng đối cảnh sau lưng lăng tiêu, trong lòng đã từng thầm thể, nếu lăng tiêu có thể ở trước mặt mình bất bại thì mình sẽ nhận hắn làm chủ. Tại thân giới, tìm một chỗ rửa cường đại là một chuyện rất bình thường. Chuyện này tôn lập cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng nếu nói một cách tỉ mỉ thì tôn lập cũng không phải là không có thực lực cùng lăng tiêu đánh một trận. Hai người ai cao ai thấp rất khó nói. Lăng tiêu muốn thủ thắng tôn lập thì cũng phải trả một cái giá nhất định. Cho nên lăng tiêu mới có thể động tâm tư mà nhanh chóng trang bị cho mình tới tận răng. Mà tầm quan trọng của tiểu yêu với lăng tiêu thậm chí còn vượt quá thứ hắn đem luyện thành buồn mệnh pháp bảo hàm hàn bảo đỉnh. Năm đó lăng tiêu đem hàm hàn bảo đỉnh luyện chế thành buồn mệnh pháp bảo. Nhân tố lớn nhất chính là muốn luyện chế nó thành một pháp bảo công phòng cường đại, giống như phiên thiên ấn trong truyền thuyết, do luyện hóa thánh một đỉnh núi mà thành, lấy khí thế không thể địch nổi đánh xuống, cho dù là một tu chân giả đại thừa kỳ cũng không dám xem nhẹ. Nhưng không ngờ là hàm hàn bảo đỉnh lại dần hình thành một tiểu thế giới, ở bên trong cũng diễn hóa ra thủy hỏa phong vũ lôi điện đủ các yếu tố tự nhiên, lại có thần thú nã đa khắc tiến vào thiên trì trong thế giới trong đỉnh. Đến tận bây giờ khi linh khí trong thế giới trong đỉnh trở nên sung túc gấp mấy lần thánh vực, lại có nước thiên trì thần hiệu, hơn nữa mặc dù thông thả nhưng vẫn không ngừng mở rộng diện tích, từng bước hoàn thiện thiên địa phát tác. Hết thể những việc này còn không nói rằng thế giới trong đỉnh đang phát triển thành một thần quốc thuộc về lang tiêu sao. Lang tiêu không ngừng cường đại, nó sẽ không ngừng cường đại theo. Lang tiêu bất diệt, thế giới trong đỉnh cũng bất diệt. Lang tiêu càng mạnh, linh khí trong thế giới đó càng nhiều thiên địa pháp tắc càng ngày càng hoàn thiện. Cứ như vậy, nếu cứ coi thế giới trong đỉnh như một cái buồn mạng pháp bảo, dùng nó đem đi đánh người thì tựa hồ có hơi không ổn. Mặc dù mỗi lần dùng hàm hàn bảo đỉnh tiến hành công kích thì nó đều hút năng lượng vào trong chỗ hư vô của thế giới trong đỉnh nhưng lăng tiêu sợ nếu gặp phải đối thủ cường đại hơn mình thì sẽ làm tổn thương hàm hàn bảo đỉnh. Nếu cứ như thế thì chẳng khác nào làm tổn thương thế giới trong đỉnh. Thế giới đó còn chưa hoàn chỉnh không chịu nổi đà kích quá lớn. Cho nên lăng tiêu sau khi suy nghĩ rất lâu quyết định để hàm hàn bảo đỉnh ở lại, đem luyện hóa trở thành một pháp bảo bình thường của mình. Năm đó hắn không luyện hóa tiểu y hệ ủn. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là lúc đó tiểu yêu còn chưa có kiếm linh hoàn chỉnh. Nếu đem luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo thì đối với sự trưởng thành của yêu huyết hồng liên kiếm không có chỗ nào tốt. Thục sơn kiếm tu hơn phân nửa là lấy kiếm làm buồn mạng pháp bảo. Nhưng có thể có vận may như Lăng l Có thể kiếm được bảo kiếm có kiếm linh do trời đất tạo thành như thế này thì hơn phân nửa sẽ nuôi dưỡng kiếm linh này. Sau đó đem bảo kiếm này luyện hóa tới mức không thể luyện hóa hơn nữa rồi mới đem nó chính thức biến thành bổn mạng pháp bảo. Lăng tiêu sốt ruột muốn tìm được tài liệu để có thể luyện hóa hoàn toàn yêu huyết hồng liên kiếm cũng là bởi vì hắn hy vọng có thể trước khi độ kiếp có thể luyện hóa yêu huyết hồng liên kiếm thành bồn mạng pháp bảo của mình. Thử thanh xong kiếm lợi hại không? Trong đầu lăng tiêu vẫn luôn luôn có một cái dã tâm thật lớn, đó là có thể luyện hóa yêu huyết hồng liên kiếm thành một thanh kiếm có thể so với tử thanh song kiếm tiên kiếm. Sau đó với tư cách một kiếm tu của thuộc Sơn đi ngay đón thiên kiếp. Bước chân của lăng tiêu rất nhanh, hành động trong rừng rậm mà khổng có chút bị hạn chế, trong chấp mắt đã đi tới nơi tiểu yêu nói có đồng xanh. Nơi này rừng cây rất thưa thớt, lăng tiêu tập trung quan sát liền cảm thấy trước mắt bừng sáng. Cái loại cảm giác này khiến lăng tiêu tựa hồ muốn ngửa mặt lên trời hét dài một hơi. Cảnh tượng trước mặt này thật sự quá đẹp. chương 720, bánh hoa cốc. Phía trước mặt lăng tiêu chính là phía trên một sân cốc. Đứng bên trên nhìn xuống, bên dưới là một biển hoa như vô tận, chạy dài ước chừng cả trăm dặm. Thiên hoa đủ màu đón gió tung bay, đỏ, vàng, đen, tím, trắng bảy sát. Cho dù là một người không có một chút thẩm mỹ, hoàn toàn tục tẳng thì nhìn thấy cảnh đẹp như thế này cũng sẽ kinh ngạc tới ngây người ở chỗ này. Gió nhẹ mơn man, trong không khí có một hương thơm say lòng người khiến người ta không đành lòng rời đi, lại càng không nhẫn tâm tiến vào giữa biển hoa này, sợ khi tiến vào sẽ làm nhơ bẩn vùng đất lành này. Lang tiêu đứng trên đỉnh sân cốc, lảng lặng đứng trong thời gian rất lâu. Cho dù là một người đã quen nhìn những cảnh tượng tráng lệ núi lớn sông dài thì khi nhìn thấy biển hoa này cũng sẽ khiến tâm linh rung động. Tiểu yêu, ngươi nói đồng xanh là ở chỗ này sao? Lăng tiêu nhẹ nhàng hỏi. Không sai, hẳn là ở phụ cận nơi này. Chủ nhân đi về phía trước một chút. Lăng tiêu nghe vậy liền triển khai song trường, thân thể rơi xuống phía dưới nhưng lại ngừng lại ở phía trên đóa hoa một chút, không dấm lên hoa. Dường như hắn cũng không lỡ phá hoại cảnh bình an nơi này. Ngươi nào? Đứng lại. Lúc này đột nhiên từ trong biển hoa truyền ra một tiếng quắc nhẹ. Dám động đậy ta sẽ không khách khí đâu. Lăng tiêu nhất thời ngây ngẩn cả người. Thực sự rất kinh ngạc. Không ngờ lại có người có thể tới gần mình như vậy mà không hề có cảm ứng. Ngày nay thần thức của lăng tiêu khi tỏa ra có thể bao trùm phạm vi 10 vạn dặm. Bình thường dù không có một chút phòng bị thì trong vòng phương viên 10 dặm dù là gió thổi cỏ lay cũng không thể giấu giếm được hắn. Mà người vừa phát ra tiếng nói lại ở cách hắn không quá chăm thước. Mà ngay cả tới bây giờ hắn vẫn không hề cảm nhận được chút nào. Chuyện tình quái dị như vậy thì làm sao mà hắn lại không sợ hãi được cơ chứ. Khuôn mặt lăng tiêu hiện lên nụ cười, mở hai tay, ý nói mình không có bất cứ ác ý gì. Đem vũ khí của người ném qua đây. Đối phương không có chút khách khí gì, trực tiếp quát. Lăng tiêu hơi như mày. Lúc này hắn đã sớm phát hiện ra ở trong đám hoa ở cách mình chăm trượng có một nữ tử tay cầm cung. Mũi tên đang chỉ vào phía mình nhưng lại không chuyển ra chút dao động năng lượng nào. Chỉ có thần thức của lăng tiêu tràn tới như thủy ngân tới người nàng mới cảm giác được chút dao động. Lăng tiêu giật mình. Trong lòng hắn nghĩ trên người cô gái này hẳn nghĩ trên người cô gái này hẳn là có một pháp bảo che giấu tra xét. Pháp bảo có thể ngăn cản một tu chân giả có tu vi độ kiếp kỳ tra xét thì hẳn là không tồi. Người là ai? Ta không có ác ý, chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Khoe miệng lăng tiêu lộ ra một nụ cười nhạc, tiếng nói nhu hòa văng lên. Cầm mồm. Nữ tử kia dường như có địch gì rất lớn với lăng tiêu. Hắn vừa dứt lời nàng đã nổi giận quát. Loài người đều rào hoạt và nham hiểm. Đây là lãnh địa của tinh linh tộc, kẻ ngoại nhân như ngươi tới đây hiển nhiên là không có ý gì tốt. Tinh linh này có lẽ là vì kích động hoặc là sợ hãi nên tiếng nói bén nhọn lại kèm có chút run giấy. Trên mặt lăng tiêu hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn nếu muốn làm hại tinh linh này thì căn bản không cần phí sức. Một kiếm chém tới liền có thể xử lý tinh linh này. Chẳng qua nể mặt cả gì nạ, lang tiêu cũng không muốn đại khai sát giới đối với tộc nhân của tinh linh tộc. Ngươi đừng khẩn trương. Ta đích xác không có ác ý ta tới nơi này là vì một bằng hữu tinh linh tộc gọi tới. Mong ngươi hãy tin tưởng ta. Bằng hữu tinh linh tộc. Ngươi nói dối. Tinh linh tộc tuyệt đối không thể trở thành bằng hữu của loài người. Tiếng nói cao vút lại vang lên một lần nữa, khiến cho màng thai người ta nghe hơi khó chịu. Lăng tiêu chay mày, trong lòng bắt đầu cảm thấy phản cảm với tinh linh này. Theo ý tứ của nàng thì làm bằng hữu với loài người dường như là một chuyện vô cùng sỉ nhục Lăng tiêu vừa muốn nói thì đột nhiên nghe thấy tinh linh kia a một tiếng, sau đó đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ ngươi là bằng hữu của tiện nhân cả gì nạ kia? Nhất định rồi. Ngoài nàng ra thì làm sao lại có thể có người khiến tinh linh mất mặt á? Tinh linh này còn chưa nói xong đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm hợp tới, mũi tên trong tay theo tiềm thức bắn ra, vù một tiếng, xé gió bay đi. Tuy nhiên nó không trúng bất cứ vật gì mà cái cổ mảnh khảnh của nàng đã bị tung lấy, khiến câu nói tiếp theo của nàng phải nuốt ngược trở lại. Sau đó tinh linh liền không thở nổi, cảm giác như có một ngọn núi lớn đẹ lên ngực mình, dường như sắp chết tới nơi. Nàng trận trắng mắt, liều mạng giấy rua, muốn thoát khỏi khống chế của người này. Chẳng qua chờ đợi nàng chính là những ngón tay càng xếp chặt. Nàng thậm chí đã nhìn thấy hình dáng của thần tinh linh. Nghe nói mỗi một tinh linh khi chết đều trở về trong lòng nhực của thần tinh linh. Tinh linh này nghĩ, chẳng lẽ mình đã phải đi gặp thần tinh linh rồi sao? Đang nghĩ tới đây thì cảnh vật mơ hồ trước mắt trở nên rõ ràng. Đôi mắt lạnh băng vô tình của người nọ lại một lần nữa xuất hiện. Đang lạnh lùng nhìn chầm chầm vào nàng. con dám nói linh tinh, ta sẽ bóp chết ngươi. Tiếng nói lạnh như băng của lăng tiêu rốt cục khiến tinh linh này hiểu được, nhân loại trước mắt này vô cùng cường đại, có thể dễ dàng quyết định tính mạng của nàng. Thật là đáng sợ. Trong mắt tinh linh này cuối cùng cũng hiện lên một kia sợ hãi. Nghe được thì chấp mắt một cái đi. Tinh linh đang dùng sức chấp mắt, trong ánh mắt hiện lên vẻ khẩn cầu. Trong lòng lăng tiêu cười lạnh, Tinh linh cũng chẳng phải là cứng rắn lắm đâu. Nghĩ vậy, nắm tay Lăng Tiêu nhẹ nhàng vông lỏng ra một chút. Lúc này hắn không có chút thương hương tiếc ngọc. Phải biết rằng nơi này là địa bàn của tinh linh tộc. Hơn nữa trên đảo này có khả năng còn có một số kẻ rất cường đại. Lăng Tiêu đương nhiên không tự đại tới mức cho bản thân là vô địch. Nghe ý ngươi vừa nói thì ngươi biết cả gì nạ. Ngươi nói xem nàng đã xảy ra chuyện gì. Đôi mắt lạnh lùng của lăng tiêu nhìn chầm chằm vào tinh linh này. Đối với nàng lăng tiêu không ngại ở địa phương tuyệt mỹ này đại sát phong cảnh một lần, bóp chết một tinh linh không biết điều này. Hiển nhiên là tinh linh đã cảm nhận được sát khí trong mắt lăng tiêu. Nếu nói dối khẳng định là mình sẽ không có kết cục tốt. Nàng vội vàng gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận, sau đó nói. Có một vũ giả cường đại loài người lên đảo muốn mang cả gì nào đi. Chẳng qua thần đông hải ngăn cản. Thần Đông Hải đánh với hắn mấy ngày mấy đêm, hình như là đánh bại được vũ giả loài người đó. Chẳng qua vũ giả đó không rời đi mà vẫn còn đang trên đảo. Thần Đông Hải dường như cũng không có biện pháp gì bắt hắn. Mặc dù đánh bại được người đó nhưng hình như lại cũng hơi sợ hắn. Ta cũng không biết tại sao. cạ Dĩ nạ đã bị các trưởng lão trong tộc đồng ý giao ra rồi nhưng thần Đông Hải lại không đồng ý hiện giờ tình hình đang rơi vào thế giang co. Lăng tiêu nhau mắt. Nhìn chằm chầm vào đôi mắt của tinh linh này. Từ dao động tinh thần của tinh linh này cảm giác được nàng không nói dối. Chẳng qua một tinh linh bình thường thì làm sao có thể biết nhiều việc như vậy chứ. Hơn nữa lúc ban đầu nàng còn dám mắng cả nạ là tiện nhân nữa chứ. Nghe giọng nói thì tự hồ là rất coi thường cả nạ. Nếu là một tinh linh tầm thường thì sợ có ba lá gan cũng không dám nói. Không nói tới việc cả gì nạ đã đem thánh vật của tinh linh tộc là vô ảnh cung về. Lại nói trên thân thể cả gì nạ có huyết mạch hoàng giả của tinh linh tộc, không phải ai cũng dám trào phúng nàng như vậy. Ta, những gì ta biết ta đã nói rồi, ngươi ngươi đừng giết ta. Tinh linh kia hết sức sợ hãi nhìn lăng tiêu. Nếu ngươi giết ta tinh linh tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nhân loại, nghe đây, ta cũng không muốn giết ngươi, chẳng qua ngươi phải phối hợp với ta mới được. Nếu không ta không ngại cho ngươi biết, chết không phải đáng sợ, đáng sợ chính là sống không bằng chết. Lăng tiêu lạnh lùng nói, phối hợp với vẻ mặt dữ tợn khiến cho tinh linh kia run lấy bấy, vội vã gật đầu. Ta, ta sẽ phối hợp với ngươi. Ngươi nói gì thì ta sẽ làm cái đó. Cho tới lúc này, tất cả dung khí và can đảm của tinh linh này đã bị uy áp cường đại của lăng tiêu làm cho tan nát. Tốt rồi, ta hỏi ngươi, cả nạ lúc này quay về nơi này có mang theo vật gì hay không? Lăng tiêu lúc này nối lỏng cái cổ của tinh linh kia. Hắn cũng không sợ nàng kêu to, lại càng không sợ nàng chạy trốn. Bốn phía xung quanh đã bị hắn bày kết giới. Đồ vật! Ngươi nói chính là vô ảnh cung sao. Tinh linh này cũng không né tránh vấn đề này. Bởi vì chuyện này tất cả mọi người trong tinh linh tộc đều biết, hơn nữa cũng bởi vậy mà khiến cho mọi người chấn động. Bất mãn của nàng đối với cả gì nạ hơn phân nửa là từ vô ảnh cung này mà ra. Bởi vì cả gì nạ mang vô ảnh cung trở về. Hơn nữa có thể sử dụng nó khiến cho công chúa của tinh linh tộc Tạp Kỳ Nhi Phi thường phẫn nộ. Nàng vẫn xem thường cả gì nạ. Mặc dù nàng cũng có huyết thống hoàng tộc nhưng dù sao cũng là từ nhân giới phi thăng lên. Trong mắt tinh linh tộc ở thánh địa, nhân giới chỉ là một địa phương nhơ bẩn mà thôi. Từ một địa phương nhơ bẩn thì là sao có thể sạch sẽ chứ? Hơn nữa thực lực của nàng lại yếu như vậy, làm sao xứng đáng được dùng loại thánh vật như vô ảnh cung. Nhưng không ngờ được chính là không hiểu các trưởng lao suy nghĩ thế nào, lại đáp ứng cho nàng ta tạm thời giữ vô ảnh cung. Tập ký nhi đỏ mắt, mấy lần muốn cướp vô ảnh cung từ cả di nạ nhưng không thành công, đối vậy ghi hận trong lòng. Vô ảnh cung nọ vẫn ở trong tay cả di nạ. Lần này nàng định dùng vô ảnh cung nhân loại kiệt nhưng không thành công. Tập ký nhi vừa nói vừa nhét ngôi, trong lòng thầm cười lạnh, đúng là thứ nữ nhân không biết sống chết. Đông Hải thần kia là ai? Đông Hải thần. Chính là Đông Hải thần. Hắn là thần bảo vệ Đông Hải. Dù là tinh linh tộc hay là thú tộc, hay ma tộc tất cả ngoại hải dị tộc đều công nhận hắn là thần. Lăng tiêu nhau mắt, trong lòng chấn động. Xem ra mấy tay thần linh này không phải chỉ có một hai người. Sợ rằng từ nhiều năm trước đã có người bắt đầu chỉnh hợp thế lực. Đông Hải thần này làm Lăng tiêu nhớ tới Đông Hải quái khách đứng thứ hai trong thiên bảng. Không biết song phương có chút liên quan gì hay không? Này nhân loại, ta cũng đã nói hết với ngươi rồi, ngươi có nên bỏ qua cho ta không vậy? Đôi mắt tạp kỳ nhi vụ sáng, nhìn lăng tiêu đầy vẻ đáng thương, cầu khẩn. Lăng tiêu hử nhẹ một tiếng. Nếu hiện giờ thả nàng ra thì sợ rằng không quá nửa canh giờ, tất cả mọi người trên đảo sẽ biết tới sự tồn tại của mình. Hắn lạnh lùng nhìn tinh linh một cái, lạnh giọng nói. Hiện giờ còn không được. Lăng tiêu vừa nói vừa đưa mắt nhìn gốc hoa rất lớn bảy màu cực kỳ xinh đẹp. Hình như gốc hoa này không giống với những bông hoa bảy sắc xung quanh. chương 721, gặp lại cả gì nạ. Không ngờ ánh mắt này của lăng tiêu lại khiến cho sắc mặt tinh linh đột nhiên biến đổi, vội vã bảo vệ bông hoa, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn lăng tiêu. Bởi vì sợ hãi nên tiếng nói của nàng trở nên run hơi run rấy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng hong làm tổn thương tới nó. Lăng tiêu hơi cho mày lạnh lùng nhìn thoáng qua tinh linh, sau đó thầm nói chuyện với tiểu yêu mấy lần trong đầu, xác định đồng xanh thực sự ở dưới bông hoa bảy sắc này. Sắc mặt lăng tiêu lập tức trầm xuống, nhìn tinh linh tạp kỳ nhi đã khẩn trương nhìn mình nói. Cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, tránh ra. Thứ hai, ta giết ngươi, sau đó kéo sắc ra. Ngươi, ngươi là đại ác nhân. Ngươi là đồ nhân loại đáng chết. Tạp kỳ nhi vừa phẫn nổ mắng lăng tiêu vừa tránh ra. Bởi nàng từ ánh mắt của nhân loại đáng chết này nhìn thấy sát khí không hề che giấu. Nàng có lý do tin rằng, nếu mình không tránh ra thì nhân loại này sẽ không chút do dự dơ kiếm giết chết mình, tuyệt đối không hề thương Hương Tiết Ngọc. Cầu xin ngươi đó, ngươi không nên làm tổn hại tới nó. Nó đã sống mây trăm năm, là hoa vương của nơi này. Nếu nó chết thì hoa bảy sắc ở nơi này sẽ đều héo rũ cả. Tạp Kỳ Nhi thấy cứng không được nên bắt đầu cầu khẩn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng hơi do dự. Nói thật là hắn cũng không muốn phá hủy cây cối nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản chính là người tu đạo hiển nhiên trân trọng tự nhiên hơn xa người bình thường. Cho dù Tạp Kỳ Nhi không ở nơi này thì Lăng Tiêu cũng cố hết sức không làm tổn thương tới hoa cỏ nơi này. Tạp Kỳ Nhi thấy Lăng Tiêu lộ vẻ không đành lòng, vội vàng nói. Ta, ta có thân phận rất cao quý. Ngươi cần gì có thể nói cho ta biết hay không? Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Tiểu yêu, đồng xanh bề ngoài thế nào? Lăng tiêu hỏi tiểu yêu trong đầu. Đồng xanh là một thứ tinh thể màu vàng, phía trên lại có một nửa màu xanh biếc, nhìn qua giống như là rêu trên đá vậy. Tiểu yêu hồi đáp. Ngay phía dưới bông hoa này, cũng không quá sâu là có đồng xanh. Lăng tiêu không trả lời tiểu yêu mà mô tả hình dạng đồng xanh cho tạp kỳ nhi. Tập kỳ nhi nữ mày suy nghĩ, sau đó chán nản lắc đầu nói. Ta chưa từng nghe thấy thứ ngươi nói tới. Chẳng lẽ thứ đó được trôn giấu dưới này sao? Công chúa tinh linh tộc cũng không phải là loại ngốc niết. Nàng chỉ cần quan sát phản ứng của Lăng tiêu là có thể đoán ra. Lăng tiêu gật đầu nói. Không sai, xem ra chỉ có thể đảo đám đất này lên mới được. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi ta sẽ không làm tổn thương tới bông hoa bảy sắc này. Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện, đó là tuyệt đối không nói chuyện hôm nay cho người khác. Nếu ngươi dám nói ta sẽ hủy hoại tất cả hoa có nơi này, ngươi hiểu chưa? Lăng tiêu nói xong cũng không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Không ngờ lại có ngày mình phải dùng thứ phương pháp hèn hạ này đi uy hiếp một tiểu cô nương Hắn cũng không hận Tạp Kỳ Nhi, chỉ là một đứa trẻ to đầu mà thôi. Tạp Kỳ Nhi vốn đối với nhân loại này đã sinh ra sự sợ hãi vô cùng. Hơn nữa lăng tiêu lại nắm được điểm yếu của nàng mà huy hiếp. Hoa có này đúng là thứ mà nàng coi trọng nhất, vì thế vội vã gật đầu lia liệm. Người yên tâm đi nhân loại. Dù ta không thích người nhưng sẽ không nói chuyện này ra đâu. Đôi mắt tạp kỳ nhi bừng sáng, đột nhiên hỏi. Người tới cứu cả gì nạ có phải không? Đúng thế thì sao? Lăng tiêu nhau mắt, nhìn tiểu cô nương ngây thơ khờ khạo của tinh linh tộc này. Nếu đúng như vậy thì ta sẽ giúp người. Tập kỳ nhi nhìn lăng tiêu. Chẳng qua ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện chính là ngươi cứu cạ gì nạ xong phải đem nàng đi. Nói thật, ta rất ghét nàng. Ta không muốn thấy nàng. Tập kỳ nhi cắn răng nói. Lăng tiêu thầm lấp đầu. Thật đúng là một tiểu cô nương không hiểu chuyện rồi. Chẳng khác gì trẻ con tranh quả bánh. Đúng là bị cha mạ nàng chiều hư rồi. Nghĩ tới đây, lăng tiêu gật đầu. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ mang nàng đi. Vậy thì tốt quá rồi. Tạp Kỳ Nhi thiếu chút nữa là đắc ý tới nhảy lên mà vỗ tay vui sướng. Bây giờ ta mang ngươi tới nơi giam giữ nàng. Chờ một chút ta còn phải lấy vật này đã. Lăng tiêu không để ý tới Tạp Kỳ Nhi nữa, đâm một kiếm xuống, đào cây hoa bảy sắc lên, sau đó cầm tị thổ phù trong tay trực tiếp đâm thẳng vào lòng đất, khiến cho Tạp Kỳ Nhi nhìn thấy mà há hốc mồm. Lăng tiêu tìm thấy khối đồng xanh xong rất nhanh chóng đặt cây hoa bảy sắc trở lại chỗ cũ. Ngươi làm vậy nó sẽ chết đó. Vẻ mặt tạp kỳ nhi ai hoán nhìn lăng tiêu, cuối cùng vẫn không thể giữ an toàn cho cây hoa. Lăng tiêu lạnh nhạt cười, từ trong lòng móc ra một bình xứ, dốc xuống vài giọt chất lỏng. Những giọt chất lỏng này rơi xuống đất nơi hoa vương bảy sắc sinh trưởng một chuyện kỳ quái liền xảy ra. Cây hoa vương bảy sắc này không ngờ lại nhanh chóng sinh trường lên. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tăng trưởng của nó. Hơn nữa ánh sáng trên thân nó thoát ra càng thêm vẻ đẹp đẽ. Hả? Nước suối sinh mệnh, làm sao ngươi lại có? Tập ký nhi thật sự là bị dọa cho ngây người, ngơ nhát nhìn lăng tiêu. Nước suối sinh mệnh ngay cả mình từ lớn tới nhỏ cũng chỉ có 3 dọn. Nhân loại này làm sao lại có được nước suối sinh mạng chứ? Chẳng qua nàng cũng không có dũng khí hỏi thêm lăng tiêu, hai mắt đảo lòng vòng. Trong lòng thầm tinh kế, mang lăng tiêu đi về hướng cạ gì nạ bị giam. 4. Có tiểu nội gian tạp kỳ nhi hỗ trợ, lăng tiêu quả nhiên dễ dàng gặp được cạ gì nạ. Trên thực tế, cạ gì nạ có thể nói là chỉ bị giam lỏng, mất tự do mà thôi nhưng cũng không khổ sở lắm. Chẳng qua khi thấy lăng tiêu, nữ hoàng tinh linh tộc của nhân giới này kinh ngạc tới ngây người. Nàng đúng là đã bóp hộ thân phủ do lăng tiêu đưa cho. Chẳng qua đó cũng là hành động theo tiềm thức mà thôi. Nàng không thể ngờ được lăng tiêu cách nàng 10 vạn 8.000 dặm lại có thể thật sự tìm tới nơi này, hơn nữa tốc độ lại nhanh như vậy. Cả gì nạ sau khi nhìn thoáng thấy phía sau lăng tiêu đột nhiên đứng dậy vội vàng nói. Lăng tiêu, ngươi đi đi. Thiểu nha đầu tạp kỳ nhi nhất định gọi người tới rồi. Đi cùng với ta đi. Lăng tiêu nhìn cả gì nạ, mỉm cười nói. Không còn kịp rồi. Sắc mặt cả gì nạ chán nản ngồi trên giường gỗ ván hận nói. Tiểu nha đầu này ván hận muốn ta chết đi mới thôi. Thật không ngờ nàng lại dẫn ngươi tới nơi này. Lăng tiêu thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi mau đi đi. Tinh linh tộc có hai cường giả cực mạnh, nếu đi chậm sợ rằng ngươi không đi được nữa đâu. Lăng tiêu cười khổ. Hắn đúng là không ngờ tiểu nha đầu tạp kỳ nhi này lại dám dở trò, chẳng lẽ không sợ mình giết nàng sao? Cả gì nạ lúc này đột nhiên đi tới bên cạnh lăng tiêu, nhẹ nhàng tựa vào lòng lăng tiêu, hít sâu vài hơi, khuôn mặt hiện lên vẻ ứng hồng đến say người, nhẹ giọng nói. Mùi vị thật quen thuộc. Lăng tiêu, ta rất nhớ ngươi. Lăng tiêu vỗ nhẹ phía sau lưng cạ gì nạ, nói. Ở chỗ này không vui, đi theo ta thôi. Cả gì nạ thản nhiên cười, gật đầu, đôi mắt đột nhiên tuôn nước mắt, chảy dài trên khuôn mặt, rơi xuống đất, nghẹn ngào nói. Ừ. Mang ta rời khỏi nơi này đi. Bọn họ chẳng hề đối tốt với ta chút nào. Bên ngoài đột nhiên truyền tới một loạt tiếng gào thét. Có mười mấy người đã vây quanh bốn phía. Lúc này tiếng nói vô cùng đắc ý của Tạp Kỳ Nhi văng lên. Thử, để ta xem lúc này ngươi làm sao chạy thoát được. giám uy hiếp công chúa Tạp Kỳ Nhi vĩ đại. Hôm nay ngươi sẽ biết hậu quả đắc tội với ta. Lăng tiêu cũng chẳng thèm nhìn cô bé đang đắc ý vô cùng kêu mà nhìn đến một người phụ nữ giàn mua. Người phụ nữ này khiến lăng tiêu có cảm giác không thoải mái. Từ thân thể bà ta không cảm nhận được chút dao động năng lượng nào nhưng hiển nhiên người này không đơn giản. Quả nhiên người phụ nữ này đảo mắt đánh giá lăng tiêu vài lần, sau đó cất tiếng khàn khăn nói. Nhân loại, ta không biết ngươi từ đâu có được nước suối sinh mạng. Nước suối sinh mạng chính là thánh vật của tinh linh tộc ta. Ngươi phải để nó lại đây, không nên cố động võ trong tinh linh tộc. Cả gì nào phía sau ngươi hẳn đã nhắc nhở ngươi, động võ trong tinh linh tộc thì sẽ gặp phải hậu quả gì? Hãy chịu sự phán xét của chúng ta đi. Ngươi từ bên ngoài tới, ngươi mặc dù không làm nên tội ác gì nhưng đã nhiễu loạn nghiêm trọng cuộc sống của chúng ta. Bởi vậy sau khi các trưởng lão trong tinh linh tộc quyết định đã phán xét ngươi chịu sự trừng phạt, ngươi sẽ bị chúng ta giam giữ trong 100 năm cho ngươi hối lỗi. Bà Lao tinh linh này vừa nói vừa trừng mắt nhìn cả gì nạ, âm dương quay khi nói. Về phần ngươi, tiểu tinh linh có huyết mạch hoàn tộc, ngươi đã vi phạm nghiêm trọng quy củ của tinh linh tộc. Ta sẽ khiến cho ngươi phải chịu thống khổ tới chết. Tập ký nhi đại khái không ngờ kết quả sẽ nghiêm trọng như vậy, lập tức chạy ra nhìn Lao bà tinh linh nói. trưởng Lao, không, không phải như vậy, ngươi đừng nên giết bọn họ, giam họ lại là được rồi. Tiểu cô nương thích làm loạn nhưng trong lòng thì vẫn thiệt lương. Lao bà tinh linh lạnh lùng liếc nhìn Tạp Kỳ Nhi một cái, cất giọng lạnh như băng nói. Công chúa điện hạ, người con nhỏ, không biết lòng người hiểm ác. Tinh linh tộc có quy củ của tinh linh tộc, ngươi chỉ cần làm công chúa cho tốt là được rồi. Những chuyện của bọn họ hay để chúng ta xử lý đi. Nhưng mà, Tạp Kỳ Nhi có vẻ muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị Lao bà tinh linh ngắt lời. Không có nhưng nhị gì cả. Công chúa Điện hạ Lang Tiêu lúc này không nhịn được phì cười một tiếng. Nhân loại chết đến nơi kia, ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng hai người cường đại tới đảo này là địch nhân của chúng ta sao? Ừ, ngươi lầm rồi. Bọn họ cũng chỉ tranh giành cả di nạ mà thôi, chẳng có quan hệ gì với tinh linh tộc chúng ta. Cho nên ta khuyên ngươi không nên có chủ ý quỷ quái gì nữa. Không biết tại sao trưởng lão tinh linh tộc này khi nhìn thấy hình dáng của lăng tiêu trong lòng lại có một cảm giác không tốt. Nhân loại này gây cho bà áp lực quá lớn. Phải nhanh chóng khống chế nhân loại này. con về cạ gì nạ thì có hai đại nhân vật che chở cho nàng. Mình nói những lời này chẳng qua chỉ để hù dọa mà thôi. Thật sự là một con bé khốn kiếp may mắn. Trưởng lao tinh linh tộc thầm đoán hận trong lòng. chương 722, Vũ Tiễn Vẽ mặt lăng tiêu hờ hững nhìn khuôn mặt già nua của trưởng lão tinh linh tộc, sau đó nói. Ngươi nhất định là rất già rồi phải không? Nhìn bộ dạng ngươi hẳn là sắp chết già, không ngờ lại còn có thể đứng đây mà huy hiếp ta. Ta thật sự là quá bội phục ngươi, lao bà bà. Hẳn là ngươi đã giả tới mức hồ đồ rồi. Yêu cầu của ngươi tất cả đều thối không người được. Được rồi, giờ ta nói cho ngươi đáp án của ta. Thứ nhất. Cái nước suối sinh mệnh thần thanh cho má gì đó là nước tắm của một con giã thú trong nhà lao tử nuôi. Nếu các ngươi thực sự muốn cầu xin ta, nể mặt cả gì nạ có lẽ sẽ cho các ngươi vài dọn. Nếu muốn cướp vậy xin lỗi, người nào có can đảm có thể tới thử xem. Thứ hai, vốn là ta không có ý định động võ ở nơi này nhưng các ngươi đã nhắc nhở ta, cho nên ta bây giờ muốn thử nếm xem ở lãnh thổ của tinh linh tộc dương ngoài thì có cảm giác gì. thứ ba, Chỉ bằng các ngươi mà muốn trừng phạt ta sao? Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lăng tiêu vừa nói vừa cười ha hả, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng lại không có chút tiêu ý, băng lãnh nhìn những tinh linh và trưởng lão tinh linh tộc như đang gặp đại địch kia, đang dùng cung tên hướng về phía mình và cả gì nạ. Còn nữa phía sau đám tinh linh đó, tạp kỳ nhi sau mặt lúc này đã tái nhận, không biết làm sao, cắn cắn ngôi. Hả? Nhân loại cuồng vọng dám vũ nhục đại tiên tri mà kẻo vĩ đại của tinh linh tộc. Ta phải giết ngươi. Một nam tinh linh anh tuấn đứng bên cạnh lão bà tinh linh kia, trong mắt bùng lên lửa giận. Vui một tiếng, một mũi tên bắn thẳng về phía mặt lăng tiêu. Tập ký nhi nuốt sau sợ tới biến sắc. Nàng biết người nọ là tinh linh có tài bắn cung cao nhất tinh linh tộc, tên bắn ra chưa bao giờ trưởng. Hơn nữa cây cung hắn dùng mặc dù không phải vô ảnh cung nhưng cũng là bảo vật của tinh linh tộc. Chuyện này, cái nhân loại đáng chết kia hẳn là không tránh được rồi. Nhưng tại sao trong lòng ta lại cảm thấy khổ sở như vậy chứ? Trong đôi mắt đơn thuần của tạm kỳ nhi cuối cùng hiện lên một chút thần sắc phức tạp. Tên của nam tinh linh kia rất tuyệt, không ngờ lại có tốc độ còn nhanh hơn hắn. Ngay khi mũi tên hắn bay tới, trong tay cả gì nạ đang đứng bên cạnh lăng tiêu đột nhiên hiện ra một cây cung màu xanh biếc không dây. Không ai có thể nhìn thấy động tác đầy đủ của nàng, chỉ nghe thấy một tiếng xoẹn. Vậy là nam xạ thủ tinh linh kia liền phải lui lại phía sau mấy bước, sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ nhìn cả di nạ đang đứng bên cạnh lăng tiêu quát. Tại sao? Tại sao lại ngăn cản ta giết hắn? Bởi vì ta thích hắn. Ánh mắt lạnh như băng của cạ di nhìn đồng tộc đối diện, trong đó ngoài vẻ thất vọng ra thì không còn gì khác. Hắn sẽ không giao ta cho bất cứ kẻ nào khác. Làm cản Lao bả tinh linh kia lớn tiếng quát. Cả di Ngươi là một tinh linh. Ngươi cũng biết hành động hôm nay của ngươi có ý nghĩa gì rồi chứ. Cả gì nạ cười sầu thảm. Biết. Trong thân thể ta đang chạy huyết mạch của hoàng tộc tinh linh. Ta đương nhiên là hiểu rõ ta đang làm gì. Michel không ngờ dã tâm của ngươi lớn như vậy. Năm đó ngươi cấu kết với đông hải quái khách hại chết nữ hoàng tinh linh, lại khống chế tạp kỳ nhi còn nhỏ. Không ngờ hôm nay ngươi lại muốn diễn lại tuần cũ. Muốn khống chế ta sao? Ừ, chẳng qua chỉ sợ ngươi thật không ngờ là dù Đông Hải quái khác hay là Tư Đồ Quang Huy cũng đều coi trọng ta như vậy, đều muốn ta làm thê tử bọn họ phải không? Trong lòng ngươi nhất định là muốn ta tìm biện pháp cầu dẫn bọn họ. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi là một nữ nhân hạ thiện. lão bà tinh linh kêu miệng lưới độc ác, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chầm chầm vào cạ gì nạ, không chút lưu tình mắng. Cạ nạ dường như không nghe thấy lời vũ nhục của mụ, khinh miệt nhìn mi seo nói. Ngươi không phải vẫn muốn biết sao. Được, hôm nay ta nói cho ngươi biết tại sao. Nếu quyết định rời khỏi tinh linh tộc ta sẽ nói rõ với ngươi. Năm đó sau khi ta lấy được vô ảnh cùng, trở lại tinh linh tộc, ngươi đã bắt đầu sợ hãi rồi. Ngươi sợ ta cướp đi tất thể của ngươi. Ngươi sợ tạp kỳ nhi biết sự thật năm đó. Ngươi lại càng sợ hãi lời tiên đoán xa xưa của tinh linh tộc. Sắc mặt lão bà mi sẽ theo lời cả gì nạ trở nên trắng bệnh. Đôi mắt chàng ngập án hận nhìn cạ di nạ, dường như muốn nuốt sống nắng vậy. Cạ di nạ không nhìn ánh mắt ngụ, lạnh nhạt nói. Vô ảnh cung thần xuất, thánh vực thiên hạ loạn, tinh linh tộc chuyển thế, giải cứu tinh linh tộc. Chính là lời tiên đoán này, ta nói không sai chứ. Trong truyền thuyết, ta chính là nữ thần tinh linh chuyển thế. Chẳng qua ta không có chút truyền thừa ký ức nào, không có chút ấn tượng nào đối với quá khứ. Ký thật vốn ngươi cũng không cần phải sợ ta. Bởi vì dù là cùng một linh hồn nhưng sau khi chuyển thế thì cũng tuyệt đối biến thành hai người hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, nữ thần tinh linh kia không có chút quan hệ nào với ta. Ta không có hương thú làm người cứu thế cho tinh linh tộc, cũng không có tâm tư đoạt bảo tọa của ngươi. Nhưng ngươi lại vẫn lo lắng với ta, khiến cho những người xung quanh bôi xấu ta, chia rẽ ta và tạm kỳ nhi, tìm đủ mọi cách sinh sự, thậm chí là đưa Đông Hải quái khách tới nơi này muốn đưa ta đi. Nhưng ngươi lại không ngờ rằng tư đồ quang huy lại cũng tới nơi này. Tiên tri mi xeo vĩ đại, hiện giờ có phải ngươi đang cảm thấy tiến thoái lưỡng năng không? Cả gì nào nói xong, sắc mặt mọi người ở nơi này, trừ lăng tiêu ra đều đại biến. Tập ký nhi lại càng ngây ra, trong miệng thì thảo, đây không phải là sự thật, đây nhất định không phải là sự thật. Nhất định là nói láo. Các người đừng nghe nó nói hiệu nói vượng. Trong lòng Michelle đối với khả năng phân tích của cả gì nạ than thở không thôi nhưng vẫn lớn tiếng quát. Ta lấy thân phận tiên tri của tinh linh tộc ra lệnh cho các ngươi, giết nhân loại đáng chết kia. Cả nạ, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho lời nói của ngươi. Tất cả tinh linh bên cạnh Michelle đều là tâm phúc của mụ, cho dù bị lời nói của cả gì nạ khiến trong lòng sinh ra hoài nghi thì vẫn chấp hành mệnh lệnh của Michelle. Không có chút do dự nào, tất cả tinh linh đều dương cung bắn về phía lang tiêu trong không khí liền truyền tới tiếng xé gió thê lương. Là chủng tộc tinh thông bắn tên nhất, thần xạ thủ của tinh linh tộc vừa ra tay là không hề dừng lại, những mũi tên liên tiếp bay về phía lang tiêu. Hơn nữa mỗi mũi tên này đều mang theo lực lượng vô cùng lớn. Giống như một người tu luyện tới cảnh giới vũ giả toàn lực đâm một kiếm, trên thân kiếm nang theo kiếm khí mạnh mẽ, trên những mũi tên này cũng có thứ kiếm khí đó. Cả gì nạ lạnh lùng cười. Động tác của đôi tay nàng nhanh tới mức khiến người ta hoa mắt. Trên bầu trời lập tức vang lên những âm thanh kịch liệt. Một mình cả gì nạ không ngờ lại chặn được toàn bộ những mũi tên của mười mấy người bắn về phía lăng tiêu. Từ đầu tới cuối lăng tiêu vẫn thong rong đứng ở đó, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt như không thèm coi đám người này vào đâu. Tạp kỳ nhi cũng bị cảnh chiến đấu kịch liệt này khiến cho sợ ngây người. Nàng không ngờ rằng người mà bình thường mình vẫn tùy ý nhục mạ lại có thực lực cường đại như vậy. Nếu nàng sớm thể hiện ra thực lực này thì sợ rằng mình không có gan mắng nàng. Phải biết rằng những hộ vệ bên cạnh mi xếp thực lực kém cỏi nhất cũng tương đương với vũ giả cảnh giới tu luyện đỉnh phong trong thánh vực đó. Có một vài người thậm chí đã đạt tới cảnh giới cao cấp đại viên mãn. Thực lực như vậy mà tấn công không ngờ đều bị cả gì nàng ngăn cản, vậy thực lực của cả gì nàng đã. Đôi mắt tạp kỳ nhi tràn đầy phức tạp nhìn nhân loại và người mà nàng vốn quen thuộc, bị nàng khi dễ rất nhiều năm kia. Hiện giờ nhìn lại, tại sao lại có cảm giác xa lạ hoàn toàn như vậy? Thân thể tạp kỳ nhi hơi run lên, trong lòng dâng lên một ý niệm, chẳng lẽ mẹ ta thực sự đúng như lời Cà Di Nà nói, là tiên chi mi sẽ hại chết sao? Không. Không đâu, nhất định là Cà Di Nà nói dối. Nhưng tại sao ta nghe xong trong lòng lại không thể không nghi ngờ chứ? Cà Di Nà ngăn trở một đợt công kích này, hơi thở đã ruồn rập, sắc mặt thường hồng, hồn hển nhìn thoáng qua lăng tiêu. Rất kiên định nói. Lăng tiêu, hôm nay nếu không thể rời khỏi nơi này thì ta cùng chết với người. Lăng tiêu cười, véo mũi cả di sau đó nói. Sao có thế chết ở nơi này? Chỉ dựa vào bọn họ sao? Ừ, nhân loại, đừng có ba hoa nữa. Ngươi chỉ có thể nhu nhược trốn sau lưng một người phụ nữ mà thôi. Nếu chúng ta bắn một đợt nữa là ngươi sẽ biến thành con nhím. Nam Tinh Linh trẻ tuổi anh Tuấn kia đưa đôi mắt đầy ván độc nhìn Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu cũng không nhìn hắn mà lại ôn hòa hỏi cạ gì nạ. Hắn là người theo đuổi người sao? Ta chẳng thích hắn chút nào. Hắn cua cuốn quyết lấy ta, rất đáng ghét. Ta đã sớm muốn cho hắn một trận rồi. Lăng Tiêu, người giúp ta nhé Đương nhiên. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói. Cùng vọng. Nam Tinh Linh kia tức giận gầm lên. Khuôn mặt anh tuấn bởi vì phẫn nộ thậm chí trở nên ngăn núm. Vũ. Vũ. Vũ. Vũ vũ vũ vũ. Vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn về phía lang tiêu. Những mũi tên này dường như có mắt, không ngờ lại tránh khỏi cả gì nạ. Chỉ cần nàng đứng đó bất động thì sẽ không có mũi tên nào bắn chúng nàng. Không thể không bội phục tài bắn tên chính xác tới thần kỳ của tinh linh tộc. Những tinh linh bắn tên này đều có thực lực rất mạnh. Nhìn lăng tiêu đứng đó không thể trốn thoát, trong lòng đám người đó thầm cười lạnh, nhân loại vô tri nhân loại cùn vọng, nhân loại đáng chết. Đi 4 chết 4 đi. Nam tinh linh anh Tuấn kia giống lên giận dữ như muốn phát tiết nỗi tức giận trong lòng. Cùng với đó là khuôn mặt đầy lạnh lùng của lao bà tinh linh Michelle và ánh mắt khẩn trương và tự trách tới cực hạn của Tạp Kỳ Nhi. Trong cơn nưa tên, chỉ thấy nơi lăng tiêu đứng thẳng như có mốt khối lực lượng thần kỳ dẫn dắt. Tất cả những mũi tên bắn về phía hắn không ngờ lại bị một lực lượng chuyển thành một dòng chảy Thời gian dường như cũng ngừng lại. chương 723, vị trí thứ 3 và thứ 4 trên thiên bảng. Vẻ mặt mọi người đều trở nên cực kỳ phân thích những thay đổi cũng xảy ra rất chậm. Lăng thiêu thì lạnh lùng, cả gì nạ thì lo lắng, mải kẹo cười nhạo, tập kỳ nhi hối hận, trên mặt đám tinh linh bắn tên lại lộ vẻ cay nghiệt và khinh thường. Thời gian giống như rừng hẳn lại. Yêu huyết hồng liên kiếm trong tay lăng tiêu chậm rãi bay lên rồi vẽ một vòng tròn trên công trung. Vòng tròn này giống như có ma lực ngăn cản tất cả những mũi tên đang phóng tới đầy trời ở bên ngoài. Lúc này tất cả những mũi tên vừa được bắn ra đều ngừng lại. Ngay sau đó, tất cả mũi tên xoay ngược lại, đầu tên hướng ra ngoài một tiếng ẩm văng lên. Lúc này tất cả mũi tên đều dùng một loại tốc độ còn nhanh hơn được bắn đến mà phóng thẳng về phía đám tinh linh đang trận mắt há mồm Tất cả quá trình này trong mắt người có cảnh giới như lăng tiêu rõ ràng là vô cùng chậm. Bởi vì hắn đã nằm giữ chắc chắn pháp tắc không gian và thời gian. Tuy thời gian đặc biệt ngắn, chỉ là một cái nháy mắt đối với những người bình thường, nhưng trong cái nháy mắt này đã đủ để lăng tiêu làm được rất nhiều chuyện. Ví dụ như thay đổi phương hướng của những mũi tên này. A. Khoảnh khắc khi lăng tiêu thay đổi hướng đi của những mũi tên để tất cả bắn ngược trở lại thì đám tinh linh vẫn còn duy trì động tác vông dây cung, những tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên liên tục. Đám tinh linh này không thể ngờ người bọn họ cần phải giết lại đạt đến cảnh giới mà bọn họ căn bản không thể đụng vào được. Những tinh linh có thực lực hùng mạnh lập tức vận chuyển lực lượng toàn thân để tránh đi những vị trí yếu hại. Nhưng đáng tiếc là tất cả lực lượng trên những mũi tên đã được lăng tiêu dùng tiên lực để thúc đẩy cũng làm cho bọn họ không thể tránh nẽ được. Lao bà tinh linh mi seo lớn tiếng gầm lên một câu. Nhân loại, người đang chết. Trong nháy mắt những người tài giỏi trong tinh linh tộc đã chết mất 17-18 người. Tên thanh niên tinh linh có vẻ mặt anh Tuấn cũng miễn cưỡng tránh được những vị trí yếu hại, nhưng vẫn có một mũi tên cắm phập lên đầu vai. Hắn cố gắng chịu đựng không dám hét lên một tiếng đau đớn nhưng trong ánh mắt hắn nhìn về phía lăng tiêu đã tràn đầy sợ hãi. Cho đến bây giờ hắn mới biết được mình đã gặp phải một kẻ địch ở mức độ nào. Mi sẽ phát ra một tiếng kêu sắc nhọn, vẻ mặt cả di lập tức thay đổi, nàng nhìn về phía lăng tiêu khẽ hét lên. Lăng tiêu, nhanh, nàng đang gọi người đến giúp đỡ đấy. Lăng tiêu hơi lắc đầu, khẽ nói. Đã chậm rồi, người đã đến. Hai luồng khí tức khổng lồ từ hai phương hướng khác nhau phong thẳng về phía này như tia chớp. Trong đó có một người Mi thanh mục tú. Thoạt nhìn thấy đây là một chàng trai hơn 20 tuổi cả người mặc trường bào màu xanh rất có khí phách. Trong tay người này còn cầm một cây quạt giống như một thư sinh, hắn liếc mắt đánh giá lăng tiêu một cái, ánh mắt chợt lué lên nhưng vẻ mặt lại không có bất kỳ biểu cảm gì. Người còn lại thì giống như một con sư tử, dấu quay nói của người này dậm đến mức che hẳn cả khuôn mặt. Người này có hai mắt rất to và có thần, cơ thể cao lớn, sau lưng đeo một thanh thiết kiếm màu đen cực lớn. Hắn lại mặc một bộ trường bào màu trắng nón, trên áo tràng này không không có một hạt bụi nào, ăn mặc như vậy làm người ta sinh ra một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Vẻ mặt già nua của mi Michelle đỏ hồng lên, trong mắt bùng ra những luồng căm hận cực kỳ nồng đậm. Bà lao thở hồn hển nhìn về phía tên đàn ông dâu rìa mặc áo bào trắng nói. Thân Đông Hải, xử lý tên thanh niên kia thì cả di nạ sẽ là của ngươi. Tên thanh niên mặc trường bào màu xanh lại cười lạnh một tiếng. Michel, Điều này ngươi nói không tính." Tên đàn ông dâu ria cũng cười lạnh, hắn nhìn người thanh niên mặc áo bảo xanh nói: "Tư đổ Quan Huy, không phải ngươi muốn phá không để ta để thăng thực lực đấy chứ?" "Ừ, ngươi tưởng rằng giết con tiểu nha đầu này thì ta sẽ không thể đột phá sao?" "Ngươi sai rồi. Dù ngươi giết nàng ta, ta cũng có biện pháp đột phá. Hơn nữa, nếu ngươi giết nàng thì ngươi cũng chết, ngươi chạy không thoát một đòn của ta đâu." Lang Tiêu nhìn thoáng qua hai tên này, Trong lòng thầm nghĩ, không ngờ tư đổ quang huy lại như thế này, xem ra vẫn còn rất trẻ. Lúc này tư đổ quang huy nhìn thoáng qua lăng tiêu rồi cười nói. Vị này, ta đoán không sai, chắc là lăng tông chủ. Ta có được hình dạng này cũng phải cảm ơn người, chủ nhân đàn quả nhiên là thần dược. Thục sơn phái và tư đổ ra ta vẫn có quan hệ rất tốt, tuy gần đây có chút xung đột nhưng đó cũng là tình hình chung trên khắp thiên hạ. Những chuyện kia không liên quan đến những quan hệ cá nhân. Lão Phu vẫn muốn được gặp ngươi, không ngờ ngày hôm nay lại gặp nhau trong tình cảnh này. lang Tông Chủ, Lão Phu và ngươi thương lượng một chút được không? Ngươi muốn gì? Lăng thiêu dùng ánh mắt vô hại nhìn Tư Đồ Quang Huy, nhưng trong lòng hắn cũng không dám vương lòng Cao thủ xếp thứ tư trên thiên bảng, mình cũng không cảm giác được nông sâu, lại là loại người ôn hòa sao. Ha ha, ngươi cứ yên tâm, Lão Phu sẽ không để ngươi cảm thấy khó xử. Tư Đồ Quang cười rất ôn hòa. Giống như một người huynh trưởng trong nhà làm người ta sinh ra một loại cảm giác cấm áp Xem ra ngươi có chút quan hệ với con bé này, ngươi muốn bảo vệ tính mạng của nàng sao. Lăng tiêu gật đầu, cũng không giấu giếm điều gì. Đúng vậy, ta muốn mang nàng đi. Lăng tiêu vừa nói ra làm cạ gì nạ ứng hồng hai gò má, cặp mắt xinh đẹp dừng lại trên gương mặt lăng tiêu. Khi phải đối mặt với những kẻ địch hùng mạnh, nàng lại cảm thấy có chút thất thần. Tư đồ Quang Huy cười nói. Vậy là tốt, ta giúp ngươi ngăn tên dâu dầm này, ngươi cứ mang nàng ta đi. Sau này giữa hai chúng ta nước giếng không phạm nước sông cùng nhau chia đôi thiên hạ ngươi thấy thế nào? Lăng tiêu khẽ cao mày hắn nhìn thoáng qua tư đồ quang huy rồi nói. Chỉ đơn giản như vậy sao? Thất nhiên, ta đã nói thì chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Tư đổ quang huy không coi ai ra gì nói. Ngươi xem, thục sơn phái các ngươi vùng lên chỉ có vài vạn người. Hơn nữa dựa theo những gì ta biết thì các ngươi cũng không phải loại người có giã tâm lớn, đơn giản chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện, cũng không muốn vung kiếm ra khắp thiên hạ. Cho nên giữa hai nhà chúng ta hoàn toàn có thể giao hảo tốt với nhau, ngồi cùng một chỗ để nói chuyện, hơn nữa diện tích thánh vực lại rất rộng, chẳng lẽ chỉ một nhà hai nhà là có thể nuốt gọn được sao? Thên dâu dầm áo bảo trắng cười ha hà nói, thang trẻ danh này chính là Lăng Tiêu Hạ. Lao Phu cũng từng nghe nói tới ngươi, rất tốt, rất tốt, không ngờ thực lực đã đạt đến kiếp tiền thần đỉnh phong, cũng có lực để chiến đấu với ta một trận. Nhưng, người thanh niên, ngươi cũng đừng tin tên đê tiện này. Ngươi có thể hỏi thăm tất cả những Lao già còn sống trong thánh vực này, xem tên tư đồ Quang Huy là loại người gì. Nếu tin lời hắn thì chẳng thà tin chuyện cánh cửa thần giới mỗi năm đều mở ra cho kiếm thánh phi thăng lên. Tư đổ Quang Huy cũng không tức giận mà cười dài nhìn tên dâu rậm áo bảo chẳng nói. Đông Hải quái khách, năm xưa ta vẫn không nghĩ ra ngươi là ai, nhưng bây giờ ta đã hiểu, thì ra ngươi là thần bảo vệ của thú tộc. Hèn gì đám tinh linh này đều nghe lời ngươi, thờ phụng ngươi là thần Đông Hải. Nhưng lực lượng của ngươi đã tổn thất rất nhiều trong thần chiến năm xưa, khó lắm mới khôi phục lại trạng thái kiếp tiền thần Định Phong. Ta vốn cũng muốn dẫn con bé này đi để đột phá cánh cửa cuối cùng. Dẫn thiên lôi đến để độ kiếp phi thăng thần giới Nhưng hiện nay ta đã thay đổi ý nghĩ Ta và Lăng Tông Chủ vừa gặp đã thân quen mà con bé này lại là phụ nữ của hắn Nên bây giờ ta muốn cùng hợp tác với hắn Còn chuyện nhân phẩm của ta thế nào? Haha, ha, không liên quan gì đến ngươi Tình hình thiên hạ lúc này đã bày ra trước mắt Ta tin trong lòng Lăng Tông Chủ nhất định đã có quyết định của riêng mình Ta tin Lăng tông chủ sẽ không vì vài ba câu của đám người chúng ta mà thay đổi ý kiến của chính mình." Lăng Tiêu Thầm gật đầu, "Đúng vậy, nhân phẩm của Tư Đồ Quang Huy như thế nào không liên quan đến mình. Hơn nữa Tư Đồ Quang Huy nói cũng rất có lý, Thục Sơn phái chiếm một phần tư Nam Châu còn chưa tiêu hóa xong chứ đừng nói đến chuyện chiếm cả thiên hạ." Lăng Tiêu chỉ muốn có được một giang sơn thật lớn để thành lập tu trấn quốc, nhưng đến ngày hôm nay hắn vẫn chưa tìm được người nào thích hợp để thống trị quốc gia này. Lăng Tiêu cũng định để vị trí này cho ca ca của hắn là Lăng Trí, nhưng thực lực của Lăng Trí lại không đủ làm cho những kẻ bên dưới chịu phục Nếu muốn đỡ Lăng Trí lên vị trí này phải dùng khí thế xâm xét của Thục Sơn Phái để tiêu diệt tất cả các thế lực phản đối, nhưng điều này lại không thể. Hoặc khi thiên hạ đã thái bình, khi đó thực lực của Lăng Trí cũng đã đạt đến một cảnh giới cơ cao, hơn nữa lại có Thục Sơn Phái ở phía sau làm hậu thuẫn thì chuyện chiếm lấy một vùng đất nào đó lại là một vấn đề vô cùng đơn giản. Cho nên nếu nói Lăng Tiêu không động tâm đối với lời nói của Tư đồ Quang Huy, đây chỉ là giả vờ mà thôi. Lăng Tiêu có bá đạo đến đâu cũng không dám tự cao tự đại, tiếp nhận một kẻ địch như Tư đồ Quang Huy cũng là một chuyện không có gì không tốt đối với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngẩn đầu nhìn vào cặp mắt chân thành của Tư đồ Quang Huy rồi đột nhiên mỉm cười lắc đầu nói. Tư Đổ Quang Huy... Nếu ngươi không chân thành như vậy thì ta thiếu chút nữa đã phải tin, nhưng tiếc là ngươi biểu hiện quá hoàn mỹ cũng là một khuyết điểm. Nụ cười của tư đồ quang huy lập tức khực lại, khỏe miệng lao hơi co giật vài cái rồi cười lạnh nói. Lăng tông chủ cảm thấy lời của lão phu không có thành ý sao. Vậy thì thôi, lão phu sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nếu ngươi có năng lực thì cứ đem theo con bé tinh linh tộc này đi. Nhưng nghề mặt cũng là người Nam Châu, lão phu khuyên ngươi một câu con bé bên cạnh ngươi không tầm thường đâu. Đám ngươi có chủ ý với nàng ta có rất nhiều, ngươi phải có lòng tin và dũng khí mới vượt qua được. Lăng Thiêu vừa rồi đã dự đoán không sai, hai người này cũng không phải loại háo sắc như tính mạng. Tuy cả gì nạ vô cùng xinh đẹp, có vẻ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng muốn tìm một người đẹp trong đám dân số đông như kiến ở Thánh Vực, lấy địa vị hiện tại của hai vị kia thì chắc chắn chuyện này dễ như trở bàn tay. Chỉ cần bọn họ muốn thì có thể mỗi ngày đổi một cô, cho dù đổi mấy vạn năm cũng có người xếp hàng đến tận cửa nhà. Hơn nữa ánh mắt của hai người này nhìn về phía Cà Di Nạ tuy nóng hừng hực nhưng không phải là ánh mắt tràn đầy dục vọng. Khi Lăng Tiêu còn ở trên tu chân giới cũng đã xem qua một số sách giới thiệu sơ về đủ loại công pháp, trong đó cũng có một số loại công pháp rất quỷ dị. Những công pháp này chủ yếu là hấp thu nguyên khí của con gái. Đặc biệt là một số thiếu nữ thiên tư kinh người chính là những lô đỉnh tuyệt vời. Cạ dĩ nạ có huyết mạch hoàng tộc của tinh linh, có lẽ cũng có một số người biết được bí mật này. Nếu không làm sao có thể dẫn đến sự chú ý của hai người có thân phận cực cao thế này được, hơn nữa nhìn bộ dạng của Đông Hải quái khách, vẻ mặt của lão này giống như quyết trí đoạt cho bằng được. Cạ dĩ nạ thấy lăng tiêu trầm mặt thì trong lòng lập tức trở nên lạnh leo, trái tim ngồi lạnh, thầm nghi. Thôi. Cả gì nạ trầm giọng nói, nghìn bạn cái sai đều là do ta sai, lăng tiêu, ngươi đi gì, bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi đâu. Ai trong đám bọn chúng cũng không để ta rời khỏi hòn đảo này, tất cả mọi chuyện hãy để một mình ta gánh chịu. chương 724, một vợ kịch. Lúc này lăng tiêu xoay người lại nhẹ nhàng giữ chặt lấy người cả gì nạ, hắn dùng tay lau những giọt nước mắt vương trên gương mặt mềm mại của nàng. Lăng tiêu khẽ nhìn vào mắt cạ gì nạ rồi lắc đầu nói. Cô nói ngốc nghiết gì vậy, ai muốn để cô ở lại nơi này chứ? Cô cứ yên tâm, chỉ cần ta còn một hơi thở thì nhất định sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương một quặng tóc của cô. Ngươi ngươi sao lại đột nhiên trở nên thế này? Cả gì nạ cảm thấy cực kỳ cảm động, nước mắt của nàng lại rơi xuống như mưa, tí tách rơi xuống đất. Lúc này mặt nàng đã đỏ như trái anh đào, nàng ra sức khống chế tình cảm của mình. Người đàn ông trước mặt đã che chở nàng giống như một ngọn núi chăn trước mặt. Cả gì nạ muốn dựa hẳn vào người hắn, ôm lấy hắn, trong lòng nàng sẽ cảm thấy rất an toàn. Nàng cảm thấy nếu đi cùng hắn thì cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không có gì phải sợ hãi. Bởi vì ta thích nàng. Lăng thiêu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cạ gì nạ, hắn chậm dai nói. Ta cũng không muốn lừa gạt chính mình, lại càng không muốn dùng 100 năm chia ly để chứng mình. Trong lòng ta lúc nào cũng có nàng. Vẫn không quên được nàng. Hú hú. Cả gì nạ cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Nàng nhào vào lồng ngực lăng tiêu, bàn tay nàng ôm thật chặt lấy thắt lưng của hắn. Nàng cố gắng dán thật chặt lên lồng ngực rộng lớn của hắn rồi khóc lớn lên. Hình như cả gì nạ đã đem tất cả những ngất ức, tất cả niềm mong nhớ trong rất nhiều năm qua tạo thành những giọt nước mắt chạy theo hai gò má thấm đâm quần áo lăng tiêu. Nàng muốn lăng tiêu cảm nhận được những ngất ức, những tình cảm lưu luyến của nàng đối với hắn. Cha cha tình cảnh thân mật quá, thật sự làm người ta cảm động. Trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn của mạch lệ hiện lên vẻ chuông loa, bà lão này cười lạnh nói. Cạ một hoàng tộc tinh linh mà dám yêu một nhân loại, không ngờ ngươi còn muốn cùng đi với hắn nữa. Ta đã sớm biết, ta đã sớm thấy được ngươi là một loại thấp hèn. Cầm mồm. Tạp kỳ nhi vẫn lặng lẽ đứng ở phía sau, nàng hét lên một tiếng mà lệ rơi đầy mặt, nàng hướng về phía mi seo gầm lên. Đủ rồi. Đồ bà mò, con mẹ già chết tiện. Ngươi đã hại chết mẹ ta, bây giờ còn muốn hại cả cả gì ta đã nhìn rõ bụng dạ của ngươi. Ta Tạp Kỳ Nhi lấy thân phận của nữ hoàng tinh linh xóa bỏ chức vụ tiên tri tinh linh tộc của ngươi. Michelle, ngươi là một mụ yêu nữ, bây giờ ngươi cút khỏi đảo tinh linh tộc cho ta. Tạp Kỳ Nhi đột nhiên bùng nổ là một chuyện mà không ai có thể ngờ được. Từ trước đến nay Tạp Kỳ Nhi vẫn luôn cảm thấy cả gì rất chứng mắt. Đây là một chuyện mà tất cả những tinh linh trên hòn đảo này biết rất rõ. Hơn nữa tình cảm giữa Tạp Kỳ Nhi và Tiên Chi Mi sẽ tinh linh tộc cũng rất tốt, thậm chí còn giống như mẹ con. Nhưng không ai ngờ nàng ta lại chỉa mũi rùi vào Tiên Chi. Tất cả những tinh linh có mặt ở đây đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Đông Hải quái khách và Tư Đồ Quang Huy cũng phải trận mắt há mồm nhìn Tạp Kỳ Nhi. Từ khi bọn họ đi đến hòn đảo này thì Tạp Kỳ Nhi vẫn là người ta sinh ra một loại cảm giác nàng rất ngây thơ, mỗi ngày đều chỉ biết đến ngồi trong bách hoa cốc trên đảo tinh linh, giống như những hoa cỏ nơi đó là những thứ nàng yêu nhất. Ngay cả đông hải quái khách người hiểu rõ Tạp Kỳ Nhi nhất thì ánh mắt cũng lấp lánh, lão nhìn tiểu nha đầu này mà trong lòng khẽ động. Ta đã nhìn lầm con bé này rồi hả? Nàng ta ẩn nhẫn sâu như vậy sao? Michelle đã hoàn toàn sửng sờ. Bà ta thật sự không ngờ cô gái khôn ngoan giống như con gái, giống như cháu gái của mình lại có thể nói với mình những lời như vậy, điều này còn khổ sở hơn cả nghìn câu cả vạn câu chửi mắng của cạ gì nạ. Lúc này trong mắt mẹ trẻo lệ tràn đầy đau thương, bà dùng giọng run rời nói. Tập ký nhi, chẳng lẽ ngươi tin con nữ nhân đê tiện là phản đồ của tinh tinh này sao? Mẹ của ngươi vì bệnh mà chết, sao lại đặt hết lên đầu ta? Tập ký nhi của ta... Ta rất yêu thương ngươi. tương lai ngươi sẽ là nữ hoàng của tinh linh tộc. Ta hại mẹ ngươi, ta hại nàng ta làm gì chứ? Giọng nói của mi sẽ tràn đầy kinh hoàng, trong ánh mắt bà ta cũng đầy bất an, thậm chí còn mang theo một chút cầu xin. Ngươi phải tin tưởng ta, Tạp Kỳ Nhi. Tin tưởng ngươi sao? Ngươi có gì để ta phải tin? Giờ phút này Tạp Kỳ Nhi đã không còn là một cô gái tinh linh ngây thơ hồn như nữa mà lại giống như một bà lao đầy kinh nghiệm và tăng thương. Tạp kỳ nhi dùng ánh mắt phức tạp nhìn Michelle, đây là một bà lão mà nàng từng rất kinh yêu, nàng nghiến răng nghiến lời nói. Ngươi nói mình không hại mẹ ta, vậy ta hỏi ngươi thất sắc hoa vương và ngọc lan trộn lẫn với nhau sẽ sinh ra hiệu quả gì? Vẻ mặt Michelle lập tức có biến đổi lớn, sau đó bà ta lắc đầu nói. Ngươi đang nói gì? Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Ngươi không hiểu sao? Tạp ký nhi lộ ra một nụ cười sầu thảm. Ta cũng từng nghĩ là mẹ mình vì bệnh mà chết, cũng không nghi ngờ bất cứ thứ điều gì đối với ngươi. Ta thích hoa, từ nhỏ đã thích hoa nên ta cũng thích đi đến bách hoa cốc, ngày nào ta cũng đến đó dạo chơi. Sau đó có một ngày ta phát hiện một cây thất sắc hoa vương rất đẹp, quả thật là rất đẹp, ta nhớ khi mẹ còn sống vẫn rất thích dùng thất sắc hoa để tắm. Căn cứ vào truyền thống của tinh linh tộc thì chỉ có tinh linh nữ vương mới được dùng thất sắc hoa để tắm. Sau đó ta lại phát hiện ra trong phòng ngươi có thất sắc hoa, lúc đó ta còn nghĩ rằng mẹ mình đã mất, ngươi tuy chỉ là tiền chi của tinh linh tộc nhưng lại có quyền lợi giống như một nữ vương, vì vậy dùng loại hoa này để tắm cũng không là gì cả. Nhưng ta lại phát hiện ra thất sắc hoa trong phòng ngươi không giống với thất sắc hoa bình thường, nó có nhiều hơn một cánh vàng. Vẻ mặt mi seo ngày càng khó coi theo lời nói của Tạp Kỳ Nhi, trong đôi mắt của bà ta cũng tràn đầy ưu ám, cũng có một chút hối hận. Tạp Kỳ Nhi lại nói tiếp. Sau đó ta lại phát hiện ra một quyển sách rất cổ trong phòng ngươi. Ta bị những dòng chữ ghi bên trên dọa ngây cả người, tinh linh tộc rất thích thất sắc hoa, mà chỉ có tinh linh tộc vương giả mới có tư cách dùng thất sắc hoa, nếu nó được pha chung với một loại hoa khác thì sẽ tạo ra một thứ kịch độc. Hơn nữa điều này lại không bị bất cứ người nào phát hiện ra được. Nó sẽ thôn vệ từng chút sinh cơ của người ta. mi Michelle tiên tri, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi làm tất cả mọi thứ là vì cái gì không? Vẻ mặt mi sẽ trở nên đờ đẫn, bà ta nhìn thoáng qua Tạp Kỳ Nhi. Tuy khoảng cách giữa hai người rất gần nhưng bà ta lại cảm thấy mình và Tạp Kỳ Nhi giống như ở tận chân trời góc biển. Dù bà ta có giải thích thế nào cũng đã mãi mãi mất đi tình cảm của cô gái đáng yêu này. Ngươi đã phát hiện ra trước đây rất lâu rồi sao? Trước kia ta chỉ có chút nghi ngờ thôi, mãi đến ngày hôm nay khi cả gì nạ nói lên, ta mới hiểu được rõ ràng. Ha ha, Tạp Kỳ Nhi, nếu ta nói là vì ngươi thì chính ngươi cũng sẽ không tin. Michel nói ra một câu rất kinh người. Tất nhiên ta sẽ không tin, sao lại vì ta? Hai mắt Tạp Kỳ Nhi ướt đấm lệ nhìn Michelle. Đến bây giờ ngươi vẫn còn muốn gạt ta sao? Không. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Mi sẽ thở dài một hơi, bà ta nhìn những vẻ mặt rất phức tạp của đám người tinh linh xung quanh rồi trầm giọng nói. Nếu mẹ ngươi bất tử thì ngươi sẽ vĩnh viễn không nhận được hoàng vị của tinh linh tộc. Đó là chuyện của ta, có liên quan gì đến ngươi chứ? Tập kỳ nhi lạnh lồn nhìn Mi xeo. Chuyện của hoàng tộc tinh linh cần ngươi quan tâm sao? mày kéo lệ đột nhiên nhắm chặt hai mắt lại, bà ta đột nhiên nói. Được rồi, tập kỳ nhi, ngươi giết ta đi. Ta thừa nhận đã giết chết mẹ ngươi. Ngươi đến đây ra tay đi, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Giết ta báo thù đi. Tất cả tinh linh xung quanh lập tức trở nên náo động, ánh mắt đông hải quái khách lại chợt lóe lên một chút đu tình, tư đổ quang huy lại trở nên năm chiêu. Không. Ngươi phải nói cho ta biết, tất cả mọi chuyện này là vì sao. Đối mặt với bà lão Tiên Trì đã nuôi dạy mình rất nhiều năm, đã cho nàng biết rất nhiều thứ, tập kỳ nhi sao có thể hạ thủ được. Lúc này đột nhiên giọng nói lạnh lùng của cả lại văng lên. Vì sao? Tập ký nhi, để ta nói cho ngươi biết. 4. người cầm miệng lại. Mì đột nhiên hét lớn lên giống như đã bị điên. Sau đó bà ta lớn tiếng nói. Ta sẽ bảo Đông Hải thần bùng thả cho ngươi. Cả gì ngươi không được nói. hử ngươi còn sợ cái gì nữa? Nam nhân của ngươi đang đứng ở chỗ này, Mì xeo, ngươi mắng ta thấp hèn. Máng ta dơ bẩn vậy ngươi thì sao? Ngươi là cái thứ gì? Tưởng rằng chuyện ngươi và Đông Hải quái khách tàng tiểu với nhau không ai biết sao. Ngươi tự làm cho chính mình trở nên cực kỳ gián ua, Ngươi khác sẽ không nghi ngờ à Ngươi sai rồi. Bởi vì toàn bộ tinh linh trên đảo chỉ có ta. Một tinh linh hoàng tộc chân chính. Dù linh hồn của ta vẫn còn chưa thức tỉnh, nhưng ngươi đừng quên giữa tinh linh hoàng tộc với nhau có một phương pháp liên hệ rất đặc biệt. Ngươi đương nhiên biết rõ điều đó, đúng không? Cho nên ngay từ đầu ngươi đã lấy lòng ta, ngay cả vô ảnh cung cũng không thu hồi lại. Sau đó ngươi lại hiểu ra chuyện này thế nào cũng có ngày bại lộ, cho nên ngươi muốn tìm cách đuổi ta đi hoặc làm ta trở nên dơ bẩn để trở nên giống ngươi. Michel không thể không thừa nhận, người có tâm cơ thâm trầm giống ngươi trong tinh linh tộc có rất ít, đặc biệt ít. Nhưng ngươi lại không được may mắn như ta, chúng ta tìm được một người đàn ông có trách nhiệm. Còn tên đàn ông của ngươi, Đông Hải quái khách hùng mạnh, Đông Hải thần. Hán, nếu không có thực lực hùng mạnh thì sẽ là một tên nu nhược. hắn không dám thừa nhận mình là đàn ông của ngươi, lại càng không dám thừa nhận. 4. Đủ rồi. Đông Hải quái khách đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, tiếng gầm này lại được phát ra từ tận trong cung họ. Lúc này hắn đã giống như một con giã thú bị chọc giận, trên người bùng ra một luồng uy áp kinh thiên đánh thẳng về phía cạ gì Lăng tiêu hừ lạnh một tiếng, trên cơ thể hắn cũng bùng ra một luồng nguy áp khổng lồ Hai luồng nguy áp đập thẳng vào nhau không một tiếng động, lúc này lăng tiêu hơi lui ra phía sau nửa bước, cơ thể đông hải quái khách hơi lắc lừ, lão câm tức nhìn cả gì nạ rồi nói ra từng chữ từng chữ một. Con tiện nhân, cút ra khỏi tinh linh đảo cho ta, lão tử nói sẽ giữ lời, lần này ta tha cho ngươi. Sao vậy? Cả gì nạ đột nhiên cười khanh khách hai tiếng. Ngươi sợ sao? Sợ con gái của ngươi không được làm nữ hoàng tinh linh tộc à. Lời này vừa được cả gì nạ nói ra thì vẻ mặt của đám tinh linh đang tụ tập lại càng lúc càng đông có những biến đổi lớn. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt không dám tin nhìn đám người mi seo. Các ngươi! Các ngươi nói gì vậy? Tập ký nhi ngẩn người ra nhìn mọi người, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy mở mịt. Mi sẽ thở dài một tiếng, cơ thể bà ta đột nhiên có những biến hóa khổng lồ Đầu tiên là thân thể mập mạp kia lập tức trở nên phong thả, gương mặt đầy nếp nhăn cũng rãn hẳn ra, sau đó tất cả các nếp nhăn biến mất cuối cùng lại trở nên trắng nón. Chỉ trong khoảnh khắc, một người phụ nữ tuyệt đẹp đã xuất hiện trước mặt mọi người. chương 725, những điều bí mật. Trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một tạp kỳ nhi phong đại. Bộ dạng kia dù bất kỳ người nào cũng có thể dùng mắt để nhìn ra được, nàng ta mới chính là mẹ của tạp kỳ nhi. Lúc này diện mạo của hai người thật sự quá giống nhau, nếu đứng chung một chỗ thì không khác gì một cặp song sinh. Tập kỳ nhi trở nên ngây dại, những ý nghĩ trong đầu của nàng trở nên hỗn loạn. Lúc này nàng cũng không biết nói gì, chỉ cảm thấy trời đất quay cùng và trước mặt tối sầm lại, thân thể nàng mềm nhun ra rồi ngã xuống. Một luồng bạch quang lóe lên, tập kỳ nhi xuất hiện trong lòng đông hải quái khách. Khi Tạp Kỳ Nhi mở mắt tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực tên dâu rậm thì điên cuồng dãy rủa. Sau khi vùng ra được Tạp Kỳ Nhi cũng không thèm nhìn vẻ mặt phức tạp của Đông Hải quái khách ở phía sau mà phóng thẳng đến trước mặt Mi Sel. Nàng dùng hai tay nắm chặt lấy bờ vai của Mi Sel rồi dùng sức lắc qua lắc lại. Nói cho ta biết, tất cả mọi thứ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trên mặt Mi Sel lộ rõ sự ôn hòa, ánh mắt nàng vô cùng dịu dàng. Nàng nhìn Tạp Kỳ Nhi rồi khe nói. Tạp Kỳ Nhi, người là con gái của ta và Đông Hải Thần. Cái gì? Sau khi Tạp Kỳ Nhi nghe được những lời này thì thân thể nàng giống như bị sấm xét xuất hiện giữa trời quang bổ chúng. Cơ thể nàng không ngừng run dậy, ánh mắt trở nên ngây dại nhìn chầm chầm vào Mì Xeo. Không phải nàng không tin những lời Mì Xeo nói, nàng nhìn Mì Xeo giống như đang nhìn mình trong gương vậy. Tạp Kỳ Nhi nghĩ lại những năm gần đây Mì Xeo nung chiều. Dạy bảo nàng. Khi mi Michelle một mình đối mặt với nàng thì trong mắt lại không nhịn được lộ ra vẻ yêu thương. Trước đây có lẽ nàng sẽ không cảm nhận được điều này nhưng bây giờ nghĩ lại, rõ ràng đó là những tình cảm của một người mẹ đối với con gái của chính mình. Tạp kỳ nhi lại nghĩ tới những gì tinh linh nữ hoàng cư xử với chính mình trước đây, hình như cũng không tốt như trong tưởng tượng. Dần dần tạp kỳ nhi hình như đã hiểu ra được điều gì đó. Nhưng loại đà kích này đối với nàng quả thật là quá lớn. Nàng chậm rãi ngồi xuống dùng tay ôm lấy mặt, trong miệng khẽ lầm bẩm Vì sao? Vì sao lại thế này? Michelle nhìn thoáng qua những tinh linh ở khắp xung quanh, nàng lại nhìn cả gì nạ đang đứng bên kia với lăng tiêu rồi lên tiếng. Chuyện đã đến nước này thì có dấu nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người ta sẽ nói ra những chuyện xảy ra năm xưa. Bởi vì ta không thẹn với lương tâm. Các thế hệ tinh linh nữ hoàng sẽ không chọn cách lập gia đình, mà sẽ chọn phương thức uống dòng suối sinh mệnh, sau đó nàng sẽ được tinh linh thần bàn cho một đứa con. Mà trong trận thần chiến hơn 10 vạn năm trước, suối sinh mệnh của tinh linh tộc đã bị phá hủy, tinh linh thần cũng ngã xuống rồi chuyển thế đầu thai kiếp khác. Cho nên tinh linh tộc trên thánh vực lại lâm vào một tình cảnh vô cùng xấu hổ, địa vị tinh linh nữ hoàng cao quý và tôn nghiêm không cho phép bọn họ tìm một người đàn ông tinh linh đồng tộc để kết hôn. Bí mật này chỉ có các thế hệ tinh linh nữ hoàng và tiên tri mới biết được. Cho nên chẳng những tạp kỳ nhi không có huyết mạch của tinh linh hoàng tộc mà ngay cả tinh linh nữ hoàng cũng không có huyết thống tinh linh hoàng tộc. Bí mật này quả thật rất kinh người, làm người ta khó có thể tin nhưng đây cũng chính là sự thật. Sau khi mi sẽ trở thành tiên tri của tinh linh tộc thì cũng được phép biết bí mật này. Nhưng nàng lại yêu một người không đáng để yêu, hắn được gọi là Đông Hải Thần, Đông Hải Quái Khách. Trên thực tế thì hầu như tất cả dị tộc ngoài biển đều biết đến thân phận của Đông Hải Thần, hẳn có tất cả ký ức của một vị thần bảo vệ thú tộc. Michelle dùng đủ trăm phương nghìn kế để che giấu bí mật này, nhưng không ngờ khi Tạp Kỳ Nhi được vài tuổi thì tinh linh nữ hoàng lại phát hiện ra những điểm dị thường. Dù tinh linh tộc có bị sụp đổ cũng không thể tha thứ cho một người có huyết thống thú tộc trở thành nữ hoàng cao quý. Cho nên tinh linh nữ hoàng đã bắt đầu chuẩn bị. Nàng muốn tuyển ra một tinh linh có tư chất tốt nhất trong tộc để làm người thừa kế của mình. Michel rất thông minh nên phát hiện ra bí mật này của tinh linh nữ hoàng. Nàng vì con gái của mình mà dùng độc dược hại chết tinh linh nữ hoàng. Như vậy thì Tạp Kỳ Nhi sẽ trở thành lựa chọn duy nhất để đoạt lấy hoàng vị. Không còn người nào có thể ngăn cản được Tạp Kỳ Nhi leo lên địa vị này. Không ngờ vẫn còn một nguồn suối sinh mệnh trên nhân giới. Lại sinh ra một tinh linh nữ hoàng cả gì nạ tuyệt vời như vậy. Sau khi cả gì nạ phi thăng lên thánh vực thì thực lực lại tăng lên rất nhanh chỉ mất vài trăm năm ngắn ngủi, hơn nữa dưới những tính toán của đám người mi Self mà cả gì nạ vẫn lấy về được thánh vật vô ảnh cung của tinh linh tộc. Cả gì nạ có huyết thống hoàng tộc tinh linh, hơn nữa lại còn giữ được yếu điểm vô ảnh cung. mi sẽ thấy cả gì nạ sẽ uy hiếp đến đại nghiệp kế vị của Tạp Kỳ Nhi nên đã bắt đầu trở nên sốt ruột. Đồng thời mi sẽ còn thông qua thuật bói toán cổ xưa của tinh linh tộc mà biết được một tin tức khiến nàng cảm thấy run dậy, cả gì Na Không ngờ lại chính là tinh linh thần chuyển thế. Tuy bây giờ nàng vẫn còn chưa thức tỉnh, nhưng đã có đủ loại dấu hiệu cho thấy cả gì nạ có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Nếu thật sự phải đợi đến ngày đó thì đừng nói đến chuyện tạp kỳ nhi có thể chiếm được ngai vàng của tinh linh nữ hoàng, mà dù là My Seo cũng phải chịu hình phạt vô cùng kinh khủng. Mà trong một lần Michelle gặp mặt riêng với đông hải quái khách thì lại biết được nếu hắn có thể đoạt được nguyên khí sử nữ của cả gì nạ thì thực lực của đông hải quái khách sẽ được tăng mạnh về bản chất. Trên thực tế còn có một vài điểm đông hải quái khách chưa nói rõ với Michelle, nếu hắn có thể đoạt được cả gì nạ thì hắn sẽ có được phần lớn thần cách của tinh linh thần. Tuy thần cách này đã bị phong ấn nhưng đối với đông hải quái khách thì sau khi đoạt được thứ này hắn sẽ có được thực lực nhìn đời bằng nửa con mắt trong toàn bộ thánh vực. Điều này mới chính là thứ hắn muốn. Đến khi đó, Vương Lâm ở Bắc Châu, tên siêu cấp cường giả xếp vị trí thứ nhất trên thiên bảng còn tính là cái gì trong mắt Đông Hải quái khách nữa chứ. Ngoài việc muốn mưu hại cả gì nạ là Mì Xeo không nói, còn tất cả những chuyện còn lại nàng ta đều nói ra cả. Lúc này nàng dùng ánh mắt toán độc nhìn cả gì nạ, dùng giọng căm hận nói. Đúng vậy. Hiện nay trên toàn bộ tinh linh đảo cũng không còn tinh linh nào có huyết mạch hoàng gia tinh linh tộc. Nhưng vậy thì sao chứ? Không ngờ ngươi lại yêu một nhân loại. Cả gì ngươi cũng đã mất đi tư cách để làm nữ hoàng tinh linh tộc rồi. Ta đã không chiếm được thì kẻ khác cũng đừng hỏng. Đây là những gì trong lòng mi Michelle đang thầm nghĩ? Lúc này cả gì lại đột nhiên cười rất đẹp, giống như một sườn núi trăm hoa đua nở. Khoảnh khắc này tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Ngay cả hai tên tư đồ Quang Huy và Đông Hải quái khách không thích nữ sắc cũng bị nụ cười đặc biệt tuyệt vời này làm cho sứng sốt. Lăng tiêu đang đứng bên cạnh cả Gina, tâm tình hắn đột nhiên trở nên rất ác liệt. Một phụ nữ tuyệt sắc như vậy lại bị một tên tiểu tử như hắn cấp đi. Michel thật ra nếu ngươi biết rõ về ta thì cũng nên hiểu, từ trước đến nay ta chưa từng mơ tưởng đến vị trí nữ hoàng tinh linh bao giờ. Dù ta là tinh linh hay tinh linh thần chuyển thế thì đều không quan trọng. Mà quan trọng là, hôm nay ta sẽ rời khỏi nơi này, sau này cũng sẽ không bao giờ trở về. Trên mặt cạ gì nạ mang theo chút ngượng ngùng. Từ nay về sau trên đời này cũng không còn người nào là cạ gì nạ nữa. Còn vì sao hôm nay ta lại muốn nói ra những điều thầm kín của các ngươi chỉ có ba chữ vì ta thích. Tất cả mọi người đều đứng ngây như phóng nhìn người phụ nữ tuyệt sắc giai nhân này, nghe những lời nói kinh hoàng trong miệng nàng phát ra. Hầu như tất cả đều đã đánh mất năng lực suy nghĩ của chính mình, đặc biệt là nhóm người có địa vị cao trong tinh linh tộc đang đứng bên kia. Lúc này trong lòng bọn họ có còn cảm giác không tôn trọng một nữ hoàng tinh linh tử nhân giới phi thăng lên nữa hay không? Nhưng sự thật lại vô cùng đáng cười, lại vô cùng tàn khốc. Hóa ra tinh linh mà bọn họ vẫn hay khinh thường lại là một người duy nhất có huyết thống hoàng tộc tinh linh trên toàn bộ hòn đảo này. Nàng cũng chính là một duy nhất có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế của nữ hoàng tinh linh. Một tiếng Thịch văng lên, tên đàn ông anh tuấn trên vai vẫn còn cắm một mũi tên hướng về phía cả dị nạ quỷ xuống. Sau đó càng ngày lại càng nhiều tinh linh quy xuống, bọn họ cũng không nói một câu nào mà chỉ biết túi đầu. Nhưng lúc này bầu không khí ở đây lại trở nên vô cùng áp lực, ngay cả vẻ mặt của hai người tư đồ quang huy và đông hải quái khách cũng không nhịn được phải có những biến đổi lớn. Hai mẹ con misel và Tạp Kỳ Nhi giống như hai chị em vô cùng xinh đẹp, lúc này vẻ mặt cũng tái nhợt. Cuối cùng người thanh niên tinh linh anh Tuấn đang bị thương kia mới chậm dài nói. Mời nữ hoàng cạ gì nạ trở thành chủ tinh linh đảo. Âm thanh này vang lên đều đặn giống như núi gầm biển động được phát ra từ trong miệng của tất cả tinh linh từ bốn phương tám hướng. Cuối cùng thì vẻ mặt của misel cũng trở nên xanh mét, nàng dùng giọng bén nhọn và tức giận nói. Các ngươi đều ngu ngốc hết rồi sao? Nàng ta, cạ dĩ nạ tuy có huyết thống hoàng gia nhưng hắn ta lại yêu một tên đàn ông, các ngươi đã quên quy củ của tinh linh tộc rồi hả? Thiên tri 4. Tên đàn ông tinh linh An Tuấn kia ngẩn đầu lên, hắn dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn mi seo rồi trầm giọng nói. Nữ hoàng cạ dĩ nạ là tinh linh duy nhất có huyết mạch vương giả của tinh linh trên đảo này. Hơn nữa quy củ của tinh linh là năm xưa do tinh linh thần tạo ra. Nữ hoàng cả gì nạ cũng là linh hồn tinh linh nữ thần chuyển thế Nếu nàng ta đồng ý Chúng ta Tình nguyện vâng theo tất cả mệnh lệnh của nàng Nguyện ý để nàng lập ra quy củ Vẻ mặt Michelle tái nhợt Nàng thấy tất cả tinh linh đang liên tục tụ tập lại ở nơi đây Từ trong ánh mắt kiên nghị của những tinh linh này Michelle đã thấy được đáp đoán Michelle đột nhiên cười rộ lên giống như điên cuồng Nàng cười như kẻ cuồng loạn Cười đến mức nước mắt liên tục chảy ra Cuối cùng tiếng cười của nàng lại trở thành tiếng nước nở. Phụ quân, thay ta. Giết sạch đám người trên hòn đảo này đi. Từ nay về sau tinh linh tộc sẽ bị xóa sổ trong thánh vực. Ha ha ha, ta không chiếm được thì kẻ khác đừng hòng có được. Chuyện này đừng hội, ta sẽ giúp ngươi, thế nào? Không biết từ khi nào trên mặt tư đồ Quang Huy đã hiện lên một nụ cười quỷ dị. Lao quét mắt nhìn qua tất cả mọi người đang đứng ở đây rồi không nhịn được phải cười lớn. Ha ha ha, thật sự rất có ý tứ, không ngờ lao già ta bế quan rất nhiều năm thì đến khi xuất quan lại gặp chuyện vui thế này. Dết sạch đám tinh linh trên đảo sao. Ha ha, ta có thể. Ha ha ha. Lúc này trên bầu trời gió nổi mây tuần, rất nhiều mây đen quần cuộn kéo tới. Trong tiếng sâm chớp đùng đùng vẫn còn nghe thấy tiếng cười cực kỳ vui vẻ của tư đồ quan huy. Từ khi sinh thời đây là lần thứ hai độ kiếp, không ngờ lại có tình cảnh thế này. Nếu đã có nhiều người muốn đi theo thế này thì dù lao phu độ kiếp thất bại cũng không còn gì để nuối tiếc, ha ha ha ha. Vẹ mặt của tất cả mọi người lúc này trở nên vô cùng khó coi, chỉ có lăng tiêu ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đang giống như ngày tận thế, hắn thản nhiên nói. Hóa ra đây là thiên kiếp mà kiếp tiền thần cần phải đối mặt sao? Đúng là không đủ lượng.